Trước kia cảm thấy sách vợ thượng nói thư chung tự hữu nhan như ngọc, chỉ có ở trong hiện thực tiếp xúc quá, mới có thể minh bạch, kỳ thật thư chung, là không có nhan như ngọc, có, bất quá là một ít có thể cho người hiểu được đạo lý đồ vật Ngươi nói rất đúng, ta là hẳn là ở bên ngoài nhiều tiếp xúc một phen. Như vậy mới có thể càng tốt mà nhận thức thế giới này, cũng mới có thể nhận rõ nhân tình thế tục linh tinh. Xem hắn đôi mắt sáng ngời, một khuôn mặt ở ánh lửa làm nổi bật hạ cũng nu hòa rất nhiều. Ngươi nọ. Nguyên bản liền lớn lên Tuấn Kiệt xuất sắc. Lúc này mặt mày phi dương, cả người liền giống sống lại đây. Trong lúc nhất thời, hàng đầu hạ cũng nhìn có chút cái ngây nốc, nàng thở dài. Kỳ thật, kia trần ra cô nương nhìn tới người, cũng không phải không có đạo lý, liền hướng ngươi này sinh động bộ dáng là cái nữ nhân đều sẽ động tâm. Lôi thành phong, ngươi chỉ cần lại hơi chút nỗ lực một ít, sau này không chừng có bao nhiêu đào hoa nhi chọc phải thân đâu. Lôi thành phong trên mặt tươi cười thu, ánh mắt chạm ruộng lẩu liếc nàng liếc mắt một cái. Ta hiện tại không kia tâm tư. Người chạy nhanh đi tắm rửa đi bãi, trong chốc lát tóc còn muốn mặt làm đâu. nay một thúc dục hàn đầu hạ liền chạy nhanh hướng tắm gian đi. Đợi cho nàng thoát xong rồi quần áo, mới kinh ngạc phát hiện chính mình còn không có lấy đổi quần áo quần. Lôi thành phong, người giúp một chút, đi ta phòng đem ta áo ngủ lấy tới nhưng hảo, đặt ở cửa thế thì. Lôi thành phong khẽ lên tiếng sau, liền đứng dậy đi hàn đầu hạ phòng. Trong nhà còn không có đánh hảo tủ quần áo tử, này đây. Hàn đầu hạ quần áo chỉ là đơn giản mà đặt ở một trường cục đá đại thượng. Hào chút quần áo liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Lôi thành phong từ trung gian nhảy ra một bộ màu trắng, thằng ống, lại không phải bên ngoài hảo chút nữ nhân xuyên cái loại này váy, đang muốn xoay người. Ánh mắt nhi, lại là nhìn một cái kỳ quái đồ vật nhi. Hắn mọi nơi xem xét, nắm lên cái kia đồ vật nhi nhìn nhìn. Nhìn kia hai cái giống chén ngọc giống nhau mặt nạ bảo hộ nhi, mặt cọ mà thiêu đỏ. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm thứ này là cái cái gì đồ vật nhi, nhưng là, bằng trực giác, này hẳn là hàn đầu hạ mặc ở bên trong bên người áo lót. Chỉ là, kia hai cái chén ngọc, nhìn, thật thật cực giống phụ nhân kia địa phương. Nay tiểu đồ vật nhi, kỳ thật là hàn đầu hạ từ hiện đại đưa tới áo ngực hình thức. Lúc này bị ném đi ra tới, lôi thành phong tâm hoảng ý loạn, chạy nhanh sách lên hướng nó hướng phía dưới cất dấu. Nhưng là, tiếp xúc đến sau, liền phẳng phất sờ đến phụ nhân kia địa phương, mặc danh. Hắn mặt năng nóng bỏng. Thật vất vả đem áo lót kiện nhi tàng hảo, liền cùng làm tặc tựa mà, hoang mang rối loạn chạy ra tới. Thẳng đi đến tắm rửa gian, một lòng cũng vẫn là kinh hoàng không ngừng. Tắm gian bên trong, phụ nhân tắm rửa hào hào thanh âm, làm hắn đầu góc có chút loạn. Quần áo, ta đặt ở cửa. Lôi thành phong hít vào một hơi, tận lực làm chính mình thanh âm bình thường một ít. Không dám lại ngốc, buông đổ vật sau, liền xoay người đi cách vách nhóm lửa. Giống nhau nói đến. Hàn đầu hạ buổi tối tắm rửa đều sẽ đem chia giặt sạch, nhưng là buổi tối phát không dễ làm, này đây liền yêu cầu hỏa nướng. Thiêu hảo hỏa, tìm tới khăn nhi, hàn đầu hạ vừa lúc liền đi ra. Một thân màu trắng áo trong, màu đen tóc dài tùy ý tán khoác trên vai, nhìn thấy hắn đặt ở trên ghế khăn nhi, cười ngọt ngào sách lên tới liền xoa bóc tóc. Vẫn là có ngươi ở nhà thoải mái à, có cái chuyện gì, ngươi cũng có thể giúp đỡ, hì hì, đứng rồi, ngươi cũng chạy nhanh đi tẩy đi. Hảo! Lôi thành phong vững vàng mà theo tiếng. Cái kia, ngươi trong phòng cũng có một bộ ta thiết kế tắm rửa sau xuyên y về phục Nhà ta người yên ổn kiện như đâu, ngươi có thể thử xem lớn nhỏ thích hợp hùng. Nếu là không được, ta lại nghĩ cách tử sửa chữa một phen. Hảo. Qua đã lâu, phía trước mới truyền đến nam nhân thanh thúy thanh âm. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hàn đầu hạ cư nhiên cảm thấy, này nam nhân tựa hồ đáp thực vui sướng. Mở ra phòng, lôi thành phong mới nhìn mặt khác một cục đá đại thượng. Quần áo của mình cũng là chỉnh tề mà điệp đặt ở chỗ đó. Ở nơi đó mặt, cũng đồng dạng có một bộ là màu trắng áo trong. Này một bộ áo trong, là không có nút thắt, chỉ có một cổ địa phương, cho thấy, đây là yêu cầu đem đầu từ này trong động mặt bộ đi vào mới có thể mặc vào. Quần, là lược rộng thùng thình quần, nhìn lên này vải dệt, đó là cùng hàng đầu hạ giống nhau nhi. Vô về kia quần áo, hắn đôi mắt càng sáng. Chờ đến hàng đầu hạ xoa bóp xong tóc, còn ở nướng hơi ẩm khi còn nhỏ. Lôi thành phong cũng từ trong phòng ra tới. Này một bộ áo ngủ, là nàng căn cứ hiện đại một ít thành niên nam nhân hình thức thiết kế ra tới. Cũng không phải hiện tại này đó khấu tới khấu đi dườm ra hình thức. Nguyên bản lôi thành phong bộ dáng nhi liền thanh tuấn khẩn. Này một chút thay kia một bộ màu trắng áo khoác giống nhau quần áo, cả người bị màu trắng quần áo làm nổi bật đôi mắt càng hắc càng lượng, thanh nhã gương mặt nhân bị hơi nước hơn hồng, môi cũng hồng giống mới nở rộ hoa hồng giống nhau. Nhìn như vậy hắn. Hàn đầu hạ không chút nào che lấp chính mình hâm mộ thẳng dầm chân đoán trách. Ai ai, lôi thành phong ngươi như vậy không được nha, lại như vậy đi xuống, sau này ta cái này đương nữ nhân ở ngươi trước mặt sẽ không dám ngừng đầu. Ngươi nói một chút, ngươi người này sao lại có thể như thế đẹp nhận người đôi mắt. Ngươi này không phải làm chúng ta đương nữ nhân tự ti sao. Lôi thành phong trong mắt xúc nhiễm nồng đậm ý cười, đột nhiên liễm đi thanh tuấn phong hoa tươi cười, nếu là tỷ tỷ ngươi nhìn trướng mắt nhi, nếu không ta tự hủy đi này một khuôn mặt tốt không Hàn đầu hạ nghe ngẩn ngơ, ngươi muốn phá hủy. Ngừng đầu, lôi thành phong chính nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần ngươi thích, ta như thế nào không sao. Nhìn hắn trong ánh mắt nghiêm túc, hàn đầu hạ tâm, mặc danh nóng lên, bướng bỉnh mà khiêu khích. Hảo à, vậy ngươi hủy tới ta coi thượng nhìn lên. Chương 67 hàn tỷ tỷ Mỹ. Lôi thành phong yên lặng nhìn nàng, lại là thư thái mà cười. Ta sẽ không hủy. Hàn đầu hạ đang muốn sát. Hắn lại mềm nhẹ mà nhìn nàng, ở ngươi không có nghiêm túc làm ta hủy diệt thời điểm ta không chỉ có không hủy diệt, tương phản, còn sẽ cực nỗ lực mà che chở gương mặt này. Bởi vì nam nhân phút chốc ngươi vượt trước một bước, hai người thân ảnh giao điệp trùng hợp ở bên nhau, thuộc về nam nhân đặc có hơi thở sông và muối. Bị hắn nóng rực mắt nhìn chằm chằm, hàn đầu hạ ban thẳng tóc, sắc mặt tưởng đỏ mà nhìn cái này mắt nhi trong sáng nam nhân, vì cái gì? Nàng đỏ bừng mặt, thủy nhuận môi, còn có tài tắm rửa sau kia sợi đặc biệt hương thơm, nghe lôi thành phong âm thầm hít một hơi thật sâu. Bởi vì Ngươi thích xinh đẹp khuôn mặt ta, xấu xí ta, nhập không được người mắt." Ném xuống lời này, nóc tử xoay người đi nhanh rời đi. Kia tốc độ mau, liền giống sợ ai cấp sách theo hắn giống nhau. Miệng lươi trân trù, nhẹ giọng thì thầm xong, Hàn Đầu Hạ để lại trái tim địa phương. Dường như, vừa rồi này nam nhân tới gần chính mình khi bộ dáng, có điểm dẫn người hà tư a. Ừm, còn không tính quá suẩn, biết ta là ở đùa với hắn chơi đâu." Thi thầm xong, Hàn Đầu Hạ cũng đi theo đi ngủ. Ngủ đến nửa mơ hồ thời điểm, hoàng hốt nghe được bên ngoài truyền đến mở cửa thanh, tắm rửa gian, cũng truyền đến một trận ào ào vang. Kỳ quái, này ngốc tử khuyết khoát, như thế nào lại đi tắm đâu? Rõ ràng mới giặt sạch sao, thật là cổ quái người. Lại nhải, hàn đầu hạ hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm rời giường chuẩn bị làm sớm thực ngao cháo, chưng bánh bao màn thầu. Ngoài ý muốn phát hiện còn có người so với chính mình muốn sớm. a ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? khó được trở về nghỉ ngơi nhiều cũng hảo lý. Lôi thành phong cố tự tại vùi đầu nhóm lửa nhóm lửa. Đến giờ Nhi tự nhiên liền tỉnh, người đem mặt múc hảo, trong chốc lát ta tới cùng mặt. ân hảo lặng. Hàn đầu hạ vui sướng mà theo tiếng sau, đem nổi tẩy xong xoay người liền đi múc bột mì. Chờ đem bột mì giao cho lôi thành phong khi, mới phát hiện hắn đôi mắt không đúng. a đôi mắt của ngươi như thế nào như vậy xương đỏ, dường như không ngủ tốt bộ dáng. Lôi thành phong banh mặt, nơi nào có Hàn đầu hạ nghi hoặc, chính là, ta như thế nào nghe ngươi thanh âm cũng không phải quá hảo, đã có điểm giống thương tổn giống nhau. Lôi thành phong lại một lần nghiêm túc mặt, ngươi nghe lầm. Xoay người, này nam nhân bắt tay tẩy xong liền nghiêm túc mà xoa khởi cục bộ tới. Nghi hoặc mà nhìn hắn, hàn đầu hạ xoay người đi chém đồ ăn. Trước đây loại một ít cải trắng, thanh lá cây đồ ăn, lúc này đều lớn lên không sai biệt lắm. Bất quá, sớm một chút sau. Hàn đầu hạ liền đảo chút phía trước tại giã ngoại đảo trở về tạp nhi can, còn có giống nhau dưa chuột chuột toái sau rau trộn. Lại xứng điểm rót xa tế cùng ma ớt ru đồ chua, liền nóng hổi bánh bao, lý ra huynh muội cũng kêu mấy cái nô tài, An thẳng hô đã quyển. Nhìn các ngươi điểm này tiên đồ, liền một ít cái tiểu nhân thức ăn, một đám cùng được thật tốt đồ ăn giống nhau. Bình an ngân cổ lên, đại tẩu tử ngươi không biết ra, thứ này quả nhiên là ăn ngon. Muốn nói đi, ở trong phủ thời điểm, cũng là có không ít ăn ngon. Chính là cùng ngươi này so sánh với, vẫn là cảm thấy kém chút. Liên bắt ngươi cái này hàm đồ chua tới nói, chúng ta tầm thường ăn chính là một cái vị mặn nhi. Chính là ngươi cái này không giống nhau à, có tiên mùi vị, còn có bên cây toan sảng sức mạnh nhi ở bên trong. Ăn một ngụm, liền một ngụm cháo, ta lăng là cảm thấy trên đời này, mỗi ngày uống như vậy tiểu cháo nhi, ngai như vậy bánh bao, liền như vậy tiểu thái nhi, cư nhiên là thiên hạ hạnh phúc nhất chuyện này, hắc hắc. Lý Thư Nam nghe âm thầm gật đầu. Lý giả Lam còn lại là phốc mà nhạc ra tiếng tới. Ca, nhìn không ra, ngươi tiểu tử này đến cũng là cái mồm mép lém lình nhi. Bất quá, ta hàng tỷ tỷ đồ ăn, xác thật làm cực hảo. Thanh đạm, lại không mất lịch sự tao nhã, mấu chốt, nhìn ăn uống khai đồng thời, còn ăn dư vị vô cùng. liền lấy một ít cái tầm thường đồ vật nhi, đánh hàng tỷ tỷ trong tay ra tới, chính là cái thứ tốt. Khi nói chuyện, nàng có chút hâm mộ mà chừng lôi thành phong, đại ca, ngươi thật đúng là hảo diễm phúc. Lăng là trước tiên đối ta hàng tỷ tỷ xuống tay, sau này, ngươi có thể mỗi ngày ăn hàng tỷ tỷ cơm canh, đáng thương ta, chỉ có thể tới một lần, mới có thể đến một lần ăn. Lôi thành phong trong miệng nói, ha ha. Lý tiểu thư tới là nội tử được yêu thích nhi nhưng là, lý thư nam liết hắn kia đầy mặt hạnh phúc đắc ý tươi cười, mặc danh chính là cảm thấy trướng mắt thực. Ăn cơm, ăn cơm. Lôi thành phong tâm tình hảo, liền nhiệt tình mà tiếp đón mọi người. Buổi sáng ra hỏa này đi ra ngoài tìm kiếm vừa chuyển nhi. Lại khi trở về, liền khiêng một con hiệu bảo về nhà tới. Nương tử, chúng ta hôm nay thỉnh vài vị quý nhân ăn hiệu bảo thịt nhi, nghe nói cái này thịt nhất nột, cũng không gì mùi tanh. Hàn đầu hạ cũng hương phấn. Ném đi trên tay giọt nước thỏ qua tới, thứ này cảm tình hảo, ngươi quản tiêu ức văn mua nhà. Ấn, ta lúc này đây được tiền, suy nghĩ liền xa xỉ một hồi, cùng tiêu đại ca nói xong lời nói sau, liền mua này một cái đồ vật tới. Nga, ta cũng mời tiêu đại ca. Làm hắn tới nhà của chúng ta ăn cơm chiều đâu. nay đó thịt, người đem nó ướp, buổi tối nương ăn, chỉ định có thể hảo. Trong nhà đã làm một hồi thịt nương ăn, lôi thành phong đến bây giờ còn nhớ cái loại này bầu không khí đâu. nay đây, hôm nay đi tìm tiêu ước văn nói chuyện, nhìn thấy có này thứ tốt, liền nổi lên tâm tư muốn mua trở về ăn. ân ở công trường thời điểm, tiêu đại ca còn giúp quá ta vội, là hẳn là thỉnh. Hẳn đầu hạ cười muốn đi, lôi thành phong lại là chạy nhanh gọi lại nàng. Đại níu, nữ nhân quay đầu lại, tươi cười đầy mặt mà nhìn nàng, gió thổi loạn nàng một rúm sợi tóc, kia phát hôn độn chụp phủi khuôn mặt nàng, lôi thành phong nhìn trong lòng lưu hòa, rôi tay tự nhiên mà vì nàng dịch tóc, nhạc, này đó là ta lúc này đây ở bên ngoài tránh tiền công, ngươi cầm. Hàn đầu hạ cuối đầu, nhìn trong tay này một phen vụn vặt tiền cùng đồng tiền, à, ngươi một cái không giữ lại. Trong tay tiền, kỳ thật cũng không tính nhiều, đánh giá cũng chính là hai lượng tả hữu. Lôi thành phong có chút xấu hổ mà nhẹ rộng giải thích. Ta hiện tại chỉ có thể tránh như vậy điểm, này đó, ngươi bảo quản, còn có này một cái. Ngươi cũng thu hảo. Khi nói chuyện, hắn vội vàng mà đưa cho nàng một cây nạm bạc cây châm Loại này cây châm ở bộ mặt thành phố Nhi Thượng, đánh giá cũng đến 200 cái đồng tiền tả hữu Ngươi nơi nào tới tiền? Nhà chúng ta hiện tại chỉ là giải quyết tấm no vấn đề, ngươi như thế nào liền lung tung tiêu tiền đâu. Hàn đầu hạ có chút sinh khí hỏi. Lôi thành phong ở bên ngoài là ôm tạo phòng việc nặng nhi. Một bộ phòng ở kiếm xuống dưới, phân tới tay có hai lượng tả hữu, còn có mua hiệu bảo tiền. Tính lên, nay hẳn là phân biệt không nhiều lắm ba lượng tả hữu. Này căn cây châm 200 cái đồng tiền hoạch toán lên, lôi thành phong hẳn là không có nhiều như vậy tiền công mới đối. Rốt cuộc, trước đây hàn đầu hạ cũng có rõ hỏi quá bọn họ thu vào tình huống. Lôi thành phong đứng ở chỗ đó, chậm rãi xoay người, có chút bị thương mà nhìn nàng. Kêu căn cây châm tiền. Là ta cấp trong thôn hai hộ người viết câu đối, lại viết thư nhà đổi lấy. Suy nghĩ ngươi tóc chỉ là tùy ý mà có lấy, ta liền nhiều chuyện nhi. Ngươi nếu là không thích, liền lung tung ném đi. Nói xong, hắn nhấp miệng xoay người liền đi. Nhìn nam nhân dứt khoát lưu loát bóng dáng, hàn đầu hạ nhăn chặt mi. Ta dường như, có điểm trách lầm hắn. Nhìn trong tay độ chân bạc, hình thức còn khá xinh đẹp. Tuy rằng chỉ là mặt ngoài độ bạc, nhưng là, nhân ra tâm ý nha. Lặng lẽ liếc một chút bốn phía xác định không người sau, Hàn Đầu Hạ xoay người đi nội phòng, liền tung nước, đem đầu tóc sơ ảo, lại vãn cái búi tóc, ngao ngao, kỳ thật, tỷ như vậy vừa thu thập trang điểm, nhìn cũng rất là nhanh nhẹn sao. Hi hi, một người Mỹ mi mỉm mà cố hối thết mong, nhìn hảo một thời gian, lúc này mới tâm tình sung sướng mà đi bên ngoài thu thập đồ vật. Chờ đến Lý Giả Lam hai anh em từ bên ngoài chuyển động trở về, tiểu mỹ nhân nhi trong miệng thầm thì mà nói vui vẻ chuyện này. Hàn tỷ tỷ, ta làm bình an tìm thật nhiều tôn hùng. Mỗi người nhi khổ người đều lớn như vậy. Vài cái lao nông nhìn chúng ta đảo cái này, vẫn luôn ở hì hì chê cười bọn em đâu. Ta không phản ứng các nàng, khiến cho bọn họ ngộ nhận ta không ăn ngon thôi. Di, hàng tỷ tỷ, người hôm nay vấn tóc ca. Nhìn cũng thật đẹp. Ở thời điểm này, tiểu cô nương mới phát hiện nàng vấn tóc. Hàng đầu hạ cười Khanh khách mà nhìn nàng, trong tay nhanh nhẹn mà thu thập hiệu bảo. Lại như thế nào hảo nhìn, cũng sẽ không có người đẹp. Này cây châm là thành phong cấp, vừa lúc Vãn gái phát rất thích hợp. Cách đó không xa, mới chuẩn bị vào nhà lôi thành phong nghe, nguyên bản căng chặt sắc mặt, lại hòa hoan mấy phần. Hàng tỷ tỷ, ta nhìn này cây châm thật là đẹp mắt lý. gì quay đầu lại ta cũng muốn đổi một cây như vậy nhi. Sao trên thị trường liền không nhìn loại này khoản hình đâu? Bị hâm mộ, Hàn đầu hạ cũng là khai về sau thực, chân bóng mặt bị điểm mỹ tươi cười vượng nhiễm mở ra, cả người lại đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, người nọ nhi, liền phản phất tươi sống lại đây giống nhau Cách đó không xa, lôi thành phong cùng Lý Thư Nam hai người mắt đều điền mấy phần. Hàn tỷ tỷ, ta đột nhiên phát hiện trên người của ngươi có một cái đặc tính A, chính là, ta thích tới gần ngươi cùng ngươi dính chăng ở bên nhau, cũng không phải không có nguyên nhân. Hàn đầu hạ kinh ngạc, tay nhanh chóng mà sẽ rách ra thú, Nga, nói như thế nào? Chẳng lẽ là, ta trên người có mê người khí chất không thành, ha ha. Nàng vui vẻ mà cười, gương mặt kiêu nhi, liền càng thêm linh động lên. lý giả làm tấm tắc khen ngợi. Hảo tỷ tỉ, tỉ, ta hiện tại có điểm minh bạch, nguyên lai, like, có nữ nhân đỉnh trương nhìn như cực xinh đẹp mặt, nhưng là, lại chỉ là làm người thưởng thức liếc mắt một cái, liền rốt cuộc không thú vị cùng nàng ở bên nhau. Kia chỉ là, một chương gương mặt đẹp mà thôi. Chính là tỷ tỷ ngươi không giống nhau à, cùng ngươi ở bên nhau, cảm giác thực nhẹ nhàng, cũng cực thả lỏng. Liền cảm thấy đi, đi theo ngươi ở bên nhau, trên đời này hết thẻ cực khổ đều sẽ rời xa. Ở cạnh ngươi, chỉ biết có hạnh phúc. Còn có điểm mỹ này, đó tốt đẹp tự nhi. Hảo tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền thành thân đâu? Nếu là không thành thân, ta nhất định phải đem ngươi kéo đến chúng ta Lý phủ đi, khi ta hảo tẩu tử cũng hảo đâu. Tiểu mỹ nữ vô tình một câu, lại là kinh ngạc ba người. Lôi Thành Phong đen mặt, bất thiện trừng liếc mắt một cái cái này không lựa lời cô nương. Lý thư nam ngây người, trợn, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hàn Đầu Hạ còn lại là kinh ngạc sau, ha ha mà cười ra tiếng tới. Ha ha. Không được. Không được, ngươi này tiểu mỹ nhân nhi, người lớn lên mỹ liền thôi, tội gì này miệng cũng làm cho người ta thích hận. Tỷ tỷ nguyên chính là cái bình thường trong núi phụ nhân, bị ngươi này nói trên mặt đất vô, bầu trời độc nhất cái cảm giác. Tâm tắc, tỷ tỷ ta nào có tốt như vậy, cũng chính là ngươi nhìn ta thuận mắt nhi. Khì hi, hi, thứ này nhưng xem như rửa sạch xong rồi, chúng ta hôm nay buổi tối ăn nướng bờ bờ cờ hiệu bảo thì lâu. Chương 68 dám chơi lão nương. Nhân sinh, nhất thiết trí, không gì hơn năng một hồ tiểu diệu. Lại ăn thịt nướng, liền các loại đẹp lại ăn ngon rau trộn dưa. Nghe bên người thân nhân khanh khách mà cười nói. Lý Thư Nam nửa hiếp mắt, có chút lười biếng mà nhìn Lý Giả Lam tự mình thì nướng. Nếu là ở Lý Phủ bên trong, như vậy chuyện này, tiểu cô nương chỉ định là không thể làm. Nhưng là tại đây bên ngoài, nàng vừa nói muốn đích thân nếm thử, hắn liền không hề ngăn đón. Cậu hoa thứ này muốn như vậy thiết ta, nhìn Hảo có ý tứ hì hì. Cậu A khinh bị nhìn nàng liếc mắt một cái, mỹ nhân tỉ tỉ. Ngươi hảo đáng thương áo mẹ ta nói, mọi việc đều hẳn là nhiều động thủ. Ngươi này nhưng đến là hảo, mỗi ngày đều làm người hầu hạ, gì cũng không làm, nhiều chịu tội áo có hảo vài thứ, động thủ cùng nhìn cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Nhạ, ngươi tới thử xem. Lý giả làm cười càng vui vẻ. Sơ sơ tiểu hoa nhi đầu, dôi tay, cũng bắt đầu thử thiết khởi thì tới. Lý thư nam xem thẳng lắp đầu. Hàn đầu hạ vừa lúc lại đây, đem một chuỗi thịt đưa tới trước mặt hắn. Kỳ thật. Ngươi vẫn là thái bảo hộ nàng. Có đôi khi nhiều học một ít kỹ năng nơi tay, nhưng phạm là hậu trách nơi. Đến lúc đó không có người động thủ, chính mình cũng đói không chẳng phải là càng tốt. Ta vẫn luôn thờ phụng cùng với ỷ lại người khác, còn không bằng dựa vào chính mình tới thật sự. Đặc biệt là thâm cung hậu viện, này những nấu cơm kỹ năng, nàng nếu là học mấy thứ sở trường, đến lúc đó cũng hảo. Hảo thế nào, không cần lại thâm nhập đi xuống, Lý Thư Nam nghe đôi mắt hơi lượng. Lâu như vậy, Hắn cũng coi như là tiếp nhận rồi sự thật. Nếu thoát khỏi không được cái này nhập vương ra hậu viện phiền thoái, như vậy, khiến cho nàng nỗ lực ở những cái đó đầm rồng hang hổ tồn tại. Đúng vậy, chỉ là mấy thứ theo thừa, thơ từ này đó tính cái gì, nhất mấu chốt, vẫn là đến có một ít thực tế kỹ năng. Lý thư nam âm thầm chầm tư. Ấn a không chỉ là này đó, nữ nhân sao, dù cho đều xinh đẹp thẩn, nhưng là, nếu là có một ít không giống nhau kỹ năng, có một ít không giống nhau Mỹ. Nàng Mỹ. Liền có thể lâu dài duy trì, cũng có thể lâu lâu dài dài mà hấp dẫn nhân tâm. Chỉ là một cái xinh đẹp, một cái cái thùng giống, một cái. Ấm dường tồn tại, nơi nào sẽ không tìm đâu. Lý Thư Nam đông nhiên nhìn nàng, người sau lại là xoay người, lần thứ hai đi thịt nướng đi. Lôi Thành Phong nhìn nàng tới, đem trong tay chiếc đuối cho nàng, đói bụng đi, một hồi tử liền hảo. Không đói bụng, nhìn nguyên nướng rất nghiêm túc. Lôi nhị nữ nhi cùng lôi tiểu tam đều ở, nghe nàng hai này đối thoại, mặc danh mà liền cười khách Tàu tử, Taka nói thích cùng chúng ta cùng nhau như vậy nướng thịt đâu. Hắn nói, về sau muốn tránh càng nhiều tiền, làm chúng ta muốn ăn thịt liền có thịt, muốn ăn sủi cảo liền ăn sủi cảo. Hàn đầu hạ mỉm cười liếc hướng nghiêm trang thịt nướng nam nhân, ân, đại trưởng phu, trước dưỡng ra sống tạm, bàn lại bên, không tồi không tồi, phu quân ngươi lại tiến bộ. Lôi thành phong mặt đỏ lên, nhưng lại ý thức được này tiểu phụ nhân tựa hồ ở trêu chọc chính mình. Ngầm đầu hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, kêu căm giận bộ dá thẳng xem Hàn Đầu Hạ tâm hoa nộ phóng. Ha ha. Mấy cái tiểu nha nhi nghe nàng cười, cũng ngây ngốc ngơ ngác mà đi theo nàng cười. Như vậy Ngây thơ lại choáng váng toàn ra, đậu Hàn Đầu Hạ càng vui vẻ. Lôi Thành Phong bất đắc dĩ đến cực điểm, chừng nàng liếc mắt một cái, nhưng là cũng đi theo liệt miệng ngây ngô cười ra tiếng. Lý Thư Nam đêm này toàn ra kia vui vẻ gương mặt tươi cười thu vào đáy mắt, ánh mắt tảm đạm. Kỳ thật, khốn cùng tính cái gì đâu? Nhìn nhìn nhân gia này toàn ra, dù cho khốn cùng Nhưng là cả nhà sống vui vẻ, không phải cũng là cực hảo sao. Ăn chút ta nương tử nướng rau dưa, này hương vị cũng không tồi. Đúng lúc vào lúc này, Lôi Thành Phong cũng đem một ít nướng chín rã rau dưa đưa lại đây. Này đó rã rau dưa, ngày thường Lý Thư Nam đều không thế nào ăn. Nhưng mà, hôm nay cũng không biết như thế nào, nghe này nướng chín mùi hương nhi, kia tay quản khống không được liền dối qua đi. Nhập khẩu một cổ đặc thù hương vị sạch tới. Có điểm cay, nhưng là, lại có chút hương. Này hương vị không tồi. Ơn, nương tử điều phối gia vị, chúng ta đều thích. Nhà các ngươi. Thực vui vẻ. Lôi thành phong thâm tình nhìn nơi xa cùng Lý Giả Lam cập bọn nhỏ quẹ với nhau hàn đầu hạ, là rất vui vẻ. Chỉ là, đây là hiện tại. Đã từng chúng ta, liền giống nhìn không tới tương lai giống nhau, mỗi ngày đều là chết lặng không xí mà tồn tại. Từ có nàng, hết thảy đều thay đổi. Lý Thư Nam ngẩn đầu theo hắn mắt nhi nhìn lại, liền nhìn thấy hàn đầu hạ chính doanh doanh cười cùng mọi tử nói chuyện. Hai người cũng không biết ở chơi cái gì, cư nhiên thực vui vẻ mà đối với trưởng, mội tử từ trước đến nay còn xem như rụt rẻ. Lúc này mà cười cùng cái hài tử giống nhau, kia phi dương mi, thanh thúy tiếng cười, nghe hắn tâm tình cũng thoải mái lên. Ý của ngươi là bởi vì ngươi nương tử. Ân, có nàng ở địa phương, liền có tiếng cười. Lý thư nam nghiêng dư vị mấy ngày nay chuyện này. Dương như, có này tiểu phụ nhân ở bên nhau thời điểm, xác thật là tiếng cười so nhiều một ít. Nàng là cái tính cách làm người thảo hỷ nhân nhi Đúng vậy, có người Túng lại như thế nào làm Nhưng vẫn làm cho người thích không nổi Ma nàng, chỉ cần nhìn Liền cảm thấy cả nhân sinh đều có tương lai Sinh hoạt, cũng có vô hạn hy vọng Lôi thành phong thâm tình bộ dáng Trong mắt truyền miên nu tình Xem lý thư nam đột nhiên hết muốn ăn Tổng cảm thấy, này tươi cười Quá trướng mắt chút Hắn có chút bực bội, đứng dậy Liền thấy cách đó không xa đồng dạng nhu tình Nhìn hàn đầu hạ tiêu đức văn Ánh mắt kia, rất sáng, thực đu. Như nhau, hiện tại lôi thành phong bộ ráng. Lý thư nam bỡn cợt mà cười. Chầm rãi dịch bước đến tiêu ức văn trước mặt, ngày mai, chúng ta một khối vào núi, nếu không, nhiều kêu vài người, ta thượng mùa thu hàng tỷ nhi là cái lược thức dược liệu. Nàng không phải muốn mang theo đệ mội nhóm cùng nhau tìm dược liệu sao, không bằng chúng ta kêu lên các nàng cùng nhau vào núi. Lại một phương mang liền, còn có thể làm các nàng nhiều đào một ít, chẳng qua ngươi có thể bảo vệ nàng mấy cái không. Tiêu ức văn nghe đôi mắt hơi lượng, đỉnh ngực, sao hộ không được, chỉ cần các nàng nghe ta nói, chỉ định có thể bảo vệ. Nay trong núi mặt kiếm ăn, phàm là ta nói không được, ta trong thôn đã có thể không có người dám đi vào. Lý thư nam nhàn nhạt mà cười. Lại nhìn hàn đầu hạ khi, trong mắt liền mang theo mạc danh cười xấu xa. Lý giả lam cho hắn đưa chính mình thiết nướng tốt thì tới, liền nhìn hắn như vậy đối với hàn đầu hạ cười. Ca, ngươi muốn đánh hàn tỷ tỷ chú ý. Lý thư nam chính xác. Một phen đoạt lấy nàng trong tay thịt nướng xuyến nhi. Chớ có nói bậy, người ca nơi nào giống duy nữ nhân liền phải tồn tại. Lý giả Lam sắp hắn một tiếng, ca, ta nhìn ngươi mấy ngày nay đều hái dính tìm hàng tỷ tỷ, kỳ thật đi, hàng tỷ tỷ người này xác thật là khá tốt. Nhưng là đâu người dù sao cũng là làm người phụ, ngươi liền tính là muốn đánh bên gã làm nhân thê phụ nhân chủ ý, cũng đừng vội đánh hàng tỷ tỷ, nàng là ta bạn tốt, nếu là bởi vì ngươi hủy hoại một đoạn này tình nghĩa, ta cùng người Lý Thư Nam bị cái này mội tử khí cười, chật lại có chút thương tâm địa che lại ngực, ai nha, không được à, dưỡng mười mấy năm mội tử, lăng là không thắng nổi một cái trong núi phụ nhân. Lúc này mới mấy ngày công phu, lăng là đem mội tử cấp đoạt đi rồi, cũng mặc kệ cố nàng ca ca chết sống. Ta khó chịu, đau lòng a Xem hắn một bên che lại bụng, một bên nhi lấy mắt nhìn chính mình, Lý Giả Lam dọc chân, lại tức, vừa buồn cười cái này ca ca thu nhỏ. Lập tức liền túm hắn cánh tay. Cà ca ca ngươi hảo không biết xấu hổ, em đẹp càng muốn học khẩu qua mấy cái diễn xuất, ai, người là càng dài càng thành thục, nhà ta ngũ ca nhi lại là càng dài càng nhỏ a ngươi này, nhưng tình đến khôi phục thanh xuân niên thiếu không thành. Lý Thư Nam cũng bị này muội tử bướng bỉnh hỏi chuyện chọc cho vui vẻ, lại chàng cũng ngượng ngùng, liền nói ngày mai muốn dẫn người lên núi sự tình. "Nha, ta cũng muốn đi a, ca ca, mang ta cũng đi thôi." Nhìn tử hưng phấn mắt to, Lý Thư Nam thẳng hận chính mình dọn cục đá tặc chân, nhưng là Lúc này muốn đánh mất là vạn không có khả năng. Này đây, chỉ phải căng ra đầu dẫn chuyện này. Cùng ngày ban đêm, Bình An tới cô ý cùng hàn đầu hạ nói, là mang theo các mội tử cùng nhau vào núi, nàng không từng bên, vui vẻ ứng. Sáng sớm, đem bánh bao trưng hảo, liền đi ra cửa kêu tàm nữ nhi mấy cái. Đi vào lao hàn ra, mới đi đến nhà cũ châu ngồi, khả xảo cư nhiên liền gặp lao lương thị ra tới đổ nước. Mãi, sớm A Hàn đầu hạ tượng cái không có việc gì người giống nhau tiếp đón nàng. Lại chỉ là thu được lão lương thị trong lô mũi mặt một tiếng hừ lạnh. Từ thượng đến hạ, rất là khắc nghiệt mà đánh giá nàng. Hàn đại nữ, nhà ngươi có quý nhân. Đúng vậy, mại sẽ không hôm nay mới biết được đi. Hàn đầu hạ cười đứng ở chỗ đó, thẳng than này dậy sớm, đại buổi sáng đụng phải quỷ bà tử. Có quý nhân ở, lại cũng chớ nên đắc ý phi phạm, không nghĩ tới, nhân ra quý nhân già thường thường là coi thường chúng ta này khởi trong núi người. Đặc biệt là một ít thanh danh không thế nào người tốt, người càng là coi thường. Nhiều vị ngươi lão cô nói chút lời nói, nếu là có chuyện tốt nhi, sau này không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Rõ ràng là câu người nói. Nhưng mà, này lao lương thị cũng là tuyệt, lăng là banh trương quan tài mặt, sống giống người khác thiếu nàng giống nhau. Ta lão cô. Nãy ngươi chưa nói nói bậy bãi. Hàn đầu hạ còn lại là buồn cười mà nhìn nàng, biểu tình lược cổ quái. Này lao lương thị nhìn nàng như vậy nhi không đúng có chút không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm, sao không phải ngươi láo cô, ngươi lời này ý gì? Hàn đầu hạ nhìn như vô tình mà quét tỏa ra bốn phía, lúc này mới có chút không xác định hỏi. Ta tú đào muội tử mấy ngày này nhưng tới cấp nhà, ngày hôm qua cũng không biết như thế nào liền đã trở lại. Trước đây, Lý Ngũ công tử hai anh em còn chưa từng tới thời điểm, tú đào muội tử cùng ta thẩm nhi liền tới rồi, một hai phải giúp đỡ tú đào muội tử lộ mặt nhi. Như thế nào ta hiện tại nghe mai nói đến, này kết giao quý nhân chuyện này, ngu ta đem lão cô cấp mang lên đầu. Chẳng lẽ là các ngươi không thương lượng hảo? Nga, xem nãy này sắc mặt, không phải không an bài hảo, nhìn, đến giống cảm thấy Tú Đào muội muội muốn có thể nói sẽ hành sự như chút. Cũng là, Tú Đào muội tử sát thật càng nhập bọn công tử mắt nhi, ngài ngươi như vậy an bài, cũng là thỏa đáng. Nói xong này đó, Hàn Đầu Hạ cũng mặc kệ lão lương thị kia sắc mặt có bao nhiêu khó coi, cất bước nhanh chóng hướng Hàn lão tam ra đi. Phía sau, lão lương thị khí mặt đều vàng méo. Nàng không thể so hàn mai hoa. Bị người nói mấy câu liền có thể hướng đến. Trước đây, vẫn luôn cũng nghi hoặc kia đối mẹ con như thế nào trở về lập tức đi xem đại nữ nhi. Hiện tại đến hảo, trong lúc vô ý nghe hàn đầu hạ nói này một lỗ thai, tự nhiên liền suy đoán ra tới, đó là chính mình thật lớn con dâu, nhìn tới lý phủ ngũ công tử, này đây, muốn vì nàng tự mình nữ nhi tính toán đâu. Đáng thương nàng cùng chính mình lao tới nữ, lăng là bị kia đối mẹ con chơi xoay quanh. Dám chơi ta? Lão đại gia ngươi cho ta chờ coi. Chương 69 muốn lập quy củ. Hàn thanh thần trong khoảng thời gian này đều có nghỉ ngơi chữa thương. Này đây vừa nghe nói muốn đi theo tiêu ức văn cùng đi trong núi mặt tìm dược liệu, hương phấn trên mặt đất phiền hai cái ngã. Một khắc cũng trở không được liền thúc dục tỉ mội mấy cái chạy nhanh ra cửa. Vạn thị nhìn ca mấy cái đi rồi, đầy mặt là cười. Hàn đầu hạ đi rồi vài bước, lại quay đầu lại tới bỡn cợt mà chấp chấp mắt, thấp thấp cùng nàng nói một câu. Nương, chưa chứng A Trong chốc lát nhà ta có hảo ngoạn sự tình phát sinh. Ngươi nhìn liền hảo, nhưng chớ có lung tung đồng tình ai ai ai. Vạn thị ngây người, cần hỏi lại, đại nữ nhi lại là mang theo đệ mội nhóm liền xoay người rời đi. Nha đầu này, mỗi ngày hạt nghe nghe gì đâu. Nói thầm quay đầu lại, đón nhận hàn lao tam lệnh băng mặt, chết bà nương, còn không đi làm việc, lao tử cái bụng đói bụng. Vạn thị xoay người liền hướng lên trên phòng đi, đang chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Lao lương thị tiến vào chuyển động một vòng tử. Lao đại ra đâu? Vạn thị có chút lăng. Phải biết rằng, trong nhà làm sớm thực trầu này cơm, cho tới nay đều là nàng ở làm. Đương nhiên, nếu ngày mùa thời điểm ngoại lệ, rốt cuộc nàng cũng coi như là trong nhà này chủ lao, ngày mùa thời điểm, đến trên mặt đất làm công. Đến nỗi minh thị, người nàng vào cửa khởi, liền không nhìn nàng đã làm cơm sáng. Thả, 10 năm trước kia liền dọn tới rồi trong thành mặt minh thị, bảo dưỡng liền cùng trong thành mãi ngoại giống nhau, liền tính là trong nhà nhàn thoại. Nàng cũng cơ hồ không dính tay. Lúc này, vạn thị hướng đại phòng ra phương hướng nhìn liếc mắt một cái, hứa còn đang ngủ bãi. Lao lương thị lại là hừ lạnh một tiếng. Đi, đem người kêu lên, ta có quy củ muốn cùng nàng nói. Ách, cùng lao đại gia lập quy củ. Vạn thị cảm thấy, chính mình khẳng định là nghe lầm. Có chút ngây thơ mà hướng đại phòng đi, lúc này mới nhớ tới đại nữ buổi sáng nói những cái đó mạc danh nói. Không biết như thế nào. Vạn thị nội tâm cư nhiên liền đột nhiên sinh ra hưng phân ước số. Nàng phấn khởi mà hướng đại phong đi, bang bang mà gõ cửa. Đánh bài hạ, mới nghe được trong phòng lười biếng thanh âm văng lên. Ai a Sớm như vậy, liền không thịnh hành làm người lại ngủ nhiều một chút. Minh thị mấy năm nay là thật sự dưỡng thật tốt quá. Trong nhà sớm thực, hảo chút thời điểm đều là làm người đi bên ngoài ăn. Tâm thương thời điểm, cũng chính là xem hạ tiệm tạp hóa nhi, trong nhà việc, đều là tam nha đầu ở làm. Dưỡng lười người. Nơi nào khởi tới sớm? Đại tẩu, chạy nhanh lên nha, ta nương ở bên ngoài hỏi ngươi đâu. Minh thị mơ hồ mà lên tiếng, phiên cái thân, ta nương có chuyện gì à? Không có việc gì, ngươi thả đi nói một tiếng, ta mệt mỏi khẩn. Vạn thị nghe biểu môi, kêu đại tẩu ngươi thật không đi a Nói, nàng lại nhẹ nhàng mà gõ hảo nửa ngày nhi. Chính là, trong phòng đều hoàn toàn không âm. Vạn thị ta cười, xoay người, suốt ruột thượng hỏa mà chạy tới lao lương thị trước mặt. Nương! Ta, ta kêu không tỉnh đại tẩu, nàng nói. Mệt mỏi khẩn. Lao lương thị khí trong tay gậy gọc quang quang trụ. Mệt mỏi khẩn, hảo, hảo, rất tốt nột. Lại đi kêu, ta đến muốn nhìn một cái, nàng hôm nay là lên vẫn là không đứng dậy. Ta này đương bà bà, cho thấy chính là chút uy hiếp cũng không có. Cái này, người mọi người đều nói, đại tẩu tầm thường ở trong thành mặt nhi đều dưỡng tượng ngãi mãi như vậy đột ngột mà kêu lên, sợ, là không thói quen. nếu không đương, Ngươi phân phó ta làm gì, ta liền không đi kêu đại tẩu. Vạn thị một bức trung thực bộ dáng lại khí lao lương thị khí càng không đánh một chỗ tới. Lăn xa một chút, hôm nay không chuyện của ngươi nhi, cho ta đem người kêu lên, kêu không đứng dậy, dùng gậy gọc đánh. Đến, đây chính là lão bà tử nói. Vạn thị xoay người, hương phấn mà nhìn chầm chầm kêu căn gậy gọc nhìn. Nhìn lớn như vậy cô nhi, nếu thật sự đánh vào nhân thân thượng, sợ về sau không hảo lộ. Nàng đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, xoay người. Biểu tình chất phác, lại cực kỳ khó mà nhìn lao lương thị, nương, dùng gậy gộc sợ là không được, vạn nhất đánh hỏng rồi ta tẩu tử, hứa sẽ ở trong lòng lưu lại chút bất lương bóng ma. Nếu không, ta liền bát xái nước lạnh đi. Chạy nhanh đi. Lao lương thị vừa nghe, cũng là lý lẽ này. Nhà này hai cái điểm nhỏ hóa tử, còn chỉ vào lao đại toàn gia ở trong thành mặt nhưu sinh, tìm hảo con rể đâu. Nếu thật sự quá mức, sợ là đại gia thể diện nhi thượng đều không sao. chính là Lão đại gia cũng cần thiết muốn thu thập thu thập. Bằng không, nàng này đương bà bà liền đinh điểm địa vị cũng không. Nương, ta đây thật đi bắt thủy. Vạn thị vẫn cứ duy trì một bức nhát gan sợ phiền phức bộ ráng, kiệt lực gáp lực nội tâm vui mừng. Chạy nhanh đi. Làm sự tình còn như vậy có sát. Lao lương thị khí gào lên. Vạn thị chạy nhanh bưng lên một chấu nước, cỏ cỏ mà hướng lao đại gia cửa sổ đi. Môn bị cày chốt cửa, này cửa sổ, khẳng định là mở ra. Quả nhiên. Minh thị cửa sổ sắc thật là hờ khép che chở. Vạn thị tay chân nhẹ nhàng mà đem cửa sổ sốc lên, lại dầm một chút hướng cửa sổ phía dưới vạn thị đâu đầu rót một buồn thủy. Á A Thiên á, đây là làm sao vậy? Sao? Sao? Minh thị thét trói hai bò dậy, bụng mặt thượng thủy, không khéo liền nhìn vạn thị thẳng không lăng đang đứng ở cửa sổ phía dưới. Thấy nàng nhìn tới khi, còn nhút nhát mà đem trong tay chậu sau này rụt rụt. Là ngươi tới ta thủy. Nàng tức muốn máu Huyết hồng con mắt nhảy dựng lên liền phải đánh người. Vạn thị lại sau này rụt vài bước, đầu cũng không dám nâng mà nói lắp giải thích. Đại tẩu. a không phải ta một hai phải tới người thủy. Ta nương nói. Têu không tỉnh. Liên dung thủy. Thủy tới tới. Nương nói. Minh thị sử sốt, chật, liền ý thức được sự tình, có lẽ không thế nào đúng rồi. lão bà tử ngần ấy năm đều chưa từng cùng nàng hồng quá mặt, lúc này. Tuy rằng không biết là nào một cọc chuyện này vây vây lao bà tử, nhưng là, Minh Thị cũng là chạy nhanh đem chính mình tóc làm cho càng hôn đột chút, quần áo cũng không đổi, dày càng là kéo dài hướng bên ngoài chạy. Như vậy Nhi, đừng để có bao nhiêu thảm. Vạn Thị ở phía sau xem thẳng như mày, bất quá, nàng vẫn là co rúm, lại đi phía trước thấu. Này trăm năm khó gặp Tiết Mục Nhi, sao, cũng đến chờ một bên Nhi nhìn một cái đi thôi. Ám tỏa tỏa nghĩ như vậy, Vạn Thị liền vẻ mặt một lệm mà hướng phòng chất tuổi bên trong thấu. Minh thị suốt ruột thượng hỏa mà vọt tới xài nhà bếp, nhìn lao lương thị kia hắc đến không thể lại hắc mặt, nội tâm âm thầm kêu khổ. Nàng mấy năm nay vẫn là quá đắc ý, cư nhiên quên mất về nhà tới, đến làm chút bộ ráng. Nương, nương, ta hôm qua cái buổi lao cô làm không ít chuyện này, hôm nay buổi sáng dậy trễ, nương ngươi chớ co sinh khí, nếu là tức điên, nhưng chính là con dầu không phải đâu. Lao lương thị hừ lạnh một tiếng, cũng không có tượng thường lui tới giống nhau mua chướng Người đều nói ngươi là trong thành mãi mãi. Xem thưởng ta này ở nông thôn lão bà tử, ta nào dám đương ngươi không phải đâu." Minh thị nghe sắc mặt hơi cường, "Nương, như thế nào sẽ đâu, con dâu có nào không đúng, ngươi chỉ ra tới chính là nào có kia khởi tử không thể nói." Xem Minh thị bồi cẩn thận, lại toàn thân chật vật bộ dáng, lão lương thị nội tâm vẫn là cực vừa lòng. "Nương cũng không nhiều lắm chuyện này, bất quá đâu, ngươi chung quy là lão đại tức phụ nhi, có một số việc nhi, ngươi đến làm tấm gương không phải. Mấy năm nay lại vẫn luôn ở trong thành Mạc nhi. Hảo chút ở nông thôn sống, ngươi chỉ sợ đều không nhớ rõ đi. vừa lúc, nương hôm nay liền nhìn ngươi, cho chúng ta ra làm sớm thực. Minh Thị nghe mặt chịu chịu. Nhưng vẫn là bồi gương mặt tươi cười nhi, một chút cũng không cự tuyệt. Kêu hành, nương ta đây liền đi làm. Nàng quần áo rớt cũng không đổi, vén tay áo liền ra trận. Lão Lương Thị xem so vừa lòng, đôi mắt lóe lóe, liền chích thân hướng bên ngoài đi. Nhưng là, nàng mới vừa đi đi ra ngoài, trong phòng. Minh thị đôi mắt phẫn hận mà nhìn chầm chầm mặt đất nhi, cuối cùng cắn răng một cái. Hung hăng đạp lên phía trước một cây đầu gấu ngật đáp mặt trên. A ha! Này kinh thiên động địa một tiếng thét trói thai, nghe lão lương thị đầu quả tim đều run dậy. Vạn thị còn lại là từ đầu tới đôi đem này hết thẻ thu vào đáy mắt. Nàng trước mắt, cũng đi theo kinh hoảng mà hướng trong phòng mặt hướng. Đại tẩu, đại tẩu, người rõ ràng nhìn trên mặt đất kia căn đầu gấu ngật đáp, như thế nào còn hướng lên trên mặt dâm á ai nha, này nhưng như thế nào được khái hỏng rồi đi. Ngươi chân có phải hay không khái rất đau. Rõ ràng ngươi có thể tránh ra, như thế nào liền một hai phải hướng kia căn đầu gỗ mặt trên khái đâu. Ngươi sẽ không sợ đau sao. Suốt ruột chạy vào lão lương thì nghe, ánh mắt lạnh lùng. Minh thị chưa từng tưởng chính mình lúc này đây tưởng dung mánh khỏe, sẽ bị vạn thị cái này lăng đầu thanh cấp thẳng không lăng đang nói ra. Trong lúc nhất thời khí hung hăng mà trừng mắt vạn thị. Vạn thị không rõ nguyên do dạng, đại tẩu, ta có phải hay không nói sai lời nói. Ta chính là xem ngươi cố ý nhìn hạ kia khối đầu gỗ ngật đáp, như thế nào còn hướng lên trên mặt đâm. Ngươi ngươi sao như vậy không đau lòng tự mình à? Lao lương thị nghe càng tới khí. Nếu là trước kia, nàng khả năng như vậy buông thà minh thị. Chính là hôm nay. Minh thị cũng biết, lúc này sợ là rốt cuộc trốn không thoát. Đáng thương chính mình liền tính là quăng ngã phá mắt cá chân, hôm nay chầu này cơm, cũng đến làm. Này đây, không đợi lão lương thị phát tác, liền cường chống bỏ dậy. Nương, ta đây liền tiếp theo nấu cơm Quay đầu lại, đạm lánh mà hướng kinh hoảng mê hoặc vạn thị gầm nhẹ một tiếng. Lao tam gia ngươi nhìn thấy, vừa rồi ta tưởng sự tình quá chuyên chú xác thật là không chú ý tới trên mặt đất có đầu gấu ngợt đáp. Muốn nhìn nghĩ tới, nào còn sẽ ngu xuẩn mà đụng phải đi đâu. Vạn thị A một tiếng, vẻ mặt ngộng bức bộ dáng Đi đổi một bộ quần áo, chạy nhanh nấu cơm. Lao lương thị dương cao âm lượng một tiếng lanh mắng. Minh thị túi đầu. Xoay người, liền đi thay quần áo. Chỉ là... Này vừa quay người, kia mới đập vỡ ra mắt cá chân, liền chảy ra không ít huyết. Vạn thị lại thét chói hai a một tiếng chỉ vào nàng chân bộ, đại tẩu, ngươi, ngươi chạy thật nhiều huyết ra. Minh thị túi đầu nhìn lên, nhưng không sao, này huyết một viên một viên mà ra bên ngoài thấm. Vừa rồi, thật đúng là khái thẳng đâu. Nguyên bản chỉ là một chút đau, nhưng là, lúc này Minh thị là thật cảm thấy này một ngã quăng ngã nào nào đều đau. Đi nhìn lão lương thị, người sau chỉ là ngạo nghếp mà quay người, đi rồi. Minh thị tâm chịu chịu, âm thầm nắm chặt nắm tay. Khít một hơi thật sâu phải đi. Vạn thị tắc chạy nhanh thò qua tới nhỏ giọng dò hỏi. Đại tẩu, ta từ trước đến nay liền ăn nói vụ về, sẽ không nói, vừa rồi, yêm có phải hay không nói sai rồi gì lời nói a Minh thị nhìn nàng ngây thơ vô chi hoảng loạn hình dáng, thật là hận không thể có thể sử dụng tay thọc nàng một hố nhỏ. Đại tẩu, ngươi này mặt, nhìn hảo khó coi, ta, ta, ta khẳng định là nói sai rồi lời nói, vây vây đại tẩu. Tổ tử ngươi không cần đoán ta à ta sai rồi vạn Thị v với tay vẻ mặt đáng thương hình dáng kia bị khuất thẳng đem Minh Thị khí vừa quay người lập tức hướng nội trong phòng đi thay quần áo chương 70 ngươi không phải thân sinh bị mạnh mẽ lưu tại trong nhà làm việc Hàn Tam Liữu Nhi đêm này hết thể đều thu vào đáy mắt nhìn chính mình ra lão nương cười cùng Phật Di Lặc dường như cũng là lớp đầu không thể tưởng được quá tới thành thân nương, cũng sẽ có như vậy bớn cận thời điểm lý trên núi Hàn đầu hạ mang theo mấy cái để mội một đường đi, một đường tìm dược liệu. Tiêu ức văn tắc phụ trách cảnh giới, ngẫu nhiên, cũng sẽ rẻ rỗ hẳn thành thần một ít chính mình nhận dược liệu. Cây hương nhu này một mặt dược, đối với chúng ta luôn là bị thương người là cực hảo. Nó có tán nhiệt giải biểu tác dụng, ta xứng hảo chút thuốc hạ sốt bên trong liền có nó. Ở tiệm thuốc bên trong, này một mặt dược hẳn là cũng có thể bán mấy cái tiền trinh. Nghe tiêu ức văn đối với dược lý phương diện tri thức, hàn đầu hạ cũng là âm thầm giật mình Nàng tò mò mà thò qua tới, tiêu đại ca à, ta nhớ rõ nhà ngươi không có đại phu đi. Chính là, ngươi như thế nào đối này đó dược liệu như vậy quen thuộc đâu. Tiêu ức văn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo hồi ức. Năm đó, ta tại đây trong núi mặt đã từng có một cái tương nhận không đến một tháng tả hữu sư phó, hắn lúc ấy thân chịu trọng thường, nghe nói là bị lợn rừng tử cắn. Này đây không thể không giấu ở trong sơn động tinh dưỡng. Nhận thức hắn về sau, hắn làm ta từ trong thôn mang một ít ăn. Đánh một ít tiểu giã vật cho hắn đỡ đói. Mà hắn, tác phụ trách rẽ dỗ ta một ít đơn giản dược lý. Nói cách khác, tiêu đại ca ngươi chỉ học được một tháng thời gian. Hàn thanh thần rất là giật mình. ân một tháng thời gian, nhận dược lý, học thức tự, tất cả đều là kia một tháng thời gian. Tiêu Đức văn thực đạm nhiên mà ứng. Lại nghe hàn đầu hạ hít hà một hơi. Tiêu Đức văn biết chữ nhưng không phải quá nhiều, chính là, tại đây trong núi, có thể biết chữ người, trừ bỏ lôi thành phòng chính là Tiêu Ước Văn, còn có một cái khác nghe nói ở bên ngoài du học quá một cái lao nhân. Bị rắn cắn thương khi, Hàn Đầu Hạ đã từng thoáng nhìn quá Tiêu Ước Văn trong phòng một cái tiểu vợ. Mặt trên ghi lại không ít văn tự, còn có trên mặt đất cũng có một ít văn tự. Cho thấy, người nam nhân này đối với văn hóa biết chữ linh tinh vẫn luôn ở kiên trì không ngừng. Đây là một cái tiến tới hoa tử. Tiêu đại ca ngươi quá tuyệt vời, ta nhớ rõ chúng ta thôn lão Trần Đầu Thư, ngươi đều có thể chấp vá xem xong. Đi học 1 tháng thời gian Dược lý, còn có chữ viết, đều có thể nhận được, ngươi làm ta quá chấn kinh rồi. Ý bội phục liền giống hồng thủy giống nhau, như thế nào cũng thu không trở lại. Lôi thành phong cười khẳng định, ân, tiêu đại ca sắc thật là rất tuyệt, nếu đặc biệt học văn, khẳng định càng không giống nhau. Tiêu đức văn còn lại là xua tay, nói đùa ta cũng bất quá là thích, ghi nhớ ta kia sư phó nói, liền tính là ngày thường, cũng đến nhiều học một ít tự. Mấy thứ này học đi vào hiểu lý lẽ, biết thiên hạ sự. Hàn đầu hạ hắc hắc mắt phút chốc ngươi nhìn tiêu ức văn, lời này, như thế nào nghe có điểm giống thế ngoại cao nhân theo như lời đâu. Cái kia lão nhân lai lịch. Tiêu đại ca, ngươi xác định ngươi kia sư phó là bị thương sao? Trên người hắn thương, ngươi có tự mình thấy quá sao? Tiêu ức văn bị hỏi chủ cái này, thương còn có thể giả bộ. Hàn thanh thần còn lại là không cho là đúng mà phủ nhận nàng suy đoán, tỷ ngươi chính là ái miên man suy nghĩ, nhân ra lão nhân ra ở trong núi mặt dưỡng bệnh, trùng hợp tôi Lại không cầu tiêu đại ca gì đổ vật còn miễn phí rẻ rộ hắn thức giữ lý, biết chữ, này không phải cực hảo sao. Người thấy thế nào? Hàn đầu hạ ánh mắt phức tạp mà nhìn vẫn luôn đạm nhiên đứng ở một bên xem bọn họ Lý Thư Nam. Bị nàng hỏi ý, Lý Thư Nam lúc này mới lắp đầu. Chuyện này, cái kia lão nhân là cố ý rẻ giấu ngươi. Một cái láo nhân, bị thương đại có thể đi trong thôn mặt, muốn ăn cơm, muốn đổi dược, phải làm khác, cũng phương tiện rất nhiều. Sơn động. Không có việc gì nhưng làm một hai phải đi ở tại trong động mặt. Không nói này trong núi mặt ấm ướp chi khí nghiêm trọng, liền nói nơi này manh thu nhiều, một đầu lợn rừng là có thể bị thương hắn. Cho thấy, hắn là cố ý muốn dạy dấu ngươi học đồ vật. Tiếu ức văn nghe ngây người. Hàn thanh thần tắc hồ đồ. Hàn đầu hạ liếc liếc mắt một cái bốn nữu năm nữu, xem các nàng còn ở nghiêm túc trích cây kim ngân, liền không quản cố nàng hai an toàn vấn đề. Người nói, sư phó của ta là cố ý gắt ta, chỉ vì dạy dấu ta. Tiêu Đức Văn Đảo hít vào một hơi, rõ ràng không tin. Đúng vậy, hơn nữa, là thực hiện nhiên sự tình. Lý Thư Nam khẳng định thực. Tiêu Đức Văn nhìn chầm chầm hàn đầu hạ, ngươi cũng cho là như vậy. Hàn đầu hạ hung hăng gật đầu, đúng vậy, ta từ nghe được một cái lao nhân ở trong núi muốn dưỡng thương một tháng thời gian, liền cảm thấy quá kỳ quái. Một cái tầm thường lão nhân ở trong núi mặt, này nói không thông. Nghe ngươi nói tới, lại hiểu dự lý, lại thức dự thảo, sao có thể ở trong núi mặt ngốc một tháng đâu. Thả, liền như Lý Công Tử theo như lời, người này vẫn là bị lợn rừng cấp thương. Tiêu đại ca, lúc ấy, người nọ còn có cái gì đồ vật chuyển cho người không? Nhắc tới chuyện này, Tiêu Đức Văn đột nhiên thực chỉnh trọng mà từ trong lòng ngực móc ra một cái bố bao đồ vật. Chỉ xem hắn cực chỉnh trọng mà mở ra vài rệt, lộ ra bên trong một quyển cực mỏng thư. Đây là sư phó của ta rời đi thời điểm, làm ta nhàn dỗi không có việc gì, nhất định phải nhiều xem đồ vật. Mà này... Cũng là hắn muốn dạy dỗ ta biết chữ nguyên nhân. Hắn nói, mấy thứ này, chưa chừng có một ngày sẽ hữu dụ. Lôi thành phong chạy nhanh tiếp nhận thư tới. Binh pháp. Lý thư nam đồng tử co chặt. Hắn đột nhiên đánh cái im tiếng thủ thế. Tiếp nhận thư, lật xem vài tờ, hàng đầu hạ cũng thỏ lại gần. Nay vừa thấy, mặt trên thật đúng là chính là đồ văn nói rõ các màu đánh giặc bày trận một quyển sách. Nay thật là hành quân đánh giặc một quyển. bình thư, nàng nội tâm kinh hãi. Lao nhân kia Đến tổt cùng là cái gì lai lịch? Hắn như thế nào sẽ đưa tiêu ức văn một cái trong thôn giã hải tử một quyển như vậy thư? Nơi này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu đại ca, ngươi xác định ngươi là tiêu gia thân sinh hải tử sao? Hàn đầu hạ lời này hỏi thực đột ngột. Tiêu ức văn sừng sốt, trận, đỏ bừng lên mặt. Hàn thanh thần chạy nhanh tún tú nàng, tỷ ngươi nói như thế nào nói như vậy đâu? Tiêu đại ca đương nhiên là hắn mẫu thân sinh hải nhi, chẳng lẽ, là nhặt được nha? Nhặt cũng không thể nhặt con trai cả à, dựa vào minh đại thẩm tính cách, ngươi cảm thấy không phải nàng thân sinh, sẽ đem tiêu đại ca nuôi lớn sao. Tiêu ức văn cũng ở như mày, nhưng là chợt liền lắc đầu. Ta nương, không có khả năng làm cho người ta dưỡng hài tử sự tình. Lý thư nam lại là nhìn chầm chầm hàng đầu hạ, ta đến là muốn nghe hàng tỷ tỷ suy đoán. Ý nghĩ của ta đâu, khả năng tương đối cầu huyết, chính là thực xả kia một loại, các ngươi muốn nghe, ta lại nói thượng vừa nói đi. Hàn đầu hạ sửa sang lại một chút suy nghĩ, đem kiếp trước một ít cầu huyết đoạn ngắn sử dụng ra tới. Theo ý ta tới, giống nhau người là không có khả năng như vậy không duyên cớ tới sơn giã bên trong dạy dỗ một cái trong thôn hải tử. Nay không hợp lý, người ta nói mọi việc muốn hợp lý, đến có cái mục đích. Tiêu đại ca vô danh vô vọng, nhân ra dựa vào cái gì muốn dạy dỗ đâu. Mọi người gật đầu, tiêu đức văn mắt cũng không tồi mà nhìn nàng, hơi có chút hí văn hỏi, ta trở về hỏi lại hỏi ta nương, nhìn xem nàng như thế nào trả lời ta. Hàng đầu hạ gật đầu, ngươi trực tiếp hỏi, nếu nàng kinh hoảng, trận, liền lực, giận, này liền đủ để thuyết minh, nàng là ở lừa gạn Nếu nàng sử suốt, lại phi thường sinh khí, khóc thiên thường địa, vậy thuyết minh, ngươi là nàng thân sinh. Lý thư Nam Dương ngồi cười. Cái này tiểu phụ nhân, đối nhân tính thực hiểu a Từ ta lý luận đi lên xem, chuyện này, 89 phần 10, tiêu đại ca không phải là tiêu ra người cốt đủ. Nếu thật là, như vậy cha ngươi lai lịch, có lẽ liền có phán đoán. Tiêu đại ca nhà các ngươi là bản địa sinh trưởng ở địa phương người sao? Hàn thanh thần lắc đầu, tỷ ta không thể không đả kích ngươi, ngươi phân tích không đúng. Tiêu đại ca bọn họ một nhà tam đại người đều là người địa phương, không đúng, hẳn là bốn đời người đều là. Tuy rằng nhà bọn họ ở chỗ này chỉ có một hộ họ tiêu, nhưng xác thật là ở vài đại nhân nhi. Hàn đầu hạ bị nghẹn lại, hảo đi, xem ra cha ngươi là hoàng thân vương đem xuất thân suy đoán tan biến. Tiêu chỉ có thể có một cái suy đoán. Ngươi không phải tiêu gia thân sinh như tử, mà là, bên ngoài nào đó quý nhân tư dưỡng như tử. Bọn họ bởi vì các loại bất đắc dĩ nguyên nhân, đem ngươi đánh cháo đến nảy nông ra tới. Cũng có lẽ, năm đó bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, đánh mất ngươi. Lại tìm được ngươi khi, lại cũng không hảo cùng ngươi tương nhận, chỉ phải cái giống nhau người tới dạy dấu ngươi biết chữ, xe binh pháp, sau này. Ta tin tưởng vững chắc, còn sẽ có người tới tìm tiêu đại ca ngươi. Sở dĩ sẽ như vậy khẳng định. Là bởi vì không có người sẽ không duyên cớ đem một quyển binh pháp bày trận thư ném cho người. Lý Công Tử, ngươi là con nhà giàu, trong nhà hẳn là cũng có không ít thu. Nhận thức người bên trong, thức văn dấu chấm người nghĩ đến cũng không ít, ngươi thấy có mấy người sẽ tùy ý ném một quyển binh pháp thư cấp không liên quan người. Lý Thư Nam cười lạnh, đừng nói tùy ý ném binh pháp thư, nhà của chúng ta, còn có ta nhận thức những cái đó giáo tập tiên sinh, cũng chưa từng nhìn thấy có binh pháp phương diện thư. Loại này thư... Trừ bỏ trên thị trường một loại bình thường viết tay buồn binh pháp thư, lại khó tìm đến phương diện này thư. Liên tính là kêu một quyển bình thường binh pháp thư, chỉ có mấy cái đơn giản giảng giải hành quân đánh giặc, một quyển cũng ít nhất 20 lượng bạc. Cho nên là, hàn đầu hạ lại tiếp nhận tiêu ức văn trong tay thư, lược phiên phiên, theo ta được biết, này mặt trên binh pháp trận pháp, chính là cực tinh diệu có vài cái trận pháp, càng là xuất kỳ bất ý như vậy một quyển sách, ta dám nói, hẳn là muốn truyền cho hậu nhân quý giá tài phú mà không phải tùy ý chuyển cho tiêu đại ca ngươi. Tiêu ức văn nắm tay nắm chặt gắt gao, một khuôn mặt hát thành đáy nổi. Mọi người xem ra tới, lúc này hắn, nội tâm phức tạp. Lý Thư Nam rất có hưng thú mà nhìn hắn, lại nhìn nhìn cách đó không xa lôi thành phong. Thôn này không tính quá lớn, đánh giá liền mấy chục hộ nhân ra, chính là, nhân tài, cư nhiên còn có văn có võ. Lôi thành phong văn tài phương diện, chỉ cần cho hắn cơ hội, định có thể một bước lên trời. Cái này tiêu ức văn. Trước đây cũng chỉ là cảm thấy hắn săn thú là cái hảo thủ, ở trong núi mặt có chút cái linh hoạt tử. Nhưng mà, hiện tại ngoài ý muốn biết, hắn cư nhiên còn sẽ xem hành quân binh pháp thư. Vớt bỏ hắn kỳ vạch trần thân thế không nói chuyện, liền tính là tương lai, người này cũng không nên là ở trong núi mặt đốn tuổi săn thú săn thú người. Ta còn là không thể tin được, cho tới nay, ta cảm thấy sư phó. Là đối ta nhất vô tư, tốt nhất người. Tiêu ức văn nhẹ giọng nói thầm, xua tay. Sắp mặt tảm đạm mà xoay người liền đi Hàn thanh thần tiến đến hàn đầu hạ trước mặt Xong rồi Ta coi tiêu đại ca bộ ráng Hẳn là bị đả kích thật lươn lý Tỉ, ngươi nói cái kia dạy dỗ tiêu đại ca người Có thể hay không chính là hắn thân cha A Cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm Nguyên bản chỉ là trong lúc Vô ý tiến vào săn thú Nhưng hiện tại lại phát hiện tiêu ức văn thân thế thần bí Như vậy hắn Thật là họ tiêu nam nhân loại Nghĩ lại cái kia lão minh thị Thật đúng là đánh đá khẩn Như vậy phụ nhân, thật có thể sinh ra tiêu ức văn loại này biết văn thức lý như tử. Trưng 71 đừng quá đầu nhập. Bên này, mọi người đều ở tò mò tiêu ức văn có phải hay không thân sinh. Mà hắn bản nhân, cũng tâm phiền ý loạn thực. Chính là như vậy một gián đoạn công phu. Thì, không hảo, không hảo, ngũ mội bị rắn cắn ngạ xuống thủ Hàn bốn nữ nhi hoảng loạn chạy tới, mọi người nghe kinh hãi. Hàn đầu hạ một bên chạy một bên hỏi, sao hồi sự? Như thế nào hảo hảo chạy trên cây đi? Chúng ta nhìn trên cây còn có không ít cây kim ngân, liền tưởng đi lên đem đằng kéo xuống tới cùng nhau hái được. Nhưng ai tưởng tưởng, không cao trên cây, lại phục một cái tuyến giống nhau xả, thì, ngũ mội sẽ không ra vấn đề đi. Xem lão tứ đều cấp khóc, hàng đầu hạ cũng liền nhấp miệng không lại trách cứ nàng. Mọi người chạy đến lao ngũ trước mặt, tiêu ức văn lược nhìn nhìn, không tốt, đây là một loại độc tính so cường một loại tuyến xả. Chỉ sợ đến đưa đến trong thành mặt đi. Này! Hàng đầu hạ vội không điệp gật đầu. Ta đây hiện tại liền đưa. Tiêu Đức Văn nhìn nàng liếc mắt một cái, ta trước đem độc cho nàng hút một ít. Trong chốc lát cùng ngươi cùng nhau tặng người, ta tới bôi nàng. Lôi Thành Phong vội vã lại đây. Tiêu Đức Văn không lại nói nhiều, ngồi xổm thân liền vì năm Nữu Nhi tế độc. Thẳng tế tới tay thượng lưu ra hồng huyết tới, Tiêu Đức Văn mới giải lên tùy thân mang một ít dược. Trấn trên lý trưởng quay ý quán bên trong, có thể thu lưu một ít hành động không tiện người, có phát sốt hoặc là khác, cũng hảo châm cứu. Lôi thành phong chạy nhanh ngồi sổn thân, đoàn người vội vàng thu thập liền hướng dưới chân núi lội. Không dám kinh động người trong thôn, vài người sao tiểu đạo đi trong thành mặt. Lý Thư Nam xem này tình hình, đơn giản cùng Lý Giả Lam cũng thu thập hành lý, trước tiên rời đi tiểu sân thôn. Chờ đến Hàn tú đảo tới tìm người, lại nghe nói Lý Thư Nam đám người đi rồi, thẳng khí dầm chân. Một hồi về đến nhà, liền cùng Lao Nương nói thầm khởi đại Nếu không phải. Khẳng định là hàn đầu hạ đối nhân ra không tốt, hừ, lúc này đây nếu ta tốt Nhất định phải ngươi hảo nhìn. Minh thị trầm âm, nữ nhi à, ta nhìn cái kia hàn đầu hạ, cùng trước kia, không thế nào tương đồng. Nghe nói, có người sẽ bị quỷ quái thượng thân, cuối cùng bám vào người sau sẽ đổi một cái tính cách. Ta nhìn, kia hàn đại nữ nhi liền có điểm giống như vậy. Nếu không, cùng ngươi mãi thấu cái khí nhi. Nhắc tới đến Lao Lương thị, hàn tú đảo liền quăng ngã mặt, nương, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi như thế nào còn gì sự tìm nàng. Minh thị có khác thâm ý mà liếc nàng liếc mắt một cái, tượng hàn đầu hạ như vậy không nghe lời người, cũng chính là ngươi nãi mới có thể đắn đo nàng. Ngươi chỉ lo mặt bên nói một chút, này Hàn ra có một cái mệnh phạm hướng người, chỉ sợ ngươi lão cô hôn sự linh tinh sẽ mọi cách không thuận. Nàng lời này nghe Hàn Tú đảo đôi mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, che miệng lại khanh khách mà cười, "Nương, vẫn là ngươi lợi hại, dùng ta nãi tới thu thập không nghe lời Hàn đầu hạ." "Hử? Ai kêu nàng không muốn xuất lực giúp ta đâu?" mệnh chúng ta lúc trước còn cho nàng để ra một bao đường đi đâu. Hiện tại ngấm lại ta liền bực hoảng, chuyện này, như thế nào cũng đến tìm trở về. Minh Thị nghe tàn nhẫn gật đầu, kia đại ngốc tử, là hẳn là thu thập. Không có việc gì nàng đều phải nhắc lên ba thước lãng tới. Hùng Chi nói nàng không nhìn hàn đầu hạ không vừa mắt đâu. lão Lương Thị đang nghe chính mình thích nhất cháu gái nhìn nói hàn đầu hạ là cái khắc ra người sau, cũng là sắc mặt kỳ biến. Nàng nguyên bản liền tin một ít quỷ thần chi đạo. Kêu Tương nói chi học cũng là tin tưởng thực. Trước đây bởi vì nghe người khác chỉ đề ra một miệng hàn đầu hạ sẽ tương xem, này đây cũng liền không lại tưởng nàng quả phù hợp này một xóa nhi. Hiện giờ nhưng hảo, gái lỡ thì việc hôn nhân vẫn luôn không trôi chảy hơn nữa gần nhất nghe nói hàn đầu hạ có tiền, lại còn không cho nàng hoa, này trong lòng như thế nào cũng không thuận. Lập tức, liền xoay người đi tìm cách vách thôn ô bà cốt, báo hàn đầu hạ bắt tự, nhất định phải nàng bấm đốt ngón tay một phen. Ai nha, đây là thật sự không hảo à. Nàng gần nhất hình khắc trong nhà thân nhân, các ngươi có huyết quang thai hương. Lão Lương Thị vừa nghe, nhưng còn không phải là như vậy sao, hôm nay mới nghe nói hẳn bốn níu nhi bị giăn cắn. Kia chẳng phải là huyết quang thai hương. Ai nha, ồ a bà a, ngươi này cách nói nhi là thật sự đâu. Nhà ta tứ cô nương hôm nay mới bị giăn cắn, vẫn là nàng một khối đi đâu. kia ô bà cốt nghe ngón tay lại ở bấm đốt ngón tay, cuối cùng hô to không tốt. Đến không được, người này mệnh trung xung khắc, mặt ngoài phúc người chi tướng. Nhiên tắc, nàng lại là cùng trong nhà thân nhân tương hướng. Trời sinh chú định liền không được hảo báo lao quỷ người. Nếu cùng thân nhân thường chú ở bên nhau, sau này chỉ biết khắc chết họ hàng gần, sinh mệnh, nhưng phạm là dính nàng nam nhân, cũng sẽ bị thai hỏa thượng. Người này, nếu là cái nam nhân mệnh, đến cũng là cái toàn phúc định ra người tốt nhi. Đáng tiếc, là cái phụ nhân mệnh A mệnh cách quá cường, dẫn tới cuối cùng chỉ có thể là cô mạng người. Cô mạng người! Này, này không phải bảy sát chi lang mệnh sao? Lao lương thị kinh hãi. Đúng vậy, nói trắng ra một chút, nàng này mệnh à, là trước đây bị bầu trời nương nương nhìn chúng, hẳn là sớm một ít đi thiên cung nương nương trước mặt đưa tin gần người nha đầu mệnh. Như vậy quý nhân mệnh, lại sinh ở thế gian, không ổn không ổn A Lương thị cắn răng, đây là nói, nàng hẳn là sớm chết sớm đầu thai loại hình. Kêu bà cốt không giấu vết gật gật đầu. Đáng chết, lúc trước nên đem nàng chầm đường, lúc này đây, định không buông tha nàng. lão lương thị không phát hiện. Khi bà cốt nghe được lời này sau, một đôi hôn đục mắt đều có mấy phần lượng sắc. Dám ở này một mảnh sưng sẽ tương xem, thử, cũng không nhìn xem nàng là ai. Nàng cả đời này, cũng là chú định không có nam nhân duyên, không có con cái duyên, càng không có thân nhân duyên phận cô mà người. Ai, thế gian, không phải lưu nàng nơi nha. Bởi vì là thiên cung nương nương trước mặt chuyện này, ta cùng với nương nương trò chuyện cũng là ở chiếc khấu thọ mệnh, cho nên đại muội tử ngươi này tiền, ta còn là nhận lấy. Lao lương thị từ trước đến nay môi tác, nhưng ở thỉnh bà cốt tương xem mặt trên, lại cũng bỏ được. Lập tức, liền đem 300 cái đồng tiền chạy nhanh đưa cho bà cốt, vất vả lao tỷ tỷ ngươi, ta đây liền trở về nghị cách đem cũng mầm thai họa cấp trừ bỏ. Nàng ném xuống lời này liền vội vàng chạy về ra muốn thu thập mầm thai họa, lại không nhìn thấy, phía sau bà cốt, chính lộ ra đắc y âm hiểm tươi cười. Đưa đến y kìa quán sau, hàng đầu hạ liền làm lôi thành phong đám người trở về giàn xếp trong nhà, còn có vạn thị đám người Tiêu ức văn níu mày nhìn các nàng như vậy, cuối cùng cũng đi theo xoay người rời đi, hắn còn phải về nhà hỏi một chút, chính mình thân thế vấn đề. Lôi thành phong về nhà sau, Lý Thư Nam hai anh em đều rời đi. A bà, người gác trong nhà chăm sóc mấy cái tiểu nhân, mặc làm cho bọn họ đi bên ngoài lung tung làm. Ta đi bồi đại níu, lúc này, nàng cần phải có người bồi tại bên người mới hảo. A bà rất đau lòng hắn, ngươi nói ngươi lúc này tới mới mấy ngày a hậu thiên liền phải rời đi, lúc này còn đi gác đêm. Ý quán chính là không có chủ đâu. Lôi thành phong cười cười, ta đây liền mang một giường chăn đi, nếu không đại nữ cũng kháng không được hẳn A. A bà ngấm lại còn phải mang một ít chén cụ gì, liền chạy nhanh xoay người đem trong nhà một ít gạo thóc linh tinh tìm tới, còn có chăn linh tinh, một đống nhi đóng gói, lại tất cả dặn dò lôi thành phong một phen, lúc này mới xoay người. Lôi thành phong cấp hỏa hỏa mà hướng trong thành ý gì quán đi. Nhưng mới đi đến cửa thôn chỗ, liền nhìn thấy lao lương thị chính đầy mặt âm lánh mà đứng ở chỗ đó Nhìn hắn tới, liền nâng nâng cảm. Lôi ra cái kia, lại đây. Lôi thành phong nữ mày, cái này bà tử tuy rằng chẳng ghét, nhưng nàng cũng trung quy là hàn đầu hạ thân mãi. Có lẽ là nghe thấy bốn nữ nhi bị gian cắn, có lẽ muốn quan tâm một fan cũng không nhất định. Lập tức, liền khẩn đuổi trước vài bước, hướng lao lương thị hành lễ. Mãi. Ngươi nhưng đừng động ta kêu mãi, ta không đảm đương nổi. Hàn đại nữ nhi cũng không phải nhà của chúng ta người, như vậy mệnh trung đoá bủa hình các người. Nơi nào là ta này sơn thôn giã bà tử có thể chịu trụ đê Lôi thành phong nghe lời này không thích hợp nhì, liền đứng lên, một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lao lương thị lại ở thời điểm này giống chủ hắn. Lôi thành phong chậm rãi xoay người, nhấp miệng nhìn cái này có chút thất thố lao bà tử. A bà ngươi lại nói đi. Đừng nói ta không đã nói với ngươi, ngươi tốt nhất ly hàn đầu hạ xa một chút, nàng sinh nghiệm chính là cái cô mạng người. Cả đời này chú định không có các loại thân nhân duyên phận, càng sẽ không có nam nhân duyên. Ngươi hiện tại cùng nàng tách ra, còn có thể giữ được ngươi mệnh. Nhìn một cái nàng trước kia nam nhân, còn có bốn nỉu, cùng với nàng lao nương, tất cả đều là nàng làm hại. Lôi thành phong thật sâu mà nhìn nàng, không lên tiếng nữa, xoay người đi nhanh rời đi. Uy ngươi đến là ứng một tiếng, ly không rời đi đâu. Lao lương thị khí ở phía sau đuổi theo hỏi. Lôi thành phong lại xa xa bỏ xuống một câu, ta chỉ biết càng đau lòng nàng. Cảm nhận được Lôi Thành Phong lửa giận, Lao Lương Thị mới phát hiện không đúng. Rõ ràng, nàng là tới khuyên người nam nhân này rời đi hàn đầu hạ kia quả phụ cô mạng người. Chính là, như thế nào nghe tới, Lôi Thành Phong càng coi trọng nàng đâu. Người này không chỉ là hình khắc cô mạng người, vẫn là cái hồ mị tử đầu thai. Quả nhiên có nàng, nhà ta gái lỡ thì hôn sự mọi cách không thuận. Ý ghê quán, hàn đầu hạ nhìn tiểu tứ nữ nhi ngủ rồi, liền xoay người đi bên ngoài nấu cơm. Bởi vì trước đây cùng lý trưởng quầy cũng là người quen, này đây lúc này nấu cơm gì, nàng liền ở hậu viện như làm, không cùng y quán người bệnh đoạt phía trước người bệnh bệnh bếp. Lý trưởng quầy cùng nàng cũng đang nói nói một ít gần nhất ớt tương tiêu thụ, còn có một ít thiêu đồ ăn phối phương, lô liêu này một loại. Không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ phương thuốc, đến cũng có thể nhiều tiến cử một ít khách nhân, người là không biết, kêu nhất băng người ăn hương vị hảo, còn liên tiếp mà muốn ta nhiều khai phá một ít thiêu đồ ăn phương thuốc. Bốc thuốc gì đó Cũng không đi bên ý ghề quán, liền tới ta nơi này. Ha hả Nha đầu, người giúp đỡ vội nghĩ nhiều một ít tiêu đồ An phương thuốc ca. Hàn đầu hạ ha hả mà cười, hành, quay đầu lại ta lại cân nhắc một chút. Đang nói chuyện đâu, lại thấy lôi thành phong vội vàng mà tới rồi. Lý trưởng quay xem nàng nam nhân tới, liền cười cùng lôi thành phong gật gật đầu. Các người hai vợ chống nốc, ta thả đi ra ngoài bận việc. Chờ đến lý trưởng quay vừa ly khai, lôi thành phong vài bước tiến lên, nhìn chầm chầm hàn đầu hạ. Trong mắt tất cả đều là thương tiếc. Như vậy chuyên chú cảm xúc có chút kích động hắn, dọa hàn đầu hạ không dám lên tiếng. Một lát sau, nàng mới rôi tay, nắm lôi thành phong tay bốn níu. Không có việc gì lý. Người chờ có khẩn trương, có phải hay không đi quá nóng nảy, tim đập lợi hại. uống nước, một lát liền đến cơm ăn. Chúng ta hôm nay chắp và ăn chút cơm được. Nghe nàng mềm ấm nói, lôi thành phong thương tiếp, đạt tới đỉnh điểm. Hắn đột nhiên tún quá nàng, dùng sức ôm nàng, đại n Ta sẽ đối với ngươi tốt, cả đời hảo. Hàn đầu hạ ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó. Đối hắn này phản ứng có điểm lăng đầu lăng não. Lôi thành phong ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không? Chịu gì kích thích? Nàng không lập tức đẩy ra hắn, chỉ là nghiêng đầu, muốn thấy rõ ràng nam nhân mặt. Chính là, lôi thành phong không cho nàng nhìn, chỉ là càng khẩn mà ôm nàng. Mặc kệ người khác nói như thế nào ngươi, tóm lại, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Hàn đầu hạ có chút buồn bực, Nàng đạm nhiên mà vô vô hắn bả vai, khu, ngốc tử, ngươi, ta, dường như không như vậy tất yếu đi, chúng ta chi gian tiết mục ngươi cũng đừng quá đầu nhập vào. chương 72 bình thành nam bá, lôi thành phong tay phút chốc ngươi buông ra, lui về phía sau một đi nhanh. Hắn ngơ ngác mà nhìn nàng, cuối cùng lánh ngạnh gật gật đầu. Ơn, ngươi nói. Rất đúng. Hàng mi dài nhẹ nhàng đảo qua, giấu đi vốn có nhu tình, có, chỉ là lệnh ạ. Vừa rồi. Là ta qua cái kia. Cái kia, hắn không hề nói nhiều, lại là nhanh chóng xoay người liền chạy. ân còn không có ăn cơm đâu. Người ăn cơm đi ra ngoài nhà. Hàn đầu hạ theo sát thượng một bước. Chính là, nam nhân sớm chạy bóng dáng cũng không. Phanh. Cảm xúc mất khống chế chạy ra đi lôi thành phòng, không để phòng chỗ ngoặt chỗ đột nhiên đi ra một cái trung niên nam nhân. Hai người nẻ tránh không kịp, vững chắc mà đánh vào một đống. Ai nha? Người người này như thế nào như vậy đâu? Lôi thành phong vội không điệp tiến lên đỡ người. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Này đâm cũng quá độc ác, tức chết ta cũng. người nọ hừ hừ, khẩn che lại chính mình bụng địa phương. Lôi thành phong hổ thẹn mà một cái kính đạo khiêm. Khi nói chuyện, nam nhân ngầm đầu. Ở nhìn rõ ràng hắn tướng mạo khi, nam nhân kinh ngạc ngại dự. a ngươi. Xem lôi thành phong vẻ mặt ngốc hình dáng, hắn lại trên dưới đánh giá liếc mắt một cái hắn quần áo. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy tượng đại thúc Ngươi không có việc gì bãi? Lôi Thành Phong biết người này đánh giá nếu là nhận sai người, chạy nhanh dò hỏi bên. Kia đại thúc vẫn là ngơ ngác ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, ta thả hỏi ngươi, ngươi họ gì tới, cái này, tên cứ gọi là gì, gia trụ nơi nào? Lôi Thành Phong nhíu mày, có chút không vui mà chụp bay hắn tay, "Đại thúc, ta nhìn ngươi cũng không giống là có việc bộ dáng, một khi đã như vậy, kia tiểu sinh liền cáo tử. Xem hắn đi rồi, Đỗ Uy hạ cấp thẳng dậm chân. Trên đời này Như thế nào có như vậy tương tự người đâu, chẳng lẽ, đây là Lao Gia ở bên ngoài lưu lại loại. Ta đây là nói cho Lao Gia, vẫn là không nói cho đâu. Hắn này còn ở do dự đâu, phía sau lại truyền đến một tiếng khinh mạn trách uống. Ta nói đố quản sự, người gác nơi này nói thầm cái gì. Đỗ uy hải chạy nhanh quay đầu lại, nhìn này nên diện đi tới trung niên nam nhân. Người này người mặc một bộ màu xám trưng bào. Trong tay nhéo một phen quạt xếp tử, một khi mặt banh gắt gao. Nhìn đố quản sự ánh mắt lộ ra mấy phần uy nghiêm. Đỗ uy hải một liều, liền đem chuyện vừa rồi nói. Lao ra, ngươi nói quái cũng không trách, vừa rồi ta ở chỗ này ra tới thời điểm, bị một người tuổi trẻ người đụng phải. Hán! hắn lớn lên! Lớn lên như thế nào? Xem hắn ở mừ mà nói, Đỗ nam bá hơi có chút không kiên nhẫn hỏi. Lớn lên! Cùng lao ra ngươi có tám chín phân tương tự. Đỗ nam ba bước chân một đốn, hảo nửa ngày không lên tiếng. qua đã lâu mới có chút không xác định hỏi. Ngươi! Nói cũng thật. Thật, thật sự thực nột. Lao ra, ngươi năm đó đối hải nhãn thần mẹ tránh, có chút không dám xác định, năm đó, ở bên ngoài có thể hay không để lại loại, cho nên, đô nam bà ánh mắt lạnh lùng, trong tay cây quạt cọ mà ném mạnh đến trên người hắn. Hô nháo, này khởi sự tình lao ra ta như thế nào sẽ ở bên ngoài sang bậy, mấy năm nay, ta đối phu nhân như thế nào, ngươi lại không phải không biết. Hứa! Người chỉ là cùng ta lớn lên giống như thôi. Trên đời này, có chút lớn lên giống như người cũng không phải không có. Đỗ Huy Hải cũng bồi cười, còn không phải sao, nghĩ đến chỉ là vừa khéo thôi. ân Chính là, đi rồi vài bước sau, Đỗ Nam Bá vẫn là bước chân một đốn. Người nói người này, rốt cuộc cùng ta giống như đến loại nào trình độ. lão ra ta có chút không cam lòng, đến muốn nhìn một cái da tuổi trẻ thời điểm bộ dáng khí nhi. Thả mang ra đi nhìn nhìn. Đỗ Huy Hải xem lão ra có hứng thú. Liền chạy nhanh hướng phía trước dẫn đường. Lao ra, ta nhìn hắn giống hướng bên này như đi. Bên này chỉ phải một nhà y dịch quán, có lẽ chúng ta đi phía trước hỏi lập tức liền có thể hỏi đâu. Chủ tớ hai người lập tức liền hướng phía trước y dịch quán ra đi. Phía trước quầy hàng thượng cũng không từng nhìn thấy lôi thành phong bóng dáng. Hai người liền hướng y dịch quán đi tìm người. Đỗ y hải mới đẩy cửa ra, liền đón nhận lôi thành phong quay đầu lại. Vốn dĩ chỉ là tới thấu cái náo nhiệt. Nhìn xem có gì người có thể cùng chính mình tương tự đô nam bá, ở nhìn thấy trước mặt người thanh niên này khi, cũng là ngẩn ngơ. Lôi Thành Phong đang xem rõ ràng vị kia tuấn nhã bất phàm trung niên nho sinh khi, cũng là ngẩn ngơ, nhưng vẫn là chậm rãi tiến lên, gặp qua hai vị. Vị này A Thúc, vừa rồi đụng phải ngươi thuần túy vô tình, mong rằng chớ có quấy dày nhau. Hàn đầu hạ nghe được thanh âm cũng đi theo lại đây, Thành Phong, làm sao vậy? Ngươi như thế nào trở về cũng bất quá tới ăn cơm. Xem Lôi Thành Phong xem ngây người đô nam bá, theo hàn đầu hạ thanh âm, lại nhìn hướng nảng. Lại thấy một cái tay văn lên, cánh tay thượng bắn vải dọa huyết hạt trâu, tóc cũng như lệch, mặt càng là dơ hề hề tuổi trẻ phụ nhân hướng Lôi Thành Phong đi đến. Hai người bọn họ người đứng chung một chỗ, Lôi Thành Phong tuổi trẻ tuấn kiệt xuất sắc. Hàn đầu hạ dơ bẩn hôn độn, thoạt nhìn, cực không hài hòa. Hắn những mày, kít một hơi thật sâu, chúng ta chủ tớ hai người không phải tới tìm người chờ phiền thoái. Chẳng qua bổn lao ra nghe nói có một vị người trẻ tuổi cùng ta lớn lên giống như, này đây liền tiến đến nhìn một cái. Không nghĩ tới, trên đời này, thật đúng là có cùng ta tương tự nhân nhi. Nghe nói không phải tìm chính mình phiền thoái, lôi thành phong mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thấp giọng cùng hàn đầu hạ nói vừa rồi ở ngõ nhỏ trước phát sinh sự tình. Hàn đầu hạ tắc tò mò mà đánh giá này hai người. Một cái trung niên nho sinh, quần áo vừa thấy chính là nhà có tiền chủ tử. Cho dù là một bên vị kia quản sự, Cũng là quần áo lũa y có thể thấy được, này toàn ra là cái có tiền chủ nhân. Lại xem tướng mạo hàng đầu hạ cũng ngẩn ngơ. Các ngươi, thật đúng là có vài phân tương tự đâu. Trên đời này, cư nhiên có như vậy giống như người. Đi cùng một chỗ, sợ muốn cho người hiểu lầm các ngươi là phụ tử. Nói đến nơi này, nàng chạy nhanh cơ miệng. Chỉ là hướng phía sau hai người phúc phúc, hai vị hiện tại nhìn cũng nhìn, có không không hề đứng ở nơi này, nhà của chúng ta mội tử gác nơi này dưỡng thương. Sợ là chiêu đãi không được hai vị. Nàng cười lễ phép gọi người, đến cũng không tính đột ngột. Nhưng vẫn là dẫn tới Đỗ Nam Bá phàm có không vui. Há miệng thở dốc, hắn tưởng nói điểm gì, cuối cùng vẫn là có chút chật vật gật gật đầu, lại nghi hoặc mà xem một cái Lôi Thành Phong, lúc này mới xoay người, tâm tư rất nặng mà trở về đi. Sắp đến nửa đường, hắn đột nhiên quay đầu nhìn bên người quản sự. "Đỗ quản sự, người thả giúp ra ngẫm lại, năm đó" Ra ở bên ngoài nhưng có uống qua vòi hoa sen linh tinh say bất tỉnh nhân sự thời điểm chưa từng. Đố quản sự xấu hổ mà sờ cái múi. Lao ra, ngươi từ trước đến nay tự hạn chế, dường như, chưa từng có chuyện như vậy phát sinh nha. Chính là, trên đời này như thế nào có như vậy tương tự một người tuổi trẻ người đâu. Hơn nữa, tuổi, thật đúng là giống ta nhi tử A Cái này, lao ra ngươi vẫn là chớ có lại suy nghĩ nha. Ai, nay một đời có lẽ chú định ta chính là vô từ bãi. Nhắc tới chuyện này, đô nam bán nội tâm ảm đạm. Hắn cả đời này hiếu học hỏi, này đây chỉ chuyên chú ở văn học thơ hội linh tinh mặt trên. Đến nỗi nhi nữ tình trường, chỉ có trong nhà một vị ngũ thị, cùng với một cái trọn rể tới cửa nữ nhi. Hôm nay sao nhiên thấy lôi thành phong, liền gợi lên nội tâm muốn nhi tử xúc động. Đô uy hải nơi nào không biết mấy năm nay, láo ra bởi vì không có nhi tử, cảm thấy thẹn với tổ tông. Lúc này xem hắn bị gợi lên này đó chuyện xưa, cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếc khách. Là đêm, đô nam ba sớm mà ăn cơm sau liền nhốt ở trong phòng chưa từng ra tới. Ngũ thị nhìn này tình hình, liền đem đô uy hải kéo đến một bên nhi tế tuân lên. Phu nhân, ngươi vẫn là chớ có hỏi lại, lao ra có lẽ quá mấy ngày, liền có thể hoàn hảo đâu. Nói, rốt cuộc chuyện gì? Ngũ thị mấy năm nay trường ra, quan sẽ xem người sắc mặt. Lúc này một nhìn đô uy hải bộ ráng liền biết nơi này khẳng định có sự. Thấy dâu dếm bất quá, Đỗ Huy Hải liền đổ ra tới. Phu nhân ngươi nói quái cũng không trách, hôm nay chúng ta ở bên ngoài gặp được một vị công tử, hán bùa y diện bạo, lại cùng lao ra. Tám chín phân tương tự A. Đỗ phu nhân nghe đảo hít hà một hơi. Cũng thật. Đỗ quản sự hung hăng gật đầu, lại chạy nhanh bảo hộ chính mình ra lao ra. lão ra hôm nay còn hỏi ta đâu, ở tuổi trẻ thời điểm, có từng có uống qua vòi hoa sen, say qua loại nói nhưng là Phu nhân ngươi cũng biết, Lao Gia mấy năm nay vẫn luôn say mê ở thi họa bên trong. Có từng ở bên ngoài cùng bên tiểu thư cô nương linh tinh từng có liên quan, này đây, người này. Chỉ sợ cũng chính là lớn lên giống như. Nghe đến đây, ngũ thị cũng khẳng định gật đầu. Lao Gia là cái cái dạng gì người, ta so với ai khác đều rõ ràng. Hán đoạn sẽ không ở bên ngoài lung tung làm, chính là, trên đời này, thật sự có như vậy tương giống như người. Nhưng không sao, chuyện này, ta cũng buồn bực tới. Ngũ thị mặt mày bất động, suy tư một trận, liền làm đố quản sự đi xuống. Nga, chuyện này, tạm thời không cần tiết lộ cho tiểu thư cùng con rể nghe. Là, phu nhân, chờ đến đố quản sự rời đi, ngũ thị lại là đứng ngồi không yên. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy đâu? Trên đời này, nơi nào có như vậy tương tự người, chính là, năm đó. Không biết như thế nào, ngũ thị chính là cảm thấy nội tâm cực độ bất an. Năm đó, ta sinh sản thời điểm, là ta mẫu thân tự nhìn. Mấy năm nay, nương đái ta cũng so xuất giá trước hảo rất nhiều, trước kia. Nàng càng muốn, càng thêm hoàng hốt. Có một cái ý tưởng, luôn là ở trong đầu vứt đi không được. nay đây, chờ đến nữ nhi tiến đến thỉnh an vấn an thời điểm, nàng còn tượng kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau không ngừng chuyển động. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Ta tiến vào thỉnh an ngươi cũng chưa từng nhìn thấy ta. a ta, ta chỉ là đang nghĩ sự tình, U Lan, tới mẫu thân bên này. Đội ú Lan được nghe. Liền trên mặt mang theo cười duyên thấu lại đây. Nhìn này một chương cùng chính mình có mấy phần tương tự gương mặt, ngũ thị nội tâm phức tạp vô cùng. Năm đó nàng sinh sản thời điểm bởi vì là khó sinh, lúc ấy bị thương thân, này đây này về sau, liền vẫn luôn chưa từng lại hoài thượng quá hài nhi. Mấy năm nay, đối với này nữ nhi cũng là nuông chiều thực, này đây, dưỡng liền nàng hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo tính tỉnh. Cũng may, con rể là cái tốt, này một năm tới vẫn luôn bao dung nàng. Lan nhi A hôm nay lại làm gì đi? Hi hi, ta đi nhìn gì, nàng vì ta làm hảo chút ăn ngon đâu. con bồi ta nhìn một tuần kịch. Ngươi nhìn, này hạt Châu cũng là gì cấp. Nhắc tới chính mình muội muội ngũ thị biểu tình có chút xấu hổ. Ngươi gì, còn hảo. Hảo, hảo đâu. Nàng hiện tại đi theo phú lao ra có ngày lành, mắt nhìn sau này cũng là cái phu nhân hảo mệnh nhi. Nương, ngươi liền dẫn gì tới nhà của chúng ta đi. Ta gì đánh tiểu liền đãi ta cực hảo. Nhưng ngươi luôn là bởi vì một ít đã từng chuyện xưa giận chó đánh mèo với nàng. Đô Ú Lan còn đãi nói tiếp, ngũ thị liền trầm mặt. Lan nhi, thả đi nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này, con rể còn chờ ngươi về phòng đâu. Xem nàng đạm mạc bộ dáng, đô u Lan khí đứng dậy, Đặng đặng mà hướng bên ngoài đi. Mẫu thân, ngươi làm ta thực thất vọng. Những lời này, lại giống dao nhỏ giống nhau chọc ở ngũ thị trong lòng. Nàng hung hăng nắm chặt khăn, trong mắt, có vô tận thống khổ. Trước 73 hảo tưởng ôm nàng nhập hoài, vẫn luôn tưởng vô ảnh người giống nhau tồn tại ngũ thị bà vũ xem nàng như vậy, có chút đau lòng mà khuyên phu nhân, thả nhìn khai một ít bãi, đại tiểu thư. Mấy năm nay thật bị người nọ chiều hư, ngũ thị cường tự áp lực trong ngực kia khẩu ác khí. Bà vũ, người nói ta đối nàng không tốt sao? Nàng tật xấu, khuyết điểm, ta không nên chỉ ra sao? Đã có thể bởi vì như vậy, người kia cư nhiên sấn ta sinh bệnh thời điểm, lăng là cướp đi ta ở u Ulan trong lòng địa vị. Hiện tại, ta này đương mẫu thân, còn không bằng một cái đương gì thân. Ha ha, ta này đương nương thật đúng là đủ thất bại. Ba vú đầu vũ căng thấp, "Phu nhân, đã thấy ra một ít đi, đại tiểu thư sau này sẽ minh bạch. Người kia, chung quy là nàng gì, cũng là ngươi muội tử." Ngũ phu nhân bực. Nàng phút chốc ngươi ngẩng đầu đau lòng mà nhìn trước mặt vu em, nàng không phải ta thân muội muội, có thân muội muội, thừa dịp tỷ tỷ thân thể không tốt, nhân cơ hội bò lên trên tỷ phu dường sao? Có thân muội muội Ở nhà mẹ đẻ thời điểm, liền các loại tinh kế, các loại không ngục sao. Có thân muội muội sẽ tìm mọi cách, cướp đi thuộc về tỷ tỷ hết thẻ đi. Vũ em trầm mặc, cách đã lâu, mới thở dài, ai kêu, ngươi là đích trưởng nữ đâu, nàng một cái thiếp thất nữ nhi, nội tâm trung quy là có bán đi. Ngũ thị cười. Nhiều năm như vậy, liền bởi vì nàng là đích nữ, cho nên nàng muốn chịu đựng cái kia con vợ lẽ mội mội các loại khiêu khích. Thật là buồn cười đến cực điểm A, nhân ra là dòng chính chơi uy làm phúc, mà nàng còn lại là phản tới. Ai kêu, nhân ra có một cái hảo nương, mà nàng, chỉ có một chỉ biết bưng quy củ mẹ ruột. Thôi, thả cứ như vậy đi. Đúng rồi, hôm nay lão ra sự tình ngươi cũng nghe nói bãi, ta liền buồn bực, trên đời này, còn có thể có cùng láo ra giống nhau bộ dáng nhi nam tử. Hơn nữa, tuổi cũng cùng U Lan không sai biệt lắm, bà vũ ta lúc trước sinh sản thời điểm, ngươi có vẫn luôn chờ đợi ta sao. Bà vũ có chút do dự, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời, năm đó. Bởi vì ngươi khó sinh, cho nên di nương vẫn luôn ở phòng sinh. Lao nô. Lúc ấy bận rộn muốn xem thủy, còn muốn sen vào cố phía dưới người, làm khác tạp sống sự tình, cho nên, cũng không từng vẫn luôn tự mình chờ đợi ngươi. Ngũ thị cọ mà đứng lên, nàng những mày, nói cách khác, kỳ thật, lúc ấy ngươi thủ ta thời điểm cũng không nhiều. Tương phản, chỉ có cái kia vẫn luôn chưa từng đối ta quan tâm người, nhưng vẫn ngốc tại ta bên người. Không đúng, bà Vũ, ngươi cảm thấy này thích hợp như sao? Bà ba Vũ lúc này cũng có chút phản ứng lại đây. Nàng có chút chân chờ, nhưng cũng có lộ ra tức giận mà hỏi lại. Chẳng lẽ nói, năm đó cái kia không thế nào ra cửa, cũng có nguyên nhân, còn có gì chủ tử nói là phụng lao ra mệnh tới khán hộ ngươi, cũng là có vấn đề. Tại sao lại như vậy, thật là đáng sợ. Ngũ thị một ngông ngã ngồi ở ghế trên, khí sát mặt phím thanh. Năm đó, năm đó, nàng không dám tưởng, chỉ là hung hăng nắm chặt nắm tay. ba vú nhìn nàng tình hình không thế nào đối chạy nhanh tiến lên nắm nàng tay phu nhân ngươi thả bình tĩnh một ít chuyện này hết thể chỉ là suy đoán ngũ thì chậm rãi bình tĩnh lại nàng dùng sức bóp bà vú tay Đúng vậy ngươi nói rất đúng chuyện này nhất định phải cha bà vũ nhà mẹ mẹẻ bên kiếp như thế nào cha liền giao cho ngươi xem nàng sắc mặt sắm trắng bà vũ ánh mắt ấm lánh trên thực tế liền tính là nàng nội tâm cũng không thể không suy đoán việc này chỉ sợ cùng năm đó mấy người kia có lớn lao căn hệ Cho dù là nhị tiểu thư hòa ly. Phu nhân, chuyện này, hơn phân nửa có chuyện xưa ở bên trong. Ta còn nhớ rõ, năm đó vị kia ở cùng nhị tiểu thư hòa ly thời điểm, đã từng nói quá một câu rách nát hóa. Có lẽ là năm đó, chuyện này có duyên cớ ở. Ngũ thị nhẹ giọng nhắc mãi, rách nát hóa. Rách nát hóa niệm niệm, nàng khí run rảy lên. Đúng vậy, mọi người đều nói là rách nát hóa, đáng thương năm đó chúng ta cư nhiên không tin. Rõ ràng. Người nọ lúc trước liền cùng một vị ngoại thành công tử ở chung cực hảo. Lúc ấy còn có một ít tin đồn nhảm nhí chuyển đến. Chẳng qua xong việc, liền không còn có thanh âm, này đây chúng ta đều chưa từng khiến cho chú ý hiện giờ xem ra, nơi này, chỉ sợ là có nội tình. Lấy ta hiểu biết người nọ cố chấp tính cách, lúc trước, nàng nếu là thật sự mang thai, chắc chắn uy hiếp cái kia nơi khác công tử, làm nhân ra mạnh mẽ cưới nàng. Người khác không muốn trêu chọc phiền thoái, liền trực tiếp vứt bỏ nàng. Mà nàng, lúc ấy bụng đã lớn Sợ là, không cần nói thêm gì nữa, kỳ thật lấy nàng hiểu biết chính mình cái kia một khi điên cuồng liền nhập ma con vợ lẽ muội muội tính cách, chỉ sợ, mặt sau còn phải là một ít điên cuồng sự tình, cũng là bình thường. Rốt cuộc, ở nàng trong mắt, chỉ có nàng chính mình. Ba Vũ, chuyện này, chúng ta đều lòng có suy đoán không phải sao? Mặc kệ thế nào, vẫn là lấy được bằng chứng đi. Việc này, không phải chúng ta suy đoán liền có thể được việc. Vị kia công tử, cũng nhất định phải tra. Ba Vũ hung hăng đầu. Đôi mắt hồng hồng mà xoa cái mũi, phu nhân, việc này năm đó lao nô làm không ổn, ta chắc chắn nỗ lực kiểm chứng. Người thả chờ, có lẽ là ngày mai là có thể có tin tức. Ngày mai, chúng ta được tin tức, liền đi nhìn một cái vị kia tiểu công tử đi. Ngũ thị gật đầu, nước mắt, ba mả chạy xuống dưới. Nếu, thật là như vậy sự thật, nàng phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, ngũ thị rất là thấp thỏm lo hâu. Việc này, là muốn đại trừng vẫn là nhốt lại giải quyết. Nếu dựa vào thân cha tính tình, chỉ sợ, vì giữ gìn cái kia phụ nhân, hắn khẳng định là làm chính mình ngừng nhịn. Bà Vũ, việc này, người vạn không thể làm lao ra đã biết. Nàng lạnh mắt phân phó. ba Vũ cũng thận trọng gật đầu. Ta biết đến, phu nhân. Chờ đến nàng xoay người rời đi, ngũ thị cũng lại khó ngồi xuống. Nàng bất an mà đi tới đi, đột nhiên đứng dậy, ta nhất định phải đi nhìn một cái cái kia hài nhi, hứa, hắn chính là ta thân nhi a Này nhắc tới nước mắt lại soảng xoảng mà ra bên ngoài rơi xuống chỉ cần tưởng tượng đến gần ấy năm chính mình đều có khả năng là bị lừa gạt này nội tâm liền như thế nào cũng không được căn bình. không chế không được ngũ đô thị lặng lẽ thoát khỏi hạ nhân nhấc chân liền hướng lý do y thì quán chạy tới ý thì quán hàn đầu hạ cùng lôi thành phong cùng nhau trong chừng tiểu Tứ Lữu Nhi như đại phu sở suy đoán như vậy bởi vì xa độc tính so cường tiểu cô Nương vẫn là phát sốt một chuyến một chuyến vì nàng mạ thân thể hạ sốt Lan lộn đã lâu, nhưng tính hàng một ít. Mệt mỏi liền đi ngủ, ta tới thủ tứ muội Lôi thành phong kéo nàng. Hàn đầu hạ lại là không muốn ta tới nhìn nàng, ngươi đi ngủ đi. Ta là nam nhân. Lôi thành phong sinh khí mà cường điệu. Hàn đầu hạ hắc hát, hát mắt kinh ngạc nhìn cái này phồng lên má nam nhân, phúc mà cười ra tiếng tới. Ngươi à, nam nhân lại như thế nào, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi ngao trụ. Được rồi, chúng ta cũng đừng cãi cỏ, ta đi đánh buồn thủy. Cùng nhau lại thủ đến buổi tối 12 khi, nếu lúc ấy còn không phát sốt chúng ta liền thay phiên đi ngủ tốt không? Xem nàng ôn nhã mặt, lôi thành phong nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng, đối nàng lần nữa cự tuyệt có chút thất vọng buồn lòng. Chính là, mỗi lần một đôi thượng nàng đôi mắt, vẫn là khống chế không được mà liền tưởng nhiều vì nàng chia sẻ một ít. Kỳ thật, nàng dù cho cự tuyệt lại như thế nào, chỉ cần ngươi một lòng chấp nhất, chung quy, nàng cũng không phải sắt đá nhân nhi bãi. Nghĩ như thế, lôi thành phong đen kịt mắt. Lại xúc một chút tấm, môi cũng hơi hơi dơ lên. Như vậy hắn, xem hàn đầu hạ A một tiếng. Lôi thành phong ngươi biết không, kỳ thật ngươi cười rộ lên thật sự khá tốt nhìn. Lôi thành phong đôi mắt lượng lượng mà nhìn nàng, Nga, ngươi thích, xem ta tuấn tú bộ ráng. Hàn đầu hạ manh gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, mặc kệ là khi nào, đồ vật đẹp cùng người, đều làm ta thưởng thức. Hi hi, đặc biệt là tượng ngươi như vậy Mỹ Nam Tử, càng là làm ta thưởng thức hẳn cũng là ta thích loại hình Nga. Lôi Thành Phong ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi cười rộ lên, đôi mắt này đều giống chứa đầy ánh mặt trời, ta tổng cảm thấy, ngày mai thế nào đều có thể không quan tâm. Lôi Thành Phong lại là bướng bỉnh mà chớp chớp mắt, giống như vậy. Vẫn là như vậy. Hắn liên tiếp làm mấy cái gương mặt tươi cười nhi, một cái ngây ngốc liệt miệng cười, một cái nghiêm túc mặt, cường xả ra tới tươi, tươi cười. Như vậy hắn, thẳng xem Hàn Đầu Hạ khanh khách mà nhạc. Ai nha, không được, ngươi vẫn là tự nhiên mà cười đi. Nhìn nàng cười vui vẻ, lôi thành phong cũng đi theo cười. Hàn đầu hạ lại xem có chút phạm xuẩn, ngơ ngác mà nhìn hắn như vậy. Ân, chính là như bây giờ, kỳ thật, ngươi tươi cười thật sự có thể cảm nhiễm người Về sau phạm là không có việc gì, ngươi liền cười một cái đi. Nam nhân mắt Vượng nhiễm điểm điểm tói quang, chậm dại hiếp mắt lên vì, cuối cùng, hóa thành một sợi ấm áp cười. Ân, ngươi nói rất đúng, nhưng phạm là đầu góc thông tuệ một ít, liền sẽ không nói chết. Một khi đã như vậy còn có gì lý do muốn vẻ mặt đau khổ tồn tại đâu. Cười một ngày, khóc một ngày, nếu đều là giống nhau tồn tại mỗi một ngày, chúng ta đây liền nhiều cười cười đi. Nói xong, hắn ruồi tay, hàn đầu hạ sửng sốt một chút, cười lắc đầu, vẫn là cùng hắn vỗ tay vì Minh Hảo, về sau chúng ta liền nhiều cười một cái Nga. Nói xong, nàng giống được một cái thật tốt món đồ chơi giống nhau, lại che miệng lại Khanh khách mà cười. Như vậy vô ưu nàng, làm lôi thành phong biểu tình càng thêm ấm áp. Như vậy một cái giống tiểu lò sưởi giống nhau nữ nhân, hán, sao có thể bởi vì nàng cự tuyệt liền từ bỏ đâu? Nghĩ thông suốt, lôi thành phong âm thầm quyết định, làm bạn, chính là tốt nhất trường tình. Người nói, nước chảy đá mòn đều có thể hành, có một số việc, được không sao? Hàn đầu hạ sửng suốt, nhìn nam nhân ôn nu khuôn mặt, tuy khó hiểu, nhưng vẫn cứ thành thật mà đáp, có chí giả sự cạnh thành, cho nên, hẳn là có thể thành. Lần này, lôi thành phong là thật sự vui vẻ mà cười. ân gia cũng cảm thấy. Tranh tối tranh sáng cùng loại hạ. Nam nhân tươi cười vượng nhiễm mở ra, liền như trầm dải phong thích hoa thủy tiền, kia hương thơm mê người hơi thở. Lệnh Hàn Đầu Hạ cũng đi theo dương môi cười. Xoay người, do xét một chút tiểu tứ muội Thái Dương, xác thật không có phát suốt, này tâm tình liền lại sáng lạ lên. Nha, ngươi quần áo dường như phá cái động, lại đây, lại đây, ta giúp ngươi khâu vá một chút. Quay đầu lại, không nghĩ tới lôi thành phong quần áo đều phá, Hàn Đầu Hạ chạy nhanh chiêu hắn lại đây. Xoay người quản lý trưởng quậy mượn căn châm cùng tuyến liền phải vì hắn may vá. Việc may vá nhi, làm ơn kiếp trước đã làm theo thua cố, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể may vá. Lôi thành phong cũng không nhúng nhường, chỉ là đạm nhiên mà ngồi ở chỗ đó, đem cánh tay vươn tới, vất vả ngươi lý. Khách khí. Hàn đầu hạ giận hắn, túi người, bắt đầu nghiêm túc mà một châm một châm khe đất chế. Ánh mắt nhu hòa mà nhìn cái này túi người vì chính mình tự mình may vá quần áo nữ nhân, lôi thành phong phát ra từ nội tâm mà cười. Hảo tưởng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Chương 74 kẻ xấu hạ sát tâm. Đúng lúc này, ngoài phòng có người gõ cửa. Ngay sau đó, đó là một chuỗi tiếng người vang lên. Hai người mới khâu vá hảo quần áo, xem y quán trưởng quay chất nhi lý tam tam liền bồi gương mặt tươi cười tiến vào. Quấy dày hàng tỷ tỷ, bên ngoài tới vị phu nhân, nghe nói chính mình một cái chất nữ ở y quán bên trong, một hai phải đến xem, thả làm vị này phu nhân tới xem một chút bãi. Hàn Đầu Hạ ngẩn đầu nhìn lại, Liền thấy Tam Tam phía sau, có một vị quần áo hoa lệ trung niên phụ nhân. Lúc này, vị này phu nhân con mắt cũng không tồi mà nhìn chầm chầm lôi thành phong xem. Đến nỗi trên giường tiểu tứ nữ, nàng là nhìn cũng không nhìn. Hàn đầu hạ như mày, chỉ là mỉm cười hướng Lý Tam Tam gật đầu. ân làm phiền Tam ca. Kìa Lý Tam Tam có lẽ là cảm thấy quái dày người ngượng ngùng, liền tiến lên chủ động xem xét tiểu tứ nữ bệnh tình. Mà vị phu nhân kia, còn ở vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn chầm chầm lôi thành phong nhìn. Nhìn nhìn, kêu đôi mắt liên ước. Lôi thành phong đầu tiên là vẻ mặt đau khổ nhìn vị này phụ nhân, cuối cùng, quay đầu, nương tử, ta đi nghỉ ngơi. Hàn đầu hạ gật gật đầu, ngươi, thả đi sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Từ hắn lơ đãng nhăn chặt mi, hàn đầu hạ tâm hơi có chút chẩm. Chỉ sợ, cái này mẫn cảm nam nhân, cũng không phải không có nhận thấy được vị này phu nhân dị thường. Hắn chỉ là, không muốn tiếp thu đi. Nếu thật sự thân phận có gì, sợ vị này phu nhân không phải như vậy hảo tương nhận. Chờ đến lôi thành phong rời đi, vị phu nhân kia ánh mắt mới chậm rãi thu hồi tới. Nàng trôn, tựa hồ lén lút hủy diệt nước mắt. Lại nhìn hàn đầu hạ khi, ánh mắt từ ái. Vị này tiểu nương tử, xin đừng trách, ta, ta chính là xem các ngươi gia tướng công, cùng lao ra nhà ta có mấy phần tương tự. Cái này, thật không nghĩ tới, trên đời này có như vậy giống như người xa lạ. Hàn đầu hạ cũng đánh ha ha, ân, phu nhân ngươi tìm người là giả, tới xem nhà ta tướng công là thật đi. Ngũ thị không nghĩ tới nàng như thế trực tiếp, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. kia lý tam tam lúc này cũng nhìn ra. Nguyên lai like là như thế này, ta đến này khuya khoát, như thế nào sẽ tìm đến người. Trong chốc lát Hàn tỷ nhi ngươi hỗ trợ xoan một chút môn, ta thả đi ngủ. Hàn đầu hạ cười nhanh hạ, xem kia phụ nhân còn không có đi tính toán, liền chủ động dọn đem ghế dựa lại đây, phu nhân thả nghỉ ngơi một chút bãi. Ơn ơn, cái này, nhà ngươi muội tử bệnh. Đúng vậy, phu nhân, hôm nay lên núi đảo Dược Thảo. Chưa từng tưởng bị rắn cắn bị thương Lao phu nhân nhớ Chỉ cần chịu đựng hôm nay Nghĩ đến không có việc gì Ngũ thị gật gật đầu Từ trong lòng ngực móc ra một thỏi nén bạc nhi Ta này tới vội vàng Cũng không xách theo đồ vật Ngươi nhưng nhất định nhận lấy Hàn đầu hạ chỉ là hơi hơi mỉm cười Không tiếp Phu nhân Ngươi muốn hỏi thăm nhà ta tướng công chuyện này Ta biết gì nói hết Bất quá Này đó bạc gì Liền chớ có tạm Nhà ta tướng công nếu là đã biết Sợ là sẽ tức giận Nghe nàng nói như vậy, ngũ thị liền ngượng ngùng mà thu hồi. Thật đúng là liền hỏi thăm gỡ mình thành phong hết thẻ tình hôm tới. Nhà ta tướng công. Cho tới nay đều có một cái cực yêu thương hắn mẹ ruột, cùng với một cái đối bọn họ thực quan ái phụ thân. Chẳng qua, cha chết về sau, nương cũng bị bệnh, không lâu liền song song qua đời. Vì các bà bà chữa bệnh, tướng công đã từng đem chính mình làm giới, tới cửa cho một nhà trong thôn bá vương man hán nhà làm tới cửa con rể. Kia khuê nữ mất đi sau. Tướng công cùng hai cái đệ muội đã bị đuổi ra tới, xong việc, chúng ta hai cái bởi vì một cái thủ tiết, một cái người góa vợ, lại đều là dịu già dắp trẻ, cho nên liền đơn giản thấu cùng nhau sinh hoạt. Tạm thời, chính là như vậy, phu nhân còn muốn hiểu biết bên sự tình. Nghe nàng quá ngắn thời gian liền đem lôi thành phong cả đời cấp nói xong, Ngũ thị ngốc ngốc, trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp đến cực điểm. Hán! chịu quá nhiều như vậy khổ sao? Ừm, cho nên tướng công hiện tại chỉ nghỉ quá ngày lạnh, bên Hắn phỏng chừng nếu là sẽ không nghĩ nhiều. Ngũ thị sử suốt, chật cười khổ đứng dậy, ta đã biết, cảm ơn tiểu nương tử, ta, ta, ta cái gì, nàng là lại khó nói ra tới. Đôi mắt đỏ lên, đứng dậy cáo từ rời đi. Hàn đầu hạ đứng dậy, đem người đưa đến cửa, phu nhân đi hảo, đêm giải còn chớ có thất thần. Nay một câu, nghe ngũ thị cảm động đến rơi nước mắt. Nàng bắt lấy hàn đầu hạ tay, nếu, phu nhân, chậm, ngươi hẳn là về nhà đi lý. Hàng đầu hạ nhẹ giọng khuyên bảo. Ngũ thị chậm rãi buông ra nàng tay, đúng vậy, người nói rất đúng. Ta, là hẳn là về nhà. Nàng cư nhiên xúc động, tưởng nói là người một nhà. Chuyện này, đều còn không có phổ đâu, nếu là nói ra, kết quả sẽ như thế nào. Xoay người, ngũ thị trong đầu, vẫn luôn quanh quần lôi thành phong bộ ráng nhi. Như vậy, thật sự quá giống như. Không biết như thế nào, càng muốn, kia nước mắt liền soảng xoảng mà dùng sức đi xuống rớt. Cảm xúc kích động nàng. Ngươi ngả lào đảo trở lại đô ra sau, liền vọt vào đô nam bá phòng Thướng công. Nàng si ngốc mà nhìn trước mặt nam nhân, nước mắt ào ào đi xuống. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Hơn phân nửa đêm khóc thành như vậy, nhưng đã xảy ra sự tình. Đỗ nam bá còn ở phát hoa, xem phu nhân như thế thương tâm, chạy nhanh tiến lên ôm lấy nàng. Ngũ thị lại dối tay vô xúc hắn dù cho trung niên, lại vẫn cứ tuấn kiệt bất biến khuôn mặt. Lao ra. Ta đi nhìn cái kia cùng ngươi giống nhau hoa tử, hán. Hắn thật sự cùng ngươi hảo giống như, kia toàn bộ, chính là ngươi phiên bản A. Đô nam bá nghe sử sốt, chật thống khổ mà rắc hạ nàng tay. Phu nhân, kia chỉ là, cùng vi phu có chút giống như, ngươi chớ có tưởng quá nhiều. Đô quản sự cũng là, như vậy việc nhỏ nhi, cũng nói với ngươi nói. Ngũ thị lắt đầu, nhìn xem mọi nơi vô tướng là người, lúc này mới để thấp tiếng nói, đem chính mình cùng vũ em suy đoán nói ra. Đỗ nam bá sau khi nghe xong, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui. Buồn cười, buồn cười. Nếu thật sự như vậy, nếu thật sự như vậy. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại là lão lệ tung hành. Nếu thật sự như vậy, chúng ta cũng coi như là có hậu nhân. Ta nếu là đi gặp tổ tông, cũng là có mặt nha. Nói đến mặt sau, nam bá đại nhân cũng là che mặt mà khóc. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng ôm nhau khóc giống. Liên ở hai người ôm nhau thương tâm thời điểm, vũ em vội vội vàng vàng trở về. Phu nhân, phu nhân A. Lao nô xin lỗi ngươi. Xin lỗi ngươi nha. Xem nàng như vậy, ngũ thị mở to hai mắt nhìn, toàn thân lệnh băng mà nhìn nàng, la mụ mụ ngươi lại nói, ta, ta chịu trụ. Ta, ta dùng 10 lượng bạc lộ cái kia di nương trong phòng lao nô tài, nàng lộ ra, năm đó, nhị tiểu thư xác thật là tư sinh một cái nữ nhi. Ấm vang. Ngũ thị nói kháng trụ. Nhưng mà, ở nghe được lời này sau, vẫn là mềm mại mà ngã trên mặt đất. Thôn nam bá ba khẩn bóp nàng người chung, qua một lát, ngũ thị mới từ từ tỉnh dậy. Này đối tiện nhân, ta hảo hận nột. Đô Nam Bá ba còn lại là nghiến răng nghiến lợi, chuyện này, ta định không bỏ qua, không bỏ qua. Nàng hai vợ chồng người ở chỗ này giít gào phát hỏa, trung quy vẫn là kinh động cách vách trong phòng đội U Lan hai khẩu tử. Kìa con rể đã sớm từ lưu họ sửa tên vì đối nhất phong, lặng lẽ lặn xuống đô Nam Bá ba phòng trước nghe xong một lỗ tai. Với lúc hảo, liền nghe nàng như thế nào đến lượt ta nhi A lời nói tới. kia đối nhất phong dọa tàn nhẫn, quay đầu lại lôi kéo đội U Lan này Gì, thay đổi hoa. Trong nhà này chỉ có ta một cái nữ nhi, nếu là thay đổi, chẳng phải chính là đổi ta. Chính là nói, ta không phải mẫu thân thân sinh nữ nhi. Đỗ nhất phong đẹ nặng nàng, ngươi thả ở nhà chờ, ta đi hỏi một chút ngươi gì lại nói. kia đỗ nhất phong xoay người vọt tới ngũ tú thủy trong nhà, kéo nàng đến một bên lặng lẽ dò hỏi một phen. Xem ngũ tú mặt nước sắc kỳ biến, toàn thân rào rạt run dẩy bộ dáng. Đỗ nhất phong minh bạch, trong nhà cái kia tính cách không thế nào tốt bà nương. Sợ thật là bị trước mặt nữ nhân này đánh cháo hẳn giả. Kể từ đó, hắn nội tâm liền cực phức tạp. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ, nếu là dựa vào đô nam bá tính tỉnh, chỉ sợ việc này không cái chết giả. Nàng lược hơi trầm ngâm, liền chạy nhanh phân phó người nâng đi ngũ ra. Ngũ ra lão ra có tiếng ái chính mình di nương. Mấy năm nay, chẳng sợ bởi vì các phương diện nguyên nhân, không thể đỡ di nương vì chính thất phu nhân, nhưng hắn đối di nương sùng ái. Lại là có tăng vô giảm Lúc này, ngũ lao ra ở nhà đọc sách Di nương tác nhẹ nhàng nhéo bờ vai của hắn Vì hắn tùng gân xoa cốt ngẫu nhiên, lại ân cần mà Vì hắn ma một chút mặc Nay sinh hoạt, toàn bộ chính là hồng tụ thêm hương tới Lao ra, phu nhân Nhị tiểu thư lúc này tới Đúng lúc này, ngũ tú thủy đi Theo vọt vào tới Vừa tiến đến liền nhào hướng hổ di nương Nương, cứu ta, cứu ta a Một bên cầu xin Một bên hướng nàng đục lỗ thần Hai mẹ con tìm cái cớ, xoay người đi Hồ di nương trong phòng. Chờ đến ngũ tu thủy đem sự tình nói xong, Hồ di nương khí hung hăng phiến nàng một cái tác. Năm đó ta liền phải ngươi đem kêu nghiệp trướng cấp chạy, ngươi nhưng đến hảo, một hai phải sinh ra tới. Hủy hoại chính mình đệ nhất cọc hôn sự liền thôi. Nhìn hiện tại, chỉ sợ lại đến bị hủy đệ nhị cọc hôn sự. Nếu chuyện này lan truyền mở ra, cái này trong thành, ta xem ngươi còn như thế cầu sinh. Ngũ tu thủy hủy khuất mà nhăn mũi, nương. Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi nha. Thả ngấm lại biện phát đi, việc này muốn như thế nào làm. Hồ Di Nương ở trong phòng đi tới đi lui. Cuối cùng cắn răng một cái. Còn có thể thế nào, nghe nói thành phía đông quan tâm ra, quan tới là cái ra tiền liền nhận việc như người. Ngũ Tú Thủy nghe chố mắt. Nhưng nàng không hổ là bị Hồ Di Nương đánh tiểu dạy dỗ người, chỉ là nháy mắt liền lĩnh ngộ lại đây. Nương ngươi ý tứ, là muốn đem cái kêu nghiệp trướng cấp diệt. Con rể không phải nói sao. Chuyện này toàn bởi vì cái kia lớn lên giống như người khiến cho. Đổi thành là đỗ nam bá biết chính mình có đứa con trai bị đánh cháo, khẳng định là muốn nhận trở về. Cái này nghiệp chướng không diệt trừ, người ta nhật tử toàn không hảo quá Cho nên việc này, nghi sớm không nên vãn. Chúng ta sớm chút đem sự tình xử quyết, sau này nàng hai vợ chồng dù cho có tất cả không cam lòng, nhưng sự thành kết cục đã định. Đến lúc đó ngươi đừng lại dạy suối Lan Nhi đối với các nàng tốt một chút, kia hai vợ chồng xem ở Lan Nhi trên mặt. Định có thể bỏ qua cho chúng ta mấy cái Lời này, nhưng xem như An ngũ tú thủy tâm tiên nương, ngươi đưa tiền Ta hiện tại liền con rể tìm người xử quyết cái kia sự tình Hồ di nương nghe được Còn muốn chính mình ra tiền Khi hung hăng trọng nàng Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy Một cái bồi tiền hóa Trước đây ngươi hỏa ly ra tới Ta liền bồi một tuyệt bút Hiện tại có chuyện phiền thoái Ta còn bồi Kiên ngũ tú thủy chỉ là cười làm lành Tùy ý lao nương tứ mắng Chờ đến hết giận Nàng phùng 200 lượng bạc ra tới. Lại giao cho đô nhất phong khi, liền chỉ còn lại có 100 lượng. Người đi tìm thành đông cái kia tam gia, làm hắn liếc cơ hội nói xong, nàng so cái chém đầu tư thế. Đô nhất phong lĩnh ngộ mà đi. chương 75 là cái thất lễ. Màn đêm buông xuống, quan tam gia nhìn trước mặt này 50 lượng bạc, khinh miệt mà đem một tỏi 10 lượng bạc vứt cho một vị hỗ trợ. Nghe nói, ở y quán bên trong, có một cái thoạt nhìn văn nhược thư sinh trang điểm nam nhân, các người đi đem hắn làm. Kêu hỗ trợ nhìn trước mặt này một tỏi bạc, âm thầm nữ môi, 10 lượng bạc liền phải hắn đi muốn nhân tính mệnh, vạn nhất ngày nào đó xảy ra chuyện nhi, hắn còn không được lưu đẩy phía đông nhi đi à. Nhưng là trên mặt, cũng như tam gia giống nhau, thành thật gật đầu ứng hảo. Là, tam gia. Liên tính là tên, tam gia cũng không có công đạo. Y thì quán bên trong, hắn đầu hạ tỉnh lại, lôi thành phong đang ở bận rộn ngao cháo. Y thì quán vì người bệnh người nhà cung cấp, chỉ là một cái yên lặng tuổi lửa phòng rác, bởi vì như vậy. Cho nên nàng vừa mở mắt ra, liền nhìn lôi thành phong còn ở bận việc. Lúc này, nam nhân nghiêm túc mà rào trong nồi cháo thực. Buông tay, liền lại bận rộn đi thiêu củi lửa. Một cái đồng dạng là hầu hạ người bệnh phụ nhân từ bên ngoài tiến vào, rửa rau, nhìn hàn đầu hạ tỉnh lại, liền cười treo kẹo. Nhà ngươi tướng công quả thực là cái hảo nam nhân lý, chúng ta trong thôn phạm là nhiều như vậy nam nhân, lăng là không nhìn một cái tượng nhà ngươi tướng công như vậy sẽ săn sóc đàn bà ông cháu. Tiểu nương tử ngươi là không nhìn Ngày hôm qua hắn đem ngươi lặng lẽ ôm đến nơi này tới, còn sáng sớm lên, kia ôn nhu bộ dáng ta nhìn đều muốn cười nha. Quá ôn nhu săn sóc. Phụ nhân nói liền khanh khách mà cười. Lôi thành phong xấu hổ mà ho khan một tiếng, tiếp tục nhóm lửa. Hàn đầu hạ tắc tò mò mà nhìn liếc mắt một cái lôi thành phong, ngươi đêm qua không như thế nào ngủ. Nhớ rõ lúc ấy lôi thành phong nói là đi trước ngủ. Chính là hiện tại nghe tới, đêm qua ở kia phụ nhân đi rồi sau đó không lâu, chính mình cũng kháng không được nằm bỏ ngủ bị ôm đến nơi này tới, cho thấy lôi thành phong là không như thế nào ngủ. Ta ngủ lý. Lôi thành phong không nhìn nàng, chỉ là cố tính nóng lửa, rào trong nồi cháo, tránh cho nó dán lại. Ha, đêm qua ngươi ngủ rồi không trong chốc lát, nhà ngươi tướng công liền tới rồi lý, nhà ta bởi vì phát sốt cho nên vẫn luôn thủ. Ai, nay tiểu tướng công cũng là, vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi một lát đi, bằng không đến lúc đó lại bị bệnh một cái, kia đã có thể phiền vài lớn. Người này nha, sinh gì cũng đừng sinh bệnh. Một khi sinh bệnh, ta nhà nghèo, nào có kia rất nhiều ngân lượng nhìn bệnh. Hảo những người này, đều là sống sờ sờ cấp dày vỏ chết đi. Nay phụ nhân mọi việc toàn hảo, chính là ai lại nhải một ít sinh hoạt không dễ. Hàn đầu hạ nghe, liền chạy nhanh bỏ đem lên, đem một chén cháo thịnh hảo, lại cấp lôi thành phong hiệp hai thượng bánh bao. Người ăn xong, chạy nhanh ngủ đi, hôm nay ban ngày ta ở chỗ này thủ. Lôi thành phong muốn biện bạch, hàn đầu hạ đầu vừa nhắc, như thế nào, không nghe nương tử lời nói. Kêu hung hắn dạ. Đem một bên phụ nhân cũng dọa nhảy dự. Lôi thành phong còn lại là sướng sốt, chật, cười cực vui vẻ mà theo tiếng, là, là, muốn nghe nương tử nói. Ngoan. Hàn đầu hạ phúc mà nhạc ra tiếng tới. Chỉ cảm thấy, vừa rồi chính mình giả hà đông sư vẫn là mãn hình tượng lý. Lôi thành phong vui sướng mà xách theo bánh bao đi một bên gầm thực, kia phụ nhân lại hâm mộ mà thò qua tới. Tấm tắc, người này tiểu nương tử hảo sinh sẽ quản thúc phu quân. Mặc kệ là giận cũng hảo, hoan cũng thế. Hắn đều chịu thương chịu khó nhi, nhà ta cái kia cũng coi như là trong thôn sẽ đau lòng bà nương nam nhân, nhưng cùng nhà ngươi so sánh với, lao nương lại cảm thấy ta gặp một cái giả đau bà nương hắn tử. Này phụ nhân! Hàn đầu hạ nghẹn dùng sức mà nhạc à? Bất quá, phụ nhân trợt liền đắc ý mà dương đầu. Vị này nương tử ngươi chớ có chê cười ta, yếm cũng có kiêu ngạo sự tình. Chính là nhà ta đại lãng hiện nay tại đây trong thành mặt hắn gì ra ra niệm thư, đi ra ngoài ảo những người này đều khích lệ nhà yêm đại lãng sinh hảo, học hảo. Cho nên đi, ta cũng có so ngươi kiêu ngạo sự tình, chính là Ngô gia tiểu nhi sơ trưởng thành, so ngươi có mặt nhi. Rốt cuộc, chúng ta nữ tác nhân ra, nhất kiêu ngạo, không gì hơn con cái tiền đồ không phải. Đến, này lại tẩu, khó trách nàng như vậy lạc quan, cảm tình là tính cách thiên tính như thế. Hàn Đầu hạ ha ha cười, cũng không quá cùng nàng so đo. Dựa mặt sau, đi nhìn nhìn tiểu tứ nữ. Tiểu cô nương còn có điểm sốt nhẹ. Đại phu nói này cũng bình thường, còn phải quá 2 ngày mới có thể dọn về ra đi. tại đại phu, chờ đến mau gần giữa trước khi, xác định tiểu tứ nữ tạm thời không thiêu, cũng có thể ăn vào hai bánh bao sau, hàng đầu hạ tâm cũng rơi xuống hơn phân nửa. Hiện giờ xem ra, tiểu cô nương còn tính ngoan cường, liền tính là xà độc cũng có thể kháng quá thứ Thả, nghe đại phu theo như lời, sau này tiểu tứ nữ lại đã chịu loại rắn này cắn, độc không được nàng. Nay cũng coi như là một kiện trong bất hạnh chuyện may mắn. Tiểu cô nương tuy rằng bệnh hề hề, nhưng tinh thần đầu nhi còn hành. Xem lôi thành phong lên nếu muốn lôi kéo hàn đầu hạ đi dạo phố, liền cười chạy nhanh đuổi đi người. Tỷ, tỷ phu, hai người đi cho ta chọn một ít tốt thức ăn nhi. Ta này nằm ở trên giường liền muốn ăn ăn ngon đâu. Vốn gì không nghĩ đi, hàn đầu hạ nghe liền cười mắng mở ra. Hành, ngươi này sàng miệng nhi. Tỷ này liền cho ngươi chọn thức ăn đi, buổi tối ta khả năng đến trở về một chuyến. Trong nhà cầu hoa còn có hai cái tiểu hoa nhi chỉ có A bà một người mang theo, nàng vẫn là không yên tâm. Lôi thành phong sắc mặt hơi ảm, hắn còn tưởng nhiều làm nàng bồi chính mình nửa ngày đâu. Ngày mai, đã có thể phải đi về làm công lý. Bất quá, trong nhà mấy cái hoa cùng các mội tử, xác thật là làm người nhọc lòng. Kêu hành, chúng ta hiện tại liền đi xem bên ngoài có gì ăn ngon, trong chốc lát cũng hảo cho bọn hắn mấy cái mang trở về. Trong nhà hoa tử nhóm đều là thích ăn. Hai người liền suy nghĩ mua chút đồ vật nhi về nhà trấn an mấy cái chấn kinh tâm căn nhi. Như vậy suy nghĩ, hai người liền vừa đi, một bên thương lượng muốn mua chút cái gì. Mới đi đến đầu ngõ nhưng có một người nam nhân từ hai người bên người đi ngang qua, đột nhiên một đao đâm tới. Đánh cướp. Cẩn thận. Hàn đầu hạ hung hăng đẩy hắn. Nay đẩy, nàng không có tới cập tránh ra, người nọ thứ lôi thành phong không thành, đao thế tịch thu, hung hăng mà một đao liền trọc ở nàng ngược địa phương. A. Ngã vào vũng máu chung, hàn đầu hạ chỉ có một cảm giác, quá nó nương đau. Nương tử. Đau nhức chung, nghe được ngốc tử từng tiếng nôn nóng kêu gọi. Hàn đầu hạ cắn răng nhảy ra một câu, người tốt. Không dễ làm. Lôi thành phong ngây người. Trận, xé rách nàng quần áo xem xét một phen. Xác định nàng không có việc gì sau, lúc này mới ôm nàng hướng ý để quán chạy. Đại phu, đại phu. Chỉ chốc lát sau, ý để quán đại phu chạy ra. Kiểm tra một phen sau. Lắc đầu. Đến là không trí mạng, bất quá, này thương nhưng đến giữa ứng. Ai, các ngươi tiểu hai cái như thế nào như vậy xui xẻo, này ra cửa dạo một chuyến phố xá, cũng có thể gặp được loại này ban ngày hành hung người. Cái này, ta cũng không biết ta dường như là đánh cướp hành hung tới. Lôi thành phong vẻ mặt đau khổ. Lúc ấy người nọ, dường như là muốn tới đâm hắn, còn nói một câu đánh cướp tới. Nếu không phải cái này buồn nữ nhân bảo hộ chính mình, sợ lúc này bị thương chính là hắn. Như vậy tưởng tượng. Lôi thành phong tâm càng đau. Tiểu tứ nữ nhi khóc thở hồn hện, cho thấy chính là bị hàn đầu hạ thương sợ hãi. Cũng là, lúc ấy trở về thời điểm, hàn đầu hạ cùng lôi thành phong trên người đều là huyết, liền tính là y để quán người, cũng bị dọa quá sức. Chuyện này, đến báo quan. Lôi thành phong nghe lý lao đề nghị sau, lại không có động. Ở trong mắt hắn, hiện tại chỉ có tức phụ vì đại, báo quan gì đó, cũng muốn tức phụ nhi hảo mới có thể rời đi. Các ngươi ai muốn báo quan A? Đúng lúc này, Một cái đột ngột thanh âm văng lên. Dược trưởng quay lý trưởng quay ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đây là thành nam đỗ gia quản sự, còn có một vị phu nhân mang theo bà tử đến chính mình ra y liệt quán. Đêm qua nghe nói thành nam bá phu nhân tiến đến chính mình y quán nhìn người, lý trưởng quay liền chạy nhanh tiến lên hành lễ. Nguyên lai like là thành nam bá gia, bên trong nhi thỉnh. Phu nhân tới vừa lúc, ta y quán bên trong vị này tiểu ca nhi, hôm nay cùng hắn nương tử đi ra ngoài đi dạo phố, không khéo. Cứ nhiên bị ngõ nhỏ bên trong một kẻ lưu manh vụt ra tới đánh cướp, bị thương tiểu nương tử, công tử cũng đã chịu kinh hoách. Ngũ thị nghe kinh sợ, nàng càng trước một bước, lúc này mới nhìn rõ ràng lôi thành phong trên người huyết y sắc mặt bá bạch lảo đảo buôn tiến lên đây khẩn đỡ hắn tay, người cũng bị thương. Lôi thành phong không vui mà tránh ra nàng tay, ta không có việc gì, là ta nương tử bị thương. Nga, con hảo, con hảo. Ngũ thị nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, như vậy nàng lại làm lôi thành phong càng nhăn chặt mi một bên, Lý trưởng mày cũng nghi hoặc mà nhìn vị này thất nghi phu nhân. Thành Nam Bá là cái rất có học văn, ở trong chốn giang hồ cũng là cực phụ có nổi danh tồn tại. Nam kiện văn kiện du ký, thơ tử, càng là bị hảo những người này ra truyền tụng, phiên sao? Nhà hắn phu nhân, nghe nói cũng là cực nghiêm cẩn. Chính là, nghiêm cẩn phu nhân, như thế nào sẽ làm ra đi nắm tuổi trẻ nam nhân cánh tay? Nha đầu này bị thương lý, La Mụ Mụ, người giúp ta nhìn điểm nhi. Kìa la Mụ Mụ chạy nhanh tiến lên, Nắm hàn đầu hạ mạch tượng, tiểu nương tử ngực bị thương, nghĩ đến ứng không quá đáng ngại. Lý trưởng quay nhìn này lao phụ nhân tự mình bắt mạch, ánh mắt hơi đổi chuyển. Không thể tưởng được, một cái nội phủ phu nhân bên người, còn có một cái như thế sẽ xem bệnh bà tử, xem ra, thành nam bá phủ người, đoan không thể coi thường đi. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, này tiểu nương tử, là cái tốt. Ngũ thị câu nói kế tiếp, lôi thành phong mới nghe lược tùng hoan chút. Bất quá, đối với ngũ thị. Cũng chỉ là nhàn nhạt thái độ. kia bà vú nhìn như vậy hai người, nội tâm khẽ thở dài một tiếng. Trung quy, là chính mình tuổi trẻ thời điểm sơ sót nha. Bằng không, như thế nào sẽ dẫn tới phu nhân cùng công tử như thế thái độ đâu. Như vậy tưởng tượng, la mụ mụ liền suy nghĩ, đến đem chuyện này viên mãn chỗ hảo. Bằng không, sau này chính mình liền tính là xuống đất đi, cũng vô pháp đối mặt lao phu nhân giao thác. kia ngũ thị chủ tớ hai người lược nhìn nhìn, nhìn lôi thành phong đối chính mình vẫn luôn lánh đạm thực, thả luôn ngự bên trong nhiều có án trách, nhưng cũng ảm đạm rời đi. Ở trên đường, ngũ thị còn buồn bực không vui. Đến là bà tử là cái thông minh. Phu nhân, kỳ thật thiếu ra như vậy, cũng không phải không thích ngươi. Rốt cuộc hắn nội tâm vẫn luôn đương chính mình là trong núi hoa tử. Nếu là có một ngày, hắn biết ngươi cùng lao ra là hắn thân sinh cha mẹ, đến lúc đó chắc chắn nhận của các ngươi. Ta coi, hắn cũng là cái người đọc sách, thả là cái thông minh. Chẳng qua, đối nhà hắn nương tử, tựa hồ có chút khẩn. Chuyện này nhi, không phải thật là khéo. Ngũ thị hơi kinh ngạc, Nga, vũ em hãy nói nghe một chút. Thiếu ra là bên ngoài trong núi lớn lên hoa tử, cái này chúng ta cũng không có biện pháp lại sửa vì. Nhân tắc, thiếu ra tương lai nếu là muốn lại hướng lên trên tiến lên, chỉ sợ, thiếu nãi nãi bối cảnh, đến là tốt một chút mới được à. Trợ lực. Ngũ thị lập tức liền đã hiểu. Nhầm ngươi đọc sách lại hảo, nhưng nếu là chưa từng có nhiều trợ lực, đến lúc đó vẫn cứ khó có thể thợ vị Liên tính là trong hoàng thành mặt hoàng tử các hoàng đế, cái nào không phải muốn mượn dùng hậu viện một ít gia tộc thế lực. Chương 76 giải tâm hoàng hoàng. Nghĩ vậy, Ngũ thị sầu thảm bật cười. Cũng là, dù cho tượng lao ra như vậy thanh tuấn chắc tuyệt nhân nhi, không phải cũng là nhìn ta là dòng chính sở ra nữ nhân, cuối cùng cưới ta, mà ta cứu ra, mấy năm nay nâng đỡ hắn tiền vật. Nghĩ vậy nhi, Ngũ thị nội tâm lần cảm mất mát. Đồng dạng là nữ nhân, nhưng mà, nàng lại cảm nhận được thế giới này đối phụ nhân thân thiết bất công. Cái kia tiểu nương tử, xác thật là cái không tồi nhân nhi A. Ba vú nhìn nàng như vậy mềm mại tính tình, như mày. Phu nhân A, dù cho ngươi thích kia tiểu nương tử, chính là vì công tử lâu dài, chỉ sợ, ở không có nhận công tử phía trước, còn cần phải làm hai người bọn họ người hòa ly tách ra mới hảo. Không quan tâm công tử tương lai muốn hay không tiến vào quan trường, liền nói hắn sau này đi ra ngoài, chẳng lẽ, ngươi muốn cho hắn ở người sau bị người chỉ điểm bình luận, nói người nọ trong nhà chỉ cưới đến một cái trong núi. Rốt đặc cán mai thô người đàn bà đánh đá người. Hoặc là, chính là phu nhân các tiểu thư đang nói từ người hậu viện một ít hoa á theo thừa linh tinh, kia tiểu nương tử lại sinh sôi phun ra một câu, nhà ta heo năm đó lớn lên nhưng cực hảo, ta năm đó loại đồ ăn, nấu ăn nhưng thơ ngọt. Dù cho là cái tiết kiệm, cần lao, nhưng chung quy cũng chính là cái trong núi hát thức. Phu nhân ngươi xác định muốn công tử trong tương lai vài thập niên, vẫn luôn chịu thế nhân trào phúng. Ngũ thị trầm mặc. Bà tử tắc ngoan ngoán xúc ở một bên Nàng biết, phu nhân dù cho lại tính mềm, cuối cùng, vẫn là sẽ thuận theo nàng. Rốt cuộc, việc này xác thật là vì công tử suy nghĩ. Quả nhiên, qua nửa ngày về đến nhà sau, ngũ thị khét thở dài một tiếng nắm nàng tay. Bà Vú ngươi nói toàn đối, ta không thể tùy ý đưa bé kia sau này bị thế nhân nhạc báng. Có như vậy một cái thê, hắn vô pháp tại thế nhân trước mặt ướt ngực. Phu nhân ra thế lực, còn có chỗ dựa, xác thật là một người nam nhân nhất lối tắt lựa chọn. Kia hài tử cùng lao ra tuổi trẻ thời điểm tội gì tương tự, lâu như vậy tới nay, vẫn luôn ở bên ngoài phụ có hiển hoách thanh danh, ta đoạn không thể làm người ta nói nhà của chúng ta không đủ chỗ. Việc này, cần phải thích đáng xử lý mới hảo. Bà tử xem nàng đồng ý, lúc này mới vừa lòng mà cười đưa ra thỉnh cầu. Nếu là phu nhân yên tâm, thả làm ta đến y, y quán bên trong đi cùng vị tiêu tiểu nương tử tiếp xúc một phen. Đến lúc đó lại thích hợp hành sự, hứa có thể khuyên đến bọn họ hòa ly đâu. ân Việc này giao cùng bà vú ngươi cực hảo. Vậy phiên thắc bà vú ngươi tốn nhiều tâm. Đến lúc đó cấp kia tiểu nương tử nhiều một ít phí dụng, cũng hảo đền bù nhà ta đối nàng thua thiệt. Việc này, bà tử cùng Ngũ thị thương lượng định rồi sau, liền ở vào lúc ban đêm, đỡ đôi phủ một cái sớm chút năm liền bệnh nặng không dậy nổi lão buộc vào y y quán. Mà bà tử, các công khai mà nhập y y quán chăm sóc vị kia lão buộc. Việc này, Lý trưởng quay tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, mặc kệ như thế nào nói, sinh ý nhiều một ít Tổng nguồn tốt hơn một chút. Bất quá, bà tử đã đến khi, lôi thành phong đã Sơn không ở đến không phải bỏ xuống hàn đầu hạ mặc kệ, mà là, hắn có một ít chuyện khẩn cấp cần phải xử lý. Từ khi hàn đầu hạ sau khi bị thương, hắn liền nghĩ ngắn hạn nội đoạn không có khả năng lại tiếp xuống làm. nay đây, liên ủy thác lý trưởng quay cùng bốn nữ nhi nhìn chầm chầm điểm hàn đầu hạ, mà hắn, tác cấp hỏa hỏa mà trở về trong thôn. Về đến nhà tìm được trong thôn cùng Trương Đại Sơn cùng nhau làm việc một cái khác đồng hương. Làm hắn mang tin Nhi đi, cáo tri Trương Đại Sơn, chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này tạm thời đi không được, việc linh tinh, liền từ hắn tìm người đi thay đổi hắn làm. Trương Đại Sơn nghe nói sau, con người cố tình mang tới một hai bạc vụn, dặn do hàn đầu hạ hảo sinh tĩnh dưỡng, chỉ cần hảo, liền cùng đi nhận việc Nhi làm. Các hai có rượu cùng nhau uống, có tiền cùng nhau tránh. Đến nỗi trong nhà, A bà nghe nói hàn đầu hạ sau khi bị thương, vẫn luôn ở niệm A-di-đà-phật. Mấy cái tiểu oa ba nhi nguyên cũng hoảng loạn không thôi, cậu oa ba càng là ổn ào muốn xem lương. Lôi Thành Phong hơi suy tư, liền quyết định đem cẩu nhi đưa tới y yệ quán đi. Đến nỗi hai cái để mua, càng là vỗ ngực bảo đảm, nói ở nhà sẽ xem trọng này, còn sẽ trông trọn, giúp đỡ a bà làm việc nhi linh tinh. Cứ như vậy, Lôi Thành Phong mới yên tâm mang theo cẩu nhi hướng trong thành đi. Tới rồi y yệ quán chung, Hàn Đầu Hạ vừa lúc tỉnh lại. Ôm sợ tới cực điểm cẩu nhi, nàng mềm lòng một đạp hồ đồ. Hào bà bối Nương hảo đâu, chỉ là mấy ngày nay muốn đem dưỡng một phen, quá mấy ngày liền có thể bồi cầu nhi cùng nhau nhảy dây đá thảm nhưng hảo. Tiểu cầu ga nhai nước mắt, bắt lấy nàng tay không ngừng mà á khí. Nương không đau, ha ha. Ha ha liền không đau. Nguyên bản, nước mắt thủy lại muốn lăn xuống ra tới. Cậu hoa nghĩ nương nói qua, tiểu nam nhân dễ dàng không cần rớt nước mắt, liền lại khuột khịt mà mạnh mẽ nghẹn. này liếc khó chịu, tiểu cầu nhi mặt liền nghẹn khó chịu. Hàn đầu hạ nhìn mềm lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy nhà hắn tiểu cậu hoa, hoa tử muốn khóc liền khóc bãi, nương trước kia nói sai rồi, ngươi tuy rằng là cái nam nhân, nhưng cũng chỉ là cái hoa hoa. Dễ dàng liền rất nước mắt là không tốt, nhưng là hoa hoa, có thể mặc kệ chính mình khóc lấy năm. Đợi cho trưởng thành, ngươi liền chớ có lại tựa hiện tại như vậy tùy ý kêu khóc liền hảo. Nương, ta hiện tại cũng không khóc, chỉ là, nhìn ngươi như vậy ta đau lòng, ô, nương, không đau, không đau a Ôm hoa tử, hàn đầu hạ âm thầm than nhẹ. Như vậy hiểu chuyện loa nhi, nàng như thế nào tàn nhẫn hạ tâm mặc kệ hắn nha. Có thể thấy được, duyên phận, chung quy là xuyên qua thời điểm liền chú định. Một bên, thu thập đồ vật tiến vào bà tử nhìn này đối ôm vào cùng nhau hai mẹ con, cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Lôi thành phong nghe được phía sau có tiếng bước chân chuyển đến, chạy nhanh đứng dậy nhường đường. Quay đầu lại, mới phát hiện người này cư nhiên là hôm nay bổi vị phu nhân kia đã tới bà tử. Là ngươi? la bà tử mỉm cười giải thích. Ai? Chúng ta phủ một vị lão ca ca, mấy năm nay thân thể từ trước đến nay không thế nào hảo, nhà ta phu nhân là cái thiệt tâm, thấy hắn đáng thương không nhi nữ cũng không thân thích, liền ta ở chỗ này chiếu cố. Tiểu ca, ta cũng coi như là có duyên phận đâu. Nói xong, nàng lại nhìn hàn đầu hạ, tiểu nương tử nhà, ngươi mấy ngày nay nhưng đến chịu chút cực khổ đâu này bị thương ngực, sao cũng muốn dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng. Sợ là mấy ngày này người ta đều phải tại đây bí quán bên trong quen thuộc lên. Tiểu nương tử không có việc gì, chúng ta có thể tán gấu giải nhàn. Hàn đầu hạ miễn cưỡng cười gật gật đầu, lại nhắm mắt lại lại bắt đầu ngủ. Sau khi bị thương, nàng rác nhi cũng nhiều chút. Lôi thành phong nhìn bà tử, trong mắt có nghi hoặc. hắn tổng cảm thấy, này bà tử tới rất là kỳ quạc, bất quá, kỳ quặc lại như thế nào, hắn hồn mặc kệ cố chính là. Lệnh lôi thành phong lo lắng chính là, vào lúc ban đêm, hàn đầu hạ liền khởi sướng thiêu tới. Dù cho lý đại phu đám người nói đây là thương sau bình thường phản ứng. Nhưng Lôi Thành Phong vẫn cứ lo lắng không thôi. Là đêm, hắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, đem ba tử đặt ở một bên cùng bốn nữ ngủ mở giường chính mình liền vẫn luôn thế hàn đầu hạ sát mặt thân thể hạ sốt. Đại phu nói, phát sốt người dùng nước lạnh lau mình, dùng rượu sát gan bàn chân, còn có dưới nách linh tinh, đều có thể hạ thấp độ ấm. Ghi nhớ này hết thảy Lôi Thành Phong làm đặc nhận thẳng. Chỉ là, xoa dưới nách, hắn tổng cảm thấy có chút không có phương tiện. Cuối cùng mới nhớ tới hàn đầu hạ bên trong giường như còn ăn mặc một ít nội bộ đảo khấu chén ngọc. Nhìn xem thiêu hồ đồ hàng đầu hạ, hắn hạ quyết tâm, nhìn mọi nơi người bệnh đều ngủ rồi, liền lặng lẽ đem tay vói vào đi, một chút mà vì nàng bông ra kia hệ dây thừng. Chỉ là một kiện bên người ăn mặc tiểu chén ngọc, lại giải lôi thành phong toàn thân đổ mồ hôi. Thằng đến đem vật kia giải ra tới, lôi thành phong mới làm tặc tượng mà chạy nhanh dịch tới rồi tay áo bên trong. Thiếu nội trói quần áo, lại sắt đứng dậy tới thì tốt rồi rất nhiều Thằng đến sát xong, lôi thành phong mới ý thức được, chính mình vừa rồi dường như, còn sờ đến vài lần tiểu nương tử thân thể, cùng với kia không nên đụng chạm địa phương. Trong lúc nhất thời, ngốc tử lại ngồi không được, nhảy dựng lên, liên tiếp mà đi tới đi lui. Hào một thời gian sau, lúc này mới khôi phục chút, lại bắt tay lặng lẽ ruôi đến tay áo, nhéo nhéo kêu bố chén ngọc. Nghe được có người ho khan, hán dọa chạy nhanh bung ra, chạy đến hàn đầu hạ giường trước, ghé vào chỗ đó, xuân ngốc xuân ngốc mà cười nhìn trên giường ở hạ suốt phụ nhân. Cách đó không xa, giả ý hầu hạ người bệnh, kỳ thật là tới quan sát đến nàng hai bà tử, đem lôi thành phong đối hàn đầu hạ hết thẻ phản ứng, tất cả đều lặng lẽ thu vào đáy mắt. Nhìn lôi thành phong kia ngây ngốc si mê tươi cười, nàng những mày. Một người nam nhân, mê luyến chính mình ra phụ nhân đến như vậy hoàn cảnh, chỉ sợ cũng là không ai đâu. Cái này công tử tương lai có thể có tiền đồ. Ở thời điểm này, ba tử nội tâm rất là phạm sầu. Mà đỗ phủ, ngũ thị là cái tồn không được chuyện này người. Nàng từ trước đến nay chính là lấy phu vì tôn, lấy bà vú vì lệnh người. Lúc này bà tử không ở nhà, nàng đổi tới đổi lui, liền cảm thấy không có người tâm phúc nhi. Lập tức, liền chết thân vào đô nam bá nhà ở. Đô nam bá hai ngày này bởi vì nhi tử bị đánh cháo sự tình, cũng là phiền não không thôi. Lúc này ái thê tiến bảo, liền lôi kéo nàng cùng nhau nói chuyện nhi. Hai vợ chồng tình tình ta ta một phen, cuối cùng, ngũ thị liền đem hai ngày này lôi thành phong bên kia sự tình. Còn có bà tử đối hắn tương lai phân tích cùng nhau nhi nói ra. Lao ra, ngươi thả xem, bà vũ theo như lời nhưng đối. Ta nghe, có lẽ là tốt lý. Chỉ là, kia tiểu nương tử quả nhiên là đáng tiếc. Chính là vì hai nhi tiền đồ chúng ta. Kia đô nam bà nhữ mảy, cầm chóng dâu. Việc này, ta nhìn bà vũ suy nghĩ cực chu toàn. Theo ngươi sở hiểu biết, kia tiểu nương tử, vẫn là cái quả phụ nhân ra. Ơn, ta nghe tiểu nương tử nói đến, nàng không chỉ là cái quả phụ, Dường như, hải tử cũng có đâu. Nói cách khác, ta hải nhi, đến bây giờ mới thôi, còn phải vì nàng dưỡng hải tử. Ồ, đều ta này đương nương không rõ ràng lắm, như thế nào sẽ lầm hại hải tử ngần ấy năm, kia hài tử chịu tội thật đúng là nhiều. Xem nàng gật lệ, Đỗ nam bá cũng là đau lòng không thôi. Là ta sai, không phải phu nhân quá. Đừng nói nữa, chuyện này, chung quy là chúng ta sai lầm, kia hải tử bị lao tội lý. Hai vợ chồng lại lao phiên nước mắt, cuối cùng, nhất trí quyết định. Hàn đầu hạ cái này trong núi quả phụ tức phụ nhi, là tuyệt kế không thể mớn. Nếu là mớn, chỉ sợ đến lúc đó với đứa bé kia tiền đồ, còn có tương lai đều không thế nào hảo. Người nói kia hài tử cùng tiểu tức phụ ở trên đường thời điểm, bị nhân sinh sinh điệu đâm một đao. Đến cuối cùng, Đỗ nam bá nhưng xem như thanh tình điểm, lúc này mới có chút không xác định hỏi khởi bị thương sự tình. Nô, no, nhưng không phải như vậy, cho nên bà Vú mới có cơ hội hiện tại đi tiếp cận bọn họ. Đáng thương. Nhà ta hài nhi ở bên ngoài, đi cái lộ đều phải đã chịu thương tổn, ai, bên ngoài thật đúng là nhân tâm hiểm ác, lào ra, chúng ta hải tử, sợ là muốn sớm chút nhận trở về mới yên tâm. Việc này, ta ngày mai sợ muốn cùng nhị muội ta muội thương lượng một phen. Đô Nam Ba suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới có chút bực bội mà đứng dậy. Chúng ta Hải tử đánh cháo sự tình, ngươi thả người đi nhà ngoại tìm hiểu một phen, nhìn xem có phải hay không bên kia nhi được tin tức, nếu thật sự như vậy, chỉ sợ. Tiêu tiểu nương tử bị thương sau lưng, còn có càng làm cho nhân tâm hoảng sự tình phát sinh. chương 77 bà tử xảo trá. Ngũ thị tuy rằng bị bảo hộ cực hảo, nhưng cũng vẫn là biết một ít hậu trạch sự tình. Lúc này nghe đô nam bá như vậy vừa nói, liền chạy nhanh đứng dậy an bài nhân thủ đi xuống hỏi thăm. Nàng nhà mẹ đẻ cũng là có chính mình người, chỉ là lược dùng chút tiền, liền hỏi thăm đến tới tin tức. Nhạc gia cư nhiên đã biết. Nghe đến đây, đô nam bá khí tạp trước mặt cái bàn băng ghế. Cũng một ít ngọc khí linh tinh đổ vật mới bỏ qua. Ngũ thị tác thương tâm địa khóc thúc thít, phu quân, là ta sai, đều là ta sai, nếu không phải ta năm đó nhất thời không bắt bẻ, như thế nào sẽ có hiện tại một màn này. Nhìn khóc đến thương tâm muốn chết phu nhân, đô nam bá an ủi một phen. Lúc này mới bắt đầu lệnh người truyền tin cho chính mình đại ca, còn có thêm mỗi đám người. Việc này, cứ giao cho ta đi làm đi. Đỗ nam dương biểu tình đạm mạc mà nói xong lời này, đô nam bá tác nhẹ nhàng thở ra. Cái này ra, vẫn luôn là hắn đại ca chống đến. Hắn chỉ cần nói thơ luận họa liền hảo. Đại ca, cảm ơn ngươi. Đỗ Nam Dương khinh thường mà biểu môi, vùi đầu, uống ngụm trà liền rời đi. Đỗ ra sở dĩ càng ngày càng suy bại, cũng cùng này đối vợ chồng không làm có lớn lao can hệ A Hắn tuy rằng chỉ xem như đỗ ra con vợ lẽ, chính là, lại gánh vác này một phòng mọi người trách nhiệm. Đến nỗi ngũ thị thân mội tử, cũng là mắt hàm trào phúng mà nhìn nàng. Nàng cái này hảo tỉ tỉ, ra mặt từ mỏng. Mỹ mắt đoảng, không vài phần năng lực, chỉ có thể ở nam nhân trước mặt làm nũng. Chính là, mặc kệ sao, tưởng tượng đến nương năm đó tiết nối, nàng trong mắt tất cả đều là yêu thương. Xem ở mẹ ruột phân thượng, nàng mấy năm nay, cũng là quản một năm lại một năm nữa, tâm mệt nha. Chuyện này, các ngươi thả chờ, ta tự mình phải người đi nhìn một cái cái kia hài như thế nào. Muốn khi nào lại nhận trở về, đến lúc đó lại nói bãi. Rốt cuộc, cơ hội cũng là cực kỳ quan trọng. Tiểu ngũ thị khinh phiêu phiêu mà nói xong, liền cũng đứng dậy rời đi. Có đại bá, lại có mội mội ăn bài, ngũ thị nháy mắt cảm thấy này hết thẻ đều viên mãn. Nàng tiêu mềm mà dựa đỗ nam bá, tướng công, hiện tại xem ra, hết thảy mạnh khỏe, chỉ cần có đại ca ra mặt, chúng ta hài nhi sự tình, định có thể giải quyết viên mãn. Đỗ nam bá dùng sức gật đầu, đó là, đại ca chính là cái cực có khả năng người. Ý thề quán, hàn đầu hạ vừa tỉnh tới, liền cảm thấy xương sần trô đau hoảng. Kêu tặc tử tuy rằng không chọc chúng nàng trái tim, nhưng là này một đau cũng là chui vào đi. Lúc này nàng đầu góc nửa hôn mê trạng thái, chỉ cảm thấy nào nào đều đau hoảng. Lôi thành phong đoan cháo tiến bào, liền nghe nàng ở dên gì Trong lúc nhất thời, hoảng loạn bất kham. Nương tử, chính là cực đau. a nha! Vô nghĩa a Hàn đầu hạ bực bội mà lan lăn nàng hào hối hận vì cái gì lúc ấy muốn thay ra hỏa này chắn một đau. Nếu thời gian lại trở về, nàng nhất định phải chạy nhanh một ít. Ăn điểm cháo liền không đau, không uống, đau tâm phiền ý loạn, tính tình cũng liền không như vậy hảo, hàn đầu hạ dùng sức đẩy, cháo chiếu vào lôi thành phong thủ đoạn, nhưng hắn vẫn cứ hảo tính tình mà cầm chén bông, lại bình tĩnh thu thập tàn cụ. Một bên, la bà tử nhìn nàng hai như vậy, mi ninh gác gào. Công tử như vậy tùy ý sùng thê, có thể hay không cũng như lão ra giống nhau, đến lúc đó hai cái nam nhân đều cùng không lớn lên giống nhau, không lý do mà sủng từng người thê. Cái kia đô ra đến nháo thành cái dạng gì. Như vậy tưởng tượng, la bả tử liền càng thêm dối rắm còn muốn hay không đem lôi thành phong nhận trở về. Phía trước ba ngày, đối với bị thương người tới nói, nhật tử cực độ gian nan. Ngày thứ tư khi, thương ổn định chút, cũng không phát suốt, hàn đầu hạ cũng liền làm. Lại quay đầu lại, phát hiện lôi thành phong trên tay có năng hồng lão bảo tử, tự trách đau lòng đến không được. Người như thế nào liền ngu như vậy, biết rõ ta lúc ấy tính tình không thuận, còn liên tiếp mà thấu đi lên làm gì đâu. Lôi thành phong lại cười vẻ mặt sùng định. Không có việc gì, này đó hứa bị phỏng, nơi nào có ngươi đau. Chỉ cần ngươi có thể hảo một chút, ta bồi. Hàn đầu hạ ngơ ngác mà nhìn hắn, có chút lăng, mắt cũng có chút ướt. Một bên, hàn bốn nữ nhi tắc khanh khách mà cười ra tiếng tới. Tỷ, ta tỷ phu thật sự chân thực, ngươi đánh cũng hảo, mắng cũng hảo, véo cũng thế, hắn đều không tránh không né khai. Chúng ta này một phòng người bệnh, đều nói hắn là đại ngốc từ đâu. Nghe nói chính mình ở mất khống chế trạng thái hạ như thế điên điên. Hàng đầu hạ dọa quá sức. Ta còn đánh ngươi véo ngươi. Lôi thành phong tắc tức giận mà hoành tiểu tứ nỉu liếc mắt một cái. Ngươi chớ nghe tứ mội mội nói hiếu nói vượng, ta nào có này biết buồn. Nhưng là, hàng đầu hạ nghĩ đến phía trước chính mình thấy nam nhân tay trái trên cổ tay, có một đạo véo ngân. Không cần phải nói, đây cũng là ở nhịn đau mất không chê dưới tình huống, đối hắn tiến hành tàn phá. Ngươi xác thật là cái đại ngốc tử. Nàng lầm bẩm tự nói. Nội tâm phức tạc khẩn. Đại Đúng lúc này Ý quán truyền đến một tiếng nóng bỏng tiếng hô. Lại là tiêu ức văn dẫn theo đồ vật tới xem nàng. Tiêu đại ca, ngươi đã đến rồi lý. Lôi thành phong chạy nhanh đứng dậy đón chảo. Tiêu ức văn tắc đem một khối hiệu bảo thịt đưa qua. Đại huynh đệ ngươi đem này thịt trong chốc lát hầm, cho ta muội tử bổ thân thể dùng. Tiêu đại ca ngươi quá khách khí, ta đây liền đi tẩy. Lôi thành phong xoay người đi bên ngoài, trong phòng bốn nữ nhi tắc tỏ mò mà đánh giá vị này họ tiêu. Ở trong mắt nàng Tiêu ra người trừ bỏ cái kia ái nói người nhàn thoại phụ nhân, bên người, đều là không thích nói chuyện. Đặc biệt là này một vị hàng năm ở trong núi mặt chạy hãn tử, nghe nói, càng là nửa ngày cũng không yêu nhảy một câu. Mội tử nhưng hào điểm, hào về nhà, ta bắt được xả cho ngươi chụp một cái, về sau bọn người kia liền không tới cắn ngươi. Tiêu ức văn xem tiểu cô nương nhìn chầm chầm chính mình nhìn, liền cười trêu ghẹo Bốn miễu nhi trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng cái này từ trước đến nay ít lời nam nhân. Sẽ cùng chính mình nói loại này dân gian ngữ. Trong lúc nhất thời trường lớn đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn hắn, cuối cùng hưng phấn mà gật đầu, hảo hảo tiêu đại ca. Xem tiểu cô nương Hưng phấn bộ dáng, tiêu ức văn cũng nhạc ca, quay đầu lại, nhìn hàn đầu hạ liền có chút phạm lăng. Cuối cùng nghẹn hảo một hơi, mới nghẹn ra một câu. Con hảo, ta hai ngày này mới nghe nói ngươi bị thương. Hán tiểu tâm hỏi, một chương ngay ngắn mặt đen thượng, cặp mắt kia lại chỉ là mọi nơi chuyển, muốn nhìn trước mặt nữ nhân, lại không dám nhìn Như vậy cử chỉ, Lam vẫn luôn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát la bà tử xem thẳng những mày. Cái này tiểu quả phụ, đều gà cho công tử đương nhân thê. Nhưng là vì cái gì còn cảm thấy nàng không an phận đâu. Nhìn nhìn này hán tử biểu hiện, rõ ràng chính là ẩn tình A. Bởi vì người nhiều, hàn đầu hạ cũng không hảo hỏi tiêu ức văn ngày đó về nhà có hay không hỏi chính mình thân thế. Bất quá, tiêu ức văn xem nàng này muốn nói lại thôi bộ dáng, liền chủ động nói. Ta không hỏi ta đương, hỏi im cha. Hắn đem ta mắng đã chết, nói ta thấy thiên miên man suy nghĩ. kia khả năng. Chính là thật sự bãi, xem ra ta suy đoán cũng có làm lôi thời điểm. Nguyên lai là thật sự, hàng đầu hạ như mày, liền đem chuyện này ném tới rồi một bên. Hai người kế tiếp liền không quá nhiều nói, tiêu ức văn nguyên bản chính là cái lời nói ít người, hảo chút thời điểm có thể lấy hết can đảm cùng bên ngoài người ta nói lời nói, đều xem như cực không tồi. Lúc này ngồi ở chỗ đó, cũng đều là lén lút, không giấu vết mà xem một cái hàn đầu hạ. Lại đầu bốn níu nhi một câu. Đến cuối cùng, ba người đều cảm thấy xấu hổ. Hàn đầu hạ huyển chuyển mà thúc giục hắn, ngươi còn ở công trường thượng việc đi, chậm, sợ nhân ra sẽ nói. Tiêu ức văn chính lăng, nhưng trợt liền suốt ruột thượng hỏa mà bỏ dậy. Hảo, ra đây liền đi. Nói xong, này người cao to đứng dậy, quyết đoán đi ra ngoài. Kia dứt khoát nhanh nhẹn bộ dáng, thật phù hợp hắn dã hán tử tính cách. Đã sớm chờ ở ngoài cửa la bà tử, lúc này xem tiêu Liền chạy nhanh vượt trước vài bước, trước tiên hướng ý quán cửa đi. Tiêu Đức Văn nện bước mau, không phải cái liền lướt qua nàng muốn đi phía trước đi. Vị này đại huynh đệ, ta nhìn ngươi cực tượng ta một cái đại mội tử. bị này đột ngột mà gọi lại, Tiêu Đức Văn có chút lăng. Nhưng hắn vẫn là thành thật mà đứng ở chỗ đó, nghe la bà tử nói chuyện. La bà tử gì người A, chính là ở trong phủ hậu viện nhi thành tinh tồn tại. Cùng Tiêu Đức Văn bậy bạ mới xả, liền xả không ít nói ra tới. Liên tính tiêu ức văn là cái không thích nói chuyện người, ở nàng dẫn đường dưới, cũng vẫn là hỏi gì đáp đấy Trước còn chỉ là quay chung quanh nhà hắn trong thôn đang nói, đến mặt sau, liền bắt đầu quay chung quanh hàn đầu hạ cùng lôi thành phong đang nói. Tiêu ức văn cũng không đề phòng nhiều như vậy. Ở la bà tử cố ý nói nghe có người đang nói, hàn đầu hạ thanh danh không thế nào hảo khi. Như thế nào không hảo, ta đại muội tử làm người chính trực, không ăn trộm không cấp giật. Ái cười cũng không được tội, những người này liền ái toái miệng. Nga! Ta nghe có một lần hàn đại mội tử ở nhắc tới ngươi thời điểm, ánh mắt nhi nhưng ôn nu. Ha ha, nếu là không biết, còn đưa ngươi cùng đại mội tử là vợ chồng đâu, hì hì. La bà tử này nói tùy ý, nhưng Tiêu Đức Văn lại nghe đôi mắt tỏa ánh sáng, nhưng là trợn, liền ảm đạm xuống dưới. Chính là lần này, liền làm la bà tử sắc thật, người nam nhân này đối tiểu quả phụ, sắc thật là có cảm giác. Một cái phụ nữ có chồng, lại còn cùng bên ngoài nam nhân câu chuyện không thôi. Nếu là sau này nhật tử lâu rồi, không chừng còn biến thành cái dạng gì đâu. Như vậy tưởng tượng la bà tử cũng không lại nghĩ hỏi thăm cái gì tin tức, chỉ là mỉm cười nói còn có việc liền cùng Tiêu Đức Văn làm đường Tiêu Đức Văn đi rồi hơn nửa ngày, cũng không chỉnh minh bạch, này bà tử cùng chính mình nói nửa ngày nói là vì gì. Xong việc, liền cũng không hề lung tung làm tưởng. Lại trở lại uy ghê quán, la bà tử nhìn hàn đầu hạ ánh mắt, liền lộ ra một chút lánh. Như vậy phụ nhân... Là tuyệt kế không thể đón vào đô ra môn. Này đây, vì chủ tử, nàng cần thiết muốn đem này một đôi nhi chia rẽ. Nhàn ở y quán bên ngoài cân nhắc phải làm sao bây giờ việc này thời điểm, liền nhìn một đôi mẹ con, chính tương đỡ ở y quán trước cửa thăm. Thấy là bà tử lại đây, này một đôi hai mẹ con hai chạy nhanh chạy tiến lên đây. Cái này đại nãi nãi thật có phúc, ta hỏi ý một chút, y quán bên trong có phải hay không có hai tỷ mỗi ở chỗ này ở. Này một đôi tiến đến hỏi thăm tin tức người không phải người khác. Đúng là Minh Thị, còn có Hàn Hương Thảo. Nàng hai người phụng Lão Lương Thị mệnh lệnh, tiến đến hỏi thăm Hàn đầu hạ sinh tử tình huống. Nếu là đã chết, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu bất tử, các nàng đến tưởng bên biện pháp. Lão Lương Thị tưởng tượng đến Hàn đầu hạ tồn tại, sẽ cho chính mình trong nhà mang đến thai họa linh tinh cách nói, nội tâm liền cực độ bất an. Đến nỗi Minh Thị, tác ước gì xem người chê cười nhi. Từ Lão Lương Thị lời nói nghe tới, nàng là tưởng lấy Hàn đầu hạ khai đao hạ tử thủ. vì thế Nàng cực chủ động địa chủ động ứng thừa, muốn tới tìm hiểu hàn đầu hạ ở y quán hết thẻ tình huống. lão ngũ hàn hương thảo cũng là ước gì hàn đầu hạ chết, lại hảo cùng lôi thành phong ở bên nhau quả phụ nương tử. Nghe nói chuyện này sau, tự nhiên cũng hưng phấn mà đi theo muốn tới. Liên như vậy, hai người tiến đến y quán bên ngoài. Chính vừa lúc mà, liền gặp phải la bà tử. Này la bà tử nghe nàng hai là tới hỏi thăm hàn đầu hạ, lập tức liền có hương thú. Nàng mỉm cười mà nhìn này hai người, nội tâm tưởng rất nhiều. Nếu là vì hàn đầu hạ tốt, lúc này tự nhiên muốn vào xem một chút người. Chỉ là tới hỏi thăm tình huống, không cần phải nói, này khẳng định là không mừng hàn đầu hạ. chương 78 Phu Quân Vấn Đề Ba người một phen giao phong xuống dưới, liền tính Minh Thị cũng coi như là ở trong thành ở đoạn thời gian, nhưng cùng La Bà Tử so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Chuyện để lộ ra tới ý tứ, La Bà Tử xác định, mấy người này, xác thật là chán ghét hơn nữa hận không thể hàn đầu hạ đi bệnh cưỡng. Nàng nhìn này hai người phát ra từ nội tâm mà cười, thức hảo, tiểu quả phụ nhà mẹ đẻ người, cũng ước gì nàng đi tìm chết, cứ như vậy, nàng nếu còn thu thập không được nàng, vậy quá không thể nào nói nổi. kỳ thật đi, chúng ta vùng này vẫn luôn có một cái cách nói. Có chút bầu trời đồng tử, thị nữ linh tinh, lâu dài lưu tại thế gian, xác thật là đối bọn họ thân nhân lớn nhất thương tổn. Bởi vì tham luyến một ít trần thế đồ vật, liền hại chính mình các thân nhân, ai, chuyện như vậy, thật sự làm người thực không muốn tiếp thu a Minh thị nguyên bản còn chỉ là tới hỏi thăm tin tức. Nhưng hiện tại xem vị này trang điểm thanh khiết, cử chỉ cao nhã bà tử cũng nói như thế. Vậy thuyết minh, thế gian này, xác thật là không thể lâu dài mà bảo tồn hướng kia khởi bầu trời tiên nhân. Vậy phải làm sao bây giờ à? Đại thầm ngươi nhưng có biện pháp chưa từng. Hàn hương thảo cũng chính là tùy ý hỏi một câu. Kia la bà tử còn lại là trầm ngâm một tiếng. Ơn, kỳ thật đi, ta cái này cũng không phải quá minh sắc con đường, cái kia Ta nhận thức một cái ở tại gù ngõi nhỏ một cái thời cúng. Nghe nói hắn thực sẽ trừ yêu hàng ma. Các người nếu là có thể cầu được hắn tương trợ, định có thể thoát khỏi này một yêu thai hòa thủy. Xem này hai người tâm động, la bà tử lại không nhanh không chậm mà bổ thượng, đến lúc đó thỉnh nàng đi bầu trời đương thần tiên tỷ nhi, các ngươi liền sẽ không lại chịu thế gian này các loại tiểu nhân trả thù, tinh quái trát ấn, bên người tất cả sự tình, cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Thân nhân cùng bản thân khỏe mạnh an toàn, cũng sẽ như ý. Này một phen lời nói, nhưng thật sâu đem minh thị cùng hàn hương thảo đà động. Hai người cùng nhau đổi mặt thỉnh bà tử cấp địa chỉ. Ai, các ngươi về sau nhưng chớ có nói là ta nói ra cái này địa chỉ. Rốt cuộc, những việc này, vẫn là thiếu trọng chuyện phiền toái tình thì tốt hơn. Vạn nhất tiết lộ đi ra ngoài, người này thượng thiên đỉnh, đến lúc đó thỉnh nương nương long tội với ta, ta không phải mệt lớn sao. Này hai người chạy nhanh vô ngực bảo đảm, định sẽ không nói đi ra ngoài. kia bà tử mới đem địa chỉ nói ra. Hôm nay các ngươi đi tìm người, chậm, người chỉ sợ không ở đến ngày mai giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, có lẽ trong nhà mới có thể có người. Trước khi đi khi, ba tử lại hảo tâm nhắc nhở một câu. Hành, hành, chúng ta đã biết, thẩm nhi ngươi tâm chính là hảo. Làm đứng sau, này chị dâu em chồng hai liền chạy nhanh chạy tới trong thành trụ hạ. Minh Thị còn cùng hàn lao đại nói hàn đầu hạ sự tình, kia hàn đại nghe hử lạnh ra tiếng. Kia gủ ngõi nhỏ là có tiếng thần con phố, ba tử đến cũng chưa nói sai. Ngày mai, ta thả cùng các ngươi đi tìm xem, đem chuyện này chấm dứt cũng đúng. Được nam nhân duy trì, Minh Thị liền càng cảm thấy đến chính mình làm hảo. Mà lúc này, la bà tử lại tìm được rồi thần côn, cho cái 10 lượng bạc, liền hỉ kia thầy cũng nhảy nhót mà liền hạ sự tới. Nương nương muốn triệu hồi người, lao hán ta như thế nào cũng đến đem người lộng trở về. nay khởi việc nhỏ, ngươi liền chờ coi hảo đi. Gần nhất khả năng làm tốt việc này. Minh Thị nghĩ muốn muốn lao lương thị trước mặt báo cáo kết quả công tác. Liền tưởng nhanh nhất đem sự tình xử lý tốt. Vậy đến đi y quán nhìn một cái đi. vừa lúc, khoảng thời gian trước kêu y quán đã chết cá nhân, trưởng quầy phu nhân làm ta đi quét tước một phen, lúc này đây ta liền đi vì nàng quét tước, thuận tiện, liền nhìn một cái, kêu địa phương phong thủy nhưng có hoàn hảo. Minh Thị vừa nghe, liền biết nơi này sợ là có khác nhìn Pháp Nhi. Lập tức vui vẻ mà đi. Dưỡng thương là khó chịu, cũng là bất đắc dĩ. Mỗi ngày buồn trên giường, còn phải chịu đựng đau sót tra tấn sau mà cũng khó chịu khẩn? Này đó còn dễ chịu, bởi vì thân thể hư, mấy ngày trước còn ra mồ hôi. Toàn thân dính hồ hồ, hàn đầu hạ liền cảm thấy lần cảm khó chịu. Nhưng là, hầu hạ chính là lôi thành phong, á bà cùng chính mình mẹ ruột cũng chưa từng tới. Kể từ đó, này toàn thân toan mùi vị mùi mồ hôi hôn tạp, lệnh ái mỹ hàn đầu hạ cảm thấy toàn thân không dễ chịu nhi. Ngay này nàng lại có chút vô cớ phát hỏa, lôi thành phong lại là mỉm cười xoay người đi nhà bếp. Chỉ chốc lát sau liền đề ra một số nước tới. Ta đỡ ngươi đi cách vách nhà bếp tắm rửa, yên tâm, ta nắm lấy môn, định không cho người khác đi vào. Hàn đầu hạ khẩn nắm hắn quần áo, thật, thật sự. ân ngươi hai ngày này chỉ cần ta tới gần, liền sẽ tính tình táo bạo, cho thấy chính là ở ghét bỏ chính mình trên người siêu xú. Kỳ thật, ngươi không xú. Nhìn nam nhân nghiêm trang khuôn mặt, hàn đầu hạ chậm rãi cúi đầu, hừ hừ, ngươi biết còn như vậy. Vẫn luôn nghẹn hư nhi không nói. đi thôi Nam nhân thu mắt, đem kia kia ý cười giấu đi. Chỉ là, mới một hoạt động, hàn đầu hạ liền những mày. Kia thương chỗ, một khi hoạt động liền xả có chút đau a Lôi thành phong túi người, không khỏi phân trần lập tức liền đem người ra bên ngoài ôm. Ngươi, ở thời đại này, cư nhiên còn có công chúa ôm đãi ngộ, trong lúc nhất thời, hàn đầu hạ cũng là ngượng ngùng Nàng trước sau hai đời thêm lên, đây mới là cuộc đời lần đầu tiên công chúa ôm A Ôm chặt một chút, thiểu tâm ta quăng ngã ngươi đi xuống. Lần này, hàng đầu hạ dọa chạy nhanh ôm chặt hắn. Kỳ thật, thân thể này rất nhẹ, 90 cân tả hữu Lôi thành phong ôm một chút cũng không cố hết sức. Bị tiểu phụ nhân khẩn trương mà ôm, tượng chỉ tiểu đà điểu giống nhau, hắn lén lút dương ngôi, đi nhanh hướng phía trước nhà bếp đi. Nếu có thể, một đoạn này lộ, kỳ thật có thể lại trường một chút. Thế nàng đem thủy điều chỉnh thử hảo, chuyển đến ghế dựa sau, lôi thành phong cũng không có rời đi. Ngươi, ngươi đi ra ngoài A. Nam nhân ngừng đầu. Lênh khóc mà quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi tưởng ngày mai bị đại phu mắng chết, hoặc là lại lần thứ hai bị thương, liền đem ta đuổi ra ngoài. Ngoan ngoắn đừng lộn xộn ta tới thế ngươi trả lao. a Này! Ít nói nhảm, tay buông ra. Đúng lúc này, lôi thành phong đột nhiên nhẹ mắng ra tiếng. Mấy ngày nay vẫn luôn là nàng ở khiển trách hắn, khi nào, hắn cũng sẽ như vậy mắng uống nàng. Trong lúc nhất thời, hàn đầu hạ có chút lăng. Mà chính là này thất thần công phu. Nam nhân nhanh tay nhanh chân, lập tức liền đem nàng ngoại quần bái rớt. Xem ngươi ngày thường rất đại khí một người, như thế nào hiện tại hành khởi sự tới bà mụ thực. Ở trong động, ta ôm cũng ôm, áp cũng áp quá, còn để ý điểm này gần gối trà lo. Thanh âm này khinh miệt thực. Hàng đầu hạ nghe hòa đại. Nhưng vẫn là nắm chặt góc áo không muốn buông ra. Nói nữa, ngươi này khô quắc dáng người, ta thật nhìn không ra tới có nào đáng giá ngươi che lại không cho người trà lo. Được rồi, ta coi như là sát ta muội tử lý. Ta khô quá. Hàn đầu hạ bi phẫn. Nam nhân lại ở thời điểm này nhanh chóng mà đem nàng chân đặt ở trong bùn mặt, chạy nhanh, ta còn lười hầu hạ đâu. Tuy rằng nói không kiên nhẫn, nhưng là như vậy xoa xoa chân bộ, lại cảm thấy phá lệ thoải mái. Cái loại này dính cảm cũng đã biến mất. Lần này, hàn đầu hạ cũng không cùng hắn so đo, coi như người này ở đánh giám đi, dù sao, là hắn thượng vội vàng muốn tới hầu hạ. Thả lòng sau, nàng liền nhắm hai mắt, tùy ý nam nhân cho nàng trà lao thân thể. Ở sắp tới gần thương hoạn thời điểm, lôi thành phong động tác liền cẩn thận rất nhiều. Bởi vì ánh sáng không tốt, lại không thể làm thủy chạm vào. Nay đây hắn cơ hội là rửa vào gần nàng da thịt, nóng rực hô hấp phun ở trước mặt, nghe thuộc về nàng gần gũi mùi thơm của cơ thể. Nay một cổ hương vị, dù cho là lăn lộn một chút mùi mồ hôi, lại vẫn là làm hắn hơi thở lực trầm Thật vất vả đem người rửa sạch sẽ, lại đạm nhiên không có việc gì mà vì nàng bao vây áo trên phục. Hàng đầu hạ cũng trường thở phào. Cảm ơn. Người A. Không có việc gì. Nam nhân vẫn là banh khuôn mặt, tựa hồ còn ở vì chuyện vừa rồi buồn bực. Lần này, hàng đầu hạ liền không dám miên man suy nghĩ, liền ngoan ngoan tùy ý hắn ôm trở về. Thẳng đến, buông xuống khi, tay trong lúc vô ý đụng chạm đến hắn thân thể nào đó bộ vị. Nam nhân chấn định mà xoay người. Ta đi xử lý bên kia. Thẳng đến hắn biến mất ở cửa, hàng đầu hạ mới khẽ gắt một tiếng, vô sỉ. Mũ bàn tay địa phương, liền phẳng phất bị rắn cắn quá giống nhau. Nàng lén lút ngắm liếc mắt một cái mọi nơi Bắt tay dùng sức ở chăn thượng cọ Người nam nhân này, hán, hán, hán Tuy là hiện đại nữ hán tử Lúc này cũng chỉ tưởng xúc tiến trong ổ chăn mặt không thấy người Đồng dạng, ở một bên thế hàn đầu hạ rửa sạch tiểu nội nội lôi thành phong Cũng là nan kham mà cũng khẩn chân Vừa rồi, cư nhiên không che giấu hảo kia tiểu phụ nhân lại sẽ nghĩ như thế nào hắn Thầy, nghe thuộc về nàng hơi thở Này hương vị, làm hắn là toan sảng Lại con hạ eo, lặng lẽ hiếp mắt la bà tử, đêm này hai người vừa rồi hành động, cũng thu vào đến đáy mắt. Nàng có chút nghi hoặc, rõ ràng là phu Thê vì cái gì cho người ta cảm giác, này hai người liền giống. Ở phu thê chuyện phòng the phía trên, cực độ bảo thủ đâu. Theo lý thuyết, này hai người như thế ân ái, không nên là cái dạng này a trừ phi, nàng hai người cũng không từng thật sự ở bên nhau. Cái này ý tưởng như thế theo lý thường hẳn là, cũng cực hảo mà giải thích vì cái gì hàn đầu hạ ở nhận thấy được lôi thành phong có những cái đó dị thường phản ứng sau, sẽ ngượng ngùng. Này không nên là một cái hung hãn ở nông thôn phụ nhân phản ứng. Nghĩ vậy hai người vô cùng có khả năng chưa từng ở bên nhau, la bà tử càng kiên định muốn nhân lúc còn sớm hàn đầu hạ xử lý ý tưởng. Cuộn tròn trong ổ chăn mặt, hàn đầu hạ tưởng rất nhiều. Kỳ thật đi, thông qua lúc này đây bị thương tới xem, có một người nam nhân đương hán tử, giống như cũng là có thể tiếp thu. Ít nhất, ở người đau sốt bệnh nặng thời điểm còn có người săn sóc tỉ mỉ mà bồi ngươi. Cùng ngươi giải buồn, làm chút ngươi không có phương tiện làm sự tình. Tuy rằng nói một người mang theo hoa cũng có thể sống cực hảo. Nhưng là đâu, có một người nam nhân cùng nhau làm bạn, cũng cực hảo. Nghĩ lại lôi thành phong người này, ngẫu nhiên ngốc manh, dáng vẻ thư sinh. Ngẫu nhiên lại phúc hắc, mang theo một chút giảo hoạt. Như vậy hắn, nếu là lâu dài cùng nhau trụ, là thú, hẳn là vô hạn đi. Nghĩ nghĩ, chỗ sâu trong óc, mặc danh mà liền hiện ra tiêu ức văn thân ảnh Kiên nóng rực, lại không dám nhìn khẩn trương hình dáng. Cùng với, rừng rầm bên trong, hắn dương cung bắn con báo anh hùng khí. Khe khẽ thở dài. Rõ ràng, tiêu ức văn cũng là cực không tồi. Nhưng là trong sinh hoạt, các có lợi và hại, người nghĩ gả cùng hắn đi, nhưng hắn người trong nhà lại như vậy. Đến cuối cùng, hàng đầu hạ đột nhiên phát hiện, ở cảm tình thượng, đối với tiêu ức văn tới nói, kỳ thật không phải thái công mình Biết do hắn đối chính mình có cái loại này tình tố, cũng minh sắc cùng hắn kết minh. Nhưng là, hắn vẫn cứ rộng mở hoài, muốn nạp nàng đến hắn bên người. Mà nàng, còn lại là cơ hội cũng không cùng hắn. Chẳng lẽ, ta là muốn như vậy đáp ứng lôi thành phong, vẫn là, phải cho tiêu ức văn một cái cơ hội. Nàng buồn giàu mà như mày. Lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi, tại đây hai cái hắn tử bên trong, vì cầu hoa ba chọn một cái cha, vì chính mình, tìm một cái tương lai bạn lữ tính khả thi. chương 79 có yêu khí. Bởi vì tưởng quá đầu nhập, này đây không chú ý tới lôi thành phong đã đến. Xem nàng nhữ mày buồn dầu trạng, lôi thành phong sầu dối tay liền vỗ nàng thái dương, chính là lại đau. Không có lý. Lười nhác, cũng không tránh ra, chờ đến hắn tay rời đi sau, hàn đầu hạ mới hổ chi hậu giác phát hiện, cùng người nam nhân này cùng nhau ở chung trong khoảng thời gian này, dường như, cũng thói quen hắn tồn tại. Liên tính hắn đối chính mình làm ra một ít thân mật hành động, nàng cũng chưa từng sinh ra phản cảm. Kỳ thật, tại nội tâm trung, cũng là gián tiếp thừa nhận hắn vị trí đi. Tâm, mặc danh rung động. Nàng phút chốc ngươi ngằng đầu, cực nghiêm túc nhìn hắn, đột ngột hỏi ra một câu. Nếu là có một ngày, ngươi thê tử cùng một cái xa lạ nam nhân cười nói lời nói, có người tin đồn nàng cùng kia nam nhân ra hăng dĩu, ngươi nên như thế nào? Lôi thành phong trốn mắt, toàn sau ưu nhiên cười. Nếu ta thê tử như vậy, ta sẽ nói cho cái kia tin đồn ta thê nói bậy người, ta tin tưởng nàng. Lại tìm được nàng, thẳng thắn thành khẩn hỏi ý nàng cùng ai ở bên nhau còn nói vui vẻ. Hàn đầu hạ mơ hồ. Ngươi liền không nghi ngờ. Nàng thật sự cùng người nọ gian dĩu. Lôi thành phong tự tin cười, thật sâu mà nhìn hảo, cực tự tin mà, ta chính mình chọn thê, nếu là liền nàng mà bản tính cũng nhìn không rõ, ta ở bên ngoài dùng cái gì dừng chân. Ách, dường như là cái dạng này, hàng đầu hạ mặt mày, cũng liền thả lỏng rất nhiều. Nếu là có một ngày, ngươi thê mệt nhọc quá độ, về nhà nghỉ ngơi không vì ngươi nấu cơm, ngươi ở bên ngoài cũng làm lụng vất vả cực buồn ngủ, ra sau thấy lạnh tanh nồi và bếp, nhưng sẽ bực sẽ giận, sẽ oán. Ta vì cái gì muốn bực muốn giận. Lôi thành phong kỳ quá em mà nhìn nàng, nếu là ta thê từ trước đến nay cực cẩn cù mà làm ra sự, vì trong nhà phụng hiến, đột nhiên không làm, kia chỉ có thể là ta làm không tốt. Hoặc là, nàng sinh bệnh. Ta chỉ biết đau nàng liên nàng che chở nàng, sao lại đoán nàng báng nàng nhẹ nàng. Xem hắn này theo lý thường hẳn là bộ dáng, hàn đầu hạ nhẹ nhàng mà cười. Lôi thành phong tắc đột nhiên nắm nàng tay, không hề hỏi ý. Kia lượng dọa người đôi mắt còn có đầu ngón tay chuyển đến sung sướng tâm tình, lệnh hàn đầu hạ ngầm hiểu, vừa rồi chính mình thử, đã kêu này nam nhân cha ra nàng nội tâm ý tưởng. Nàng nịch ngậm cười, ân, có chút vấn đề, liền không cần miệng thượng hỏi ý, thả xem ngươi sau này biểu hiện liền hảo. Tay, đông nhiên bị nắm chặt. Nam nhân đu chầm mắt đông nhiên hạ thượng. Lại đột nhiên mở. Cuối cùng, gắt gao thủ sắn nàng đầu ngón tay. Cảm ơn, cảm ơn hạ hạ. Bị hắn trong suốt đôi mắt nhìn chầm chằm Hàn đầu hạ cũng đi theo ngây ngốc mà nhạc. Cảm tạ ta làm gì, ta còn không có đáp ứng gả cùng người đâu. Nàng đệ thấp tiếng nói nhẹ ngữ. Lại bị nam nhân một phen tún nhập trong lòng ngực. Ta sẽ chờ đến kia một ngày, nhất định. Nói, hắn nhẹ nhàng túi người ở nàng Thái Dương nhẹ mổ một chút, lại làm tác tưởng mà nhanh chóng tách ra. Ta, ta đi bên ngoài lạng lặng Xem hắn này hấp tấp kích động khó có thể bình phục hình dáng. Hàn đầu hạ khanh khách mà cười gật đầu. Đi đến ngoài phòng, chuyển động nửa ngày. Lôi thành phong còn có điểm không dám xác định. Hắn hạnh phúc, tới như thế mau sao. Liên bởi vì như vậy, nay đây viện ngoại mấy cái còn ở tản bộ bệnh nhân, liền nhìn thấy một màn cổ quái cảnh tượng. Vị kia từ trước đến nay hầu hạ thê cùng mọi đều cực săn sóc tỉ mỉ ôn nhã thư sinh dạng Tuấn Nam Nhi, đi tới đi tới, sẽ đột ngột mà phát ra một vài thanh sung sướng tiếng cười. Hoặc là, liền ngẫu nhiên lại đột bước, một bức buồn dầu nghiến răng nghiến lợi trạng. Như thế đột ngột xuất hiện vài lần như vậy hiện tượng sau Đôi chính mình lao nhân cùng nhau tản bộ cách vách dường vị kia tiểu thư sinh ca nhi, liền lặng lẽ hướng bốn miễu nhi hỏi thăm. Kia gì, tứ mội mội nhà ngươi tỷ phu, dường như đầu góc không thế nào bình thường A Hàn bốn miễu nghi hoặc mà nhìn còn ở chuyển động, phấn khởi lôi thành phòng cuối cùng bất đắc gì gật gật đầu, trước đây là bình thường, chính là lúc này, cũng không biết như thế nào, có lẽ là. Và chạm, kia tiểu ca nhi nghiêng nàng liếc mắt một cái, tiểu cô nương ra ra, đồ tốt không tin. Lại cứ phải tin một ít có không quỷ quái vật thần, ngươi có nhìn thấy quá những cái đó quỷ thần quái vật loại này. Tiểu thư nữ bị sặc túi đầu, đến. Chưa từng nhìn thấy. Cho nên tiểu cô nương ra ra, chớ có loạn tin những cái đó quỷ quái thần nói. Tiểu thư sinh vẻ mặt đứng đắn mà rào hấn. Đem bốn nữ nhi nghe đỏ bừng mặt. Mà kêu bất quá 13-14 tuổi tiểu thư sinh, tắc càng hăng hái. Lập tức, liền bốn phía cùng bốn nữ nhi bãi nói đến nhân sinh. Lôi thành phong chính chuyển động hăng hái nhi. Lại thấy ý thì quán trần nương tử mang theo cái thầy cúng giả dạng trung niên nam nhân hướng nơi này đi tới. Hán tử kia một thân hoàng hắc giao nhau lưu ý ghề, cổ gian còn treo một chuối lại vòng cổ hạt Châu một đôi mắt mọi nơi nhìn quét, trong chốc lát chỉ vào nơi nào đó. nay một cục đá, đến dịch một ít địa phương. Còn có này một gốc cây thụ, đến đem chặt cây cấp chém một ít, thấy không có, kia mấy chi, đem này trong viện chủ tài phương vị đều cấp chống đỡ. Hàn bốn nữ nhìn kia thầy cúng nói ra dáng ra hình Liền lén lút hỏi tiểu thư sinh Lâm giật tiên. Lâm ca ca, người mới nói không cần tin tưởng thần côn loạn vật linh tinh. Nhưng nhìn này lý đại phu nương tử cũng tin lý. Nếu là sai lầm nhi, vì cái gì còn có như vậy nhiều người tin tưởng đâu. Bị tiểu cô nương hoài nghi ánh mắt nhi nhìn chằm chằm, Lâm giật tiên không chịu nổi. Nay tiểu cô nương như thế xuẩn manh, vẫn luôn bội phục chính mình. Nếu là làm nàng từ đây hoài nghi chính mình, hắn như thế nào gánh khởi này một tiếng ca ca. Lập tức tiểu đổ ngực một đỉnh tiểu nha đầu ngươi này liền không hiểu đi. Thế nhân toàn ngu, duy ta toàn thanh. Chuyện như vậy tại thế gian nơi nơi đều tồn tại, kêu lý đại phu nhân tuy rằng không tồi, chính là hắn cưới này một môn nương tử, là cái xuẩn. Hắn đệ thấp tiếng nói, hướng bốn níu nhi chấp chấp mắt. Hàn xuân phân tiểu cô nương ngần người, nghiêng đầu ngắm lại, dường như, giật tiên ca ca theo như lời thực chính xác gã bởi vì lý đại phu luôn là mắng trần nương tử, nói nàng là cái xuẩn. Một bên, Lô Thẩm Nhi nhìn chính mình ra nhi tử như vậy hống người tiểu cô nương, lắc đầu. Đứa nhỏ này, ở trong học viện mặt ngây người mấy ngày, về nhà bắt được người liền ái đương phu tử huấn người. Bất quá, nhìn đại lãng cùng này tiểu cô nương ở chung hình thức, nàng như thế nào liền như vậy thích đâu? Chính là, nay Trần Nương tử cùng kia thầy cúng một câu, lại là một hàng nguyên bản giải sầu nhân tâm phút chốc ngươi trầm đi xuống. Không đúng, không đúng, ngươi viện này mặt có dấu hình câu người. Người này hẳn là năm người khi, thuộc hầu người. Nàng nguyên thân bốn là thiên cung trung nương nương thị nữ nhi, bởi vì làm sai một việc, bị nương nương biếm hạ phạm trần sửa đổi ma đến. Hàn bốn nữ nghe sắc mặt kịch biến. Một bên, lôi thành phong cũng nhăn chặt mi. Lời này, nghe như thế nào như vậy quen thai a Kêu lâm tiểu ca nhi là cái hảo đậu chơi tính tình. Nghe được thầy cũng nói như vậy, lập tức liền ồn ảo. Muốn người nói như vậy, đều là bầu trời tiên nữ nhi, kia còn có thể tại thế gian sao, kế tiếp. Ngươi có phải hay không muốn nói người này không nên lưu tại thế gian a ha ha. Chỉ là, hắn tiếng cười cũng không có người hưởng ứng. Hắn bốn nỉu khẩn trương mà chạy đến lôi thành phong cung quan. Thì phu, ta nghe. Canh giờ này, là tỉ của ta canh giờ a. Nàng thấp thỏm lo âu, một khuôn mặt dọa biến thành màu đất. Lôi thành phong thở sâu, thả nhìn Kia thầy cúng, rõ ràng chính là hướng về phía chính mình ra nương từ tới. Mà lúc này, trong viện vây xem người tắc mồm nằm miệng mười mà nói lên anh nha cư nhiên có như vậy hình khắc người vậy phải làm sao bây giờ mới hảo người này bởi vì mệnh quý này đây không thích hợp tại đây Phạm Trần Lý Kiếp ta thỉnh đến bầu trời nương Nương nha đầu trò chuyện mới biết được nương nương gần nhất cảm thấy những cái đó bên người người không bằng kia nha đầu săn sóc này đây liền muốn lại đem nha đầu này triệu hồi đi chẳng qua này hình khắc mệnh anh người đang là An vạ Trần Thế không quay về nay đây có nàng ở địa phương liền sẽ có hình khắc việc mọi người mọi việc toàn vì không thuận không thoải mái. Người này, mầm hai hoa A, đương tốc thỉnh thượng thiên cung. Lời này ra tới, tất cả mọi người không hẽ răng. Bởi vì, ý tứ này cực rõ ràng chính là muốn diệt trừ người này. Cái này, Trần nương tử tuy rằng mê tín này một ngụm, nhưng cũng không phải thảo quản mạng người tồn tại. Đúng không? Liền có chút khó xử. Các ngươi thả nhìn xem ta tại đây địa phương làm pháp, nhìn một cái, người nọ là như thế nào đem dơ bẩn khí dẫn tới bốn phía tới. Hắn nói, Liên bắt đầu khua chiêng gõ trống mà làm khởi phát tới. Xoăn chân nhi, sướng hừ một ít cổ quái nhạc khúc. Hàn bốn níu dọa run lời bầy. Đúng lúc này, một con hữu lực tay viện trụ nàng. Chớ sợ, tỷ ở chỗ này đâu. Nhìn lại níu, hàn bốn níu bẹp bẹp miệng, tỷ, hán. dường như là nhằm vào người tới. Nếu là lúc này đây lại chứng thực hàn đầu hạ hình khắc chi mệnh, như vậy, đã có thể không chỉ là người trong thôn sẽ rời xa nàng. Này trong thành mà người, cũng sẽ rời xa nàng Kể từ đó, liền tính là không có sát nàng, khiến cho mọi người công phẫn, ghét bỏ, đến lúc đó nàng cũng không có dung thân nơi. Không thể không nói, kia thầy cũng này nhất chiêu, thật sự đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Nha nha, nơi này như thế nào như vậy náo nhiệt ta? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng lúc vào lúc này, viện ngoại cũng tham tiến vào mấy viên tò màu đầu. Người tới này ngữ khí, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy hương thai nhạc hòa thực. Hàn đầu hạ lấy mắt nhìn lên, trong mắt lạnh lẽo càng tăng lên. Này tới nơi nào là người, này nguyên bản chính là quỷ A. Còn đương kia thầy cúng vô duyên trốn cũ như thế nào liền tới tìm nàng phiền thoái. Nguyên lai like là này nhất bang đầu châu mặt ngựa chờ xem nàng cười thành nhi đâu. Lôi thành phong ở nhìn thấy này tiến vào minh thị, còn có lao lương thị hai người sau, cũng là bừng tỉnh lại đây. Hắn đau lòng mà khấu khẩn hàn đầu hạ tay. Ta trước hai ngày muốn tới thời điểm, người nãi liền tìm đến ta, làm ta cùng người hòa ly. Nói người mệnh, là cô mạng người. Hàn đầu hạ cười. Quả nhiên, này hết thể vẫn là chính mình người nhà nháo ra tới đâu. Thật đúng là có chút ý tứ. Nàng đây là chắn các nàng lộ, vẫn là ngăn đón các nàng nói. Lần lượn, một hai phải đem nàng lộng chết mới cam tâm. Khó trách, trước kia này nguyên thân đều là xúc đầu làm người. Đốt, như Lai Phật tổ cấp tốc nghe lệnh, yêu nghiệt mau hiện hình. Kia thể cũng làm lơ mọi người phê bình. Đột nhiên hướng về phía vách tường phun nước miếng, bàng mãi nhấn một cái. Lại thu hồi tới khi, mọi người liền nhìn. Kia phong trên mặt tường có một cái thấy được huyết dấu tay. "T- Này, đại hung hiện ra đầu a." Trần Nương Tử càng là dọa đôi mắt phát lốc, thất chói thai nhảy dựng lên. "Này hậu viện động tĩnh, cung kinh động lý đại phu." Hắn đi theo chạy tới, liền cũng nhìn kêu một con to như vậy huyết dấu tay. "Này, này." Dù cho ngày thường hắn không phải quá tin tưởng thần quỷ chi đạo, nhưng mà, thấy này một bàn tay to lớn khi, hắn vẫn là sốt ruột và phần. "Này yêu nghiệt, cần thiết diệt trừ." Đúng lúc này, một cái sắc nhọn tiếng nói ở cửa vang lên. Chương 80 chọc thủng thần côn. "Nương, người lão chậm một chút a, nhà chúng ta ra như vậy một cái mầm tai họa, lao người lo lắng đâu." Minh thị vừa nhìn thấy lão Lương thị, liền chạy nhanh trước thượng lồng, vẻ mặt hiếu thuận săn sóc. Lão Lương thị vừa lòng mà nàng gật gật đầu, "Ân, ta nguyên bản nghĩ đến nhìn một cái kia hai chị em, chưa từng tưởng, lại nghe một đà điều nói, ai, vị này thần tiên, ta ra môn bất hạnh, ra chuyện như vậy, cấp tổ tông lau mặt." cấp người trong nhà thêm họa. Nếu này mầm thai họa lưu nàng không được, vậy, từ thần tiên làm chủ đi. Lão lương thị hướng kia thầy cúng, còn có Lý Đại Phu nói ra như vậy một phen lời nói tới. Cái này, Lý Đại Phu khó xử mà nhìn Hàn đầu hạ, chương rất nhiều lần miệng, lại bị bên người trần nương tử cấp túng chặt. Vị này tiểu nương tử, ngươi là thiên cung thượng nương nương thị nữ, nguyên bản liền không nên ở cái này thế ra người. Hôm nay, Lão thân liền thế nương nương làm việc, đưa ngươi hồi thiên đỉnh. Ngươi tự đi hưởng thụ mặt trên cực hạn phồn hoa, thế gian này, ngươi thân nhân cũng có thể trôi chảy như ý rất nhiều. Chớ có lưu luyến, chớ có tham luyến, thế gian phồn hoa không bằng thiên đình nha. Kia thầy cũng phe phẩy lục lạc, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hàn Đầu Hạ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Bốn phía, tiểu tứ Nữu khí toàn thân run rẩy, nàng nhìn chằm chầm cách đó không xa lão Lương thị, đột nhiên tiến lên phúc mà quỳ xuống dùng sức dập đầu. Mãi, mãi, ngươi sao lại có thể nói như vậy?" Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Đó là tỷ của ta, đó là ngươi cháu gái nhi, ngươi cứ như vậy một câu liền làm nàng đi tìm chết, không cần, cầu ngươi không cần. Lao lương thị khí sắc mặt xanh mét, minh thị tắt sắc mặt tật biến, vượt trước một bước, nhìn như săn sóc mà vãn trụ bốn nữ nhi, ám mả, lại là hung hăng nắm lấy nàng cánh tay cổ tay nhi. Bốn nữ A, chúng ta cũng liên tiếp. Nhưng là, nàng nguyên bản không phải chúng ta này một đời người. Nay đi bầu trời, cũng là đương vương mẫu nương nương thị nữ. Ngươi tỉ này nha, là đi hưởng phúc, không phải đi làm bên sự tình. Ai, ngươi nha, cứ yên tâm làm nàng đi thôi. Hưu lại tượng như bây giờ giữ lại với người, rốt cuộc, ngươi đây chính là ngăn cản nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. Đương mội tử, muốn chúc phúc. Nàng dùng sức bóp bốn nữu cổ tay nhi, đem người đau thẳng như mày, nguyên bản liền còn không có hảo toàn nhân nhi, lăng là bị nàng này véo nói hư không có âm. Lôi thành phong liền phải nhảy ra phần bác, không màng tất cả mang đi người. Hàn đầu hạ lại cười ngâm ngâm mà ngẩn đầu cùng kia láo thần côn đối diện. Vị này mắt không tốt, nhĩ không tốt, đầu bóc. Cũng không thế nào tốt đại gia, ngươi dựa vào cái gì xác định ta là đời trước người. Mà không phải này một đời. Lại dựa vào cái gì, nhất định phải nói ta là gì bầu trời tiên tử, vương mẫu nương nương thị nữ. Dù cho muốn ta chết, muốn ta đi, cũng đến cho ta một cái rõ ràng minh bạch cách nói nhi đi. Bốn miễu nhi ngao mà khóc thành tiếng tới, thì, ta không cần ngươi đi. Minh Thị tắc đắc ý nhìn nàng, ai, đại nữ à, ngươi thả yên tâm đi thôi, vừa rồi cùng thần có thể trò chuyện đại sư, không phải biểu thị sao, huyết dấu tay, kia chính là huyết dấu tay A đại hung hiện ra đầu. Loại này huyết dấu tay, trừ bỏ ngươi loại này kiếp trước chính là tiên tử tồn tại sẽ khiến cho, người khác có thể đưa tới sao. Hàn đầu hạ cười lạnh không để ý tới Minh Thị, chỉ đem mắt nhìn chầm chầm cái kia vẻ mặt khó lường thầy cúng, lão nhân, ngươi đến là nói rõ ràng à, cho dù là kính ngữ. Nàng cũng không nghĩ dùng ở như vậy thần côn trên người. Kia thầy cúng phút chốc ngươi mở to mắt thẳng tóc nhìn nàng, vết máu, thần kỳ, mầm hai họa ta cùng nương nương thị nữ thông qua lời nói, nàng nhận ra ngươi, nói ngươi chính là nương nương bên người thị nữ, chớ có lưu luyến, trời cao đi thôi. Tới, Lao Hán đưa ngươi lên trời đỉnh. Lao nhân này nói, đột nhiên rỗi tay từ tay háo lấy ra một bao dược, với tay ý bảo người đoan một chén nước tới. Chớ sợ, nay chỉ là một cái quá trình, ngươi sẽ không có thống khổ liền rời đi. Rốt cuộc, người thân phận phi phạm Hàn đầu hạ vẫn như cũ không chút hoang mang Lăng là ngăn chặn lôi thành phong muốn túm chặt tay mình Ngươi cũng là nói Kêu huyết dấu tay Chính là chứng minh ta là thiên đỉnh thị nữ tự trưng Hảo, ta đây hiện tại liền tới biểu thị một phen Làm mọi người nhìn xem Này huyết dấu tay là chuyện như thế nào Thầy cũng cười nhạo ra tiếng Như thế nào Tiên tử còn không phục sao Muốn dùng thần pháp biểu thị Hàn đầu hạ nhun bay Hành, ta không tự mình động thủ Vậy làm những người khác đến đây đi. Cái kia tiểu thương ốc, ngươi tới. Vẫn luôn ở vây xem thư sinh lâm giật tiền, lúc này bị gọi lại, cũng mặc kệ ngô thẩm nhi là như thế nào để lại, lập tức liền nhảy ra. Vị này tỉ tỉ, ngươi có gì phân phó, chỉ lo nói. Ngươi, đem lão nhân kêu bao bao phiền một chút, hẳn là có một loại tiểu nhân cái chai, bên trong đồ vật, phun một ít ở trên mặt tường. Trong chốc lát ngươi lại bắt tay ấn đi lên. Nga, Hảo. Lâm giật tiên nói liền quay lại thân đi sách thầy cúng trước đây đặt ở một bên tay nải. Kia thầy cúng lại là ngao mà chu lên mở ra. Không cần a các ngươi như vậy lung tung phiên lão nhân ra đồ vật, phải bị sét đánh đâu. Lôi thành phong không khỏi phân trần chạy tới đè lại hắn, người lão nhân ra tuổi lớn, vẫn là gác nơi này đứng, làm người trẻ tuổi nhìn một cái ngươi kia trong bao quần áo mặt, là cái gì đồ vật, nếu không, mặc cho ai đều bị ngươi lấy bầu trời nương nương thị nữ danh hảo quan trên đầu. Vậy ngươi không phải biến thành tùy tiện giết người hùng thủ sao? Ta tìm được rồi, thật đúng là có cái chai A, tới, ta thử xem. Đêm này cái chai thủy phun một ít ở mặt trên, lại bắt tay ấn đi lên. Hàn đầu hạ cười lạnh ý bảo. Kêu lâm giật tiên thật sự làm theo. À à, huyết dấu tay, nơi này cũng có. Các ngươi nhìn xem bên cạnh, khả năng ấn xuất huyết dấu tay tới. Bên này không thể. Ta thử lại đem này bình thủy lộng đi lên. Lâm giật tiên tới hứng thú, lại xái chút ở trên vách tường. Lại nhấn một cái, huyết giấu tay lại ra tới. Không phun địa phương, kêu huyết giấu tay liền sẽ không có. Các người như vậy lung tung hành sự, muốn bao ứng, muốn bao ứng á buông ra lão nhân ta, buông ta ra. Thần côn không ngừng giấy rủa muốn chạy trốn. Nhưng là, lôi thành phong như thế nào sẽ cho phép hắn trốn đâu. Đem người gắt gao mà cô, người lão vẫn là lưu tại nơi này đi. Ta thấy láo nhân này trong bao còn có đồng tiền, cùng với sợi bông. Ha ha, thật đúng là có ý tứ Nga. Hàn đầu hạ nhìn cách đó không xa thần côn tay mải, lại ngẩn đầu hướng lâm giật tiên chấp trước mắt. Tiểu thư sinh, muốn hay không nhìn nhìn lại này thần côn đệ nhị chiêu, sợi bông bậc lửa, nhưng kia dây thừng, lại như thế nào cũng thiêu không ngừng ảo thuật nhi. Lâm giật tiên nghe đôi mắt tỏa ánh sáng. Muốn, muốn a Hảo, người đem hắn trong bao kia căn tuyến xuyến thượng đồng tiền, bậc lửa. Mọi người đều tò mò mà nhìn chầm chầm này hết thầy. Kêu lý đại phu lúc này cũng có chút hiểu rõ Thật sâu mà xem một cái trận mắt há hốc mồm lao lương thị, còn có minh thị mấy cái, lại nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa thần côn. Như mày, hôm nay chuyện này, lộ ra hảo chút cổ quái. Ở tiểu viện mặt khác một góc, la bà tử nội tâm khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ, liền đến đây là dừng lại. Nàng túi đầu, chỉ cho là đang xem diễn. Trên mặt, là đinh điểm nội dung cũng không hiện. A à, à, này sợi bông hảo sinh cổ quái, bậc lửa, chính là thật sự không ngừng không phải hẳn là bậc lửa liền đoạn sao? Nhìn xuyến đồng tiền sợi bông, ở bậc lửa sau cũng không ngừng không biến thành hôi, Lâm Dật Tiên hô to gọi nhỏ. Bốn phía người, cũng tẩm tắc hiếm lạ. Hàn Đầu Hạ cười lạnh nhìn về phía một bên bị lôi thành phong lại thần côn. "Ta nói lão nhân a, ngươi có không cho chúng ta giải thích một câu, này sợi bông vì cái gì liền tiêu không ngừng đâu?" Thần côn lão nhân đôi mắt vừa lật, đỏ mặt kia thay mà, đó là ngươi. Ngươi làm yêu pháp, tất nhiên là cái dạng này. Hàn Đầu Hạ lắc đầu, Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, hành, các ngươi nói ta là làm yêu pháp, ta đây lại làm mọi người xem xem, chân tướng là cái gì đi. Nàng bối một đỉnh chính xác nhìn về phía cách đó không xa Trần Nương Tử. Trần Thầm Nhi, nhà ngươi nghĩ đến là có điểm lỗ đầu hủ kia đồ vật Nhi đi, thỉnh cầu ngươi lấy điểm kia đồ vật, còn có sợi bông ra tới. Kia Trần Nương Tử đã sớm bị trận này biến hóa lộng ngây người. Lúc này hàn đầu hạ vừa nói, còn không có phản ứng lại đây. Đến là Lý Trường Quài, chạy nhanh tún nàng một tún chạy nhanh cấp tiểu nương tử chuẩn bị những cái đó đổ vật như đi. Nga, Hảo, ta đây liền đi. Trần nương tử đi rồi, kia thần côn lại ngao ngao mà chu lên, một bức ta có việc gấp ta phải về nhà cấp hình dáng. Chính là, hiện trường người đều có điểm minh bạch, hôm nay chuyện này, sợ là này thần côn dở cho quỷ. Lao lương thị nguyên bản là tới trừ yêu. Nhưng hiện tại, tình hình tựa hồ không thế nào rượu. Nàng đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển, muốn chạy. Hàn đầu hạ mà dương cao âm lượng, mãi. Ngươi láo nếu tới, còn thỉnh nhiều ngồi một chút, muốn xem xuyên, phải xem nguyên bộ. Nếu bằng không, cháu gái Nhi sợ nào một ngày, lại bị người ta nói thành là yêu nghiệt mầm thai họa gì đó. Hôm nay như vậy chuyện này sẽ lạc ta trên người, ngày mai, chuyện như vậy, ai lại đảm bảo có thể hay không dừng ở người khác trên người đâu. Cho nên cháu gái Nhi thành tâm khuyên mãi ngươi vẫn là lưu lại, nhìn kỹ một phen. Cũng hảo đem này đó thần côn như thế nào ngông nhân lừa gạt người siếp cấp nhìn thấu nhìn thấu. giọng nói của nàng lạnh băng chứng mắt Lão Lương Thị mấy cái ánh mắt càng là hùng hổ doan người. Là người đều có tính cách, này mấy cái cái gọi là thân nhân, có việc không có việc gì, liền tưởng đem nàng hướng chết bước. Nếu là lúc này đây không giải quyết, sau này, còn thường thường tới thượng vừa ra, nàng còn muốn hay không hảo hảo tồn tại. Lão Lương Thị nguyên tưởng như vậy đi luôn, nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, liền có chút cười lên lưng còn khó leo xuống. Mãi, gần nhất liền chỉ vào ta nói là mầm thai họa lúc này rõ ràng muốn làm sáng tỏ rồi lại suốt ruột rời đi. Chẳng lẽ, thần côn này là nãi ngươi mời đến? Lời này, hoàn toàn đem lão lương thị không dễ đi. Nàng cổ một ngạnh ta nơi nào mời đến người như vậy, người này, không phải ta thỉnh, thử, lưu lại xem liền xem. Đến là kêu minh thị, vừa thấy này tình hình không thế nào đối, nàng vùi đầu nhìn như thành thật đứng ở chỗ đó, đôi mắt lại nhanh như chốc vẫn luôn ở chuyển. Ánh mắt ngó liếc mắt một cái còn ở mùi ngon xem náo nhiệt hàn hương thảo, nàng không giấu vết mà sau này lui một bước. Chân nương tử thực mau liền đem kia nước chát, còn có sợi bông mang đến. Tới, các người đem này sợi bông tẩm ở nước chát bên trong, trong chốc lát lại dùng tuyến đem đồng tiền xuyến thượng, nhìn xem là cái dạng gì kết quả. Hàn đầu hạ Trấn định mà chỉ huy, lôi thành phong tắc càng xem càng hương phấn. hắn nữ nhân, thật là thật là lợi hại. Bốn mỉu nhi cũng ý thức được tỷ tỷ dường như không cần bị xử tử. Này đây, liền cũng xem náo nhiệt, đi theo qua đi cùng nhau tẩm sợi bông. Lâm giật tiên đem sợi bông tẩm hào sau không cần hàng đầu hạ phân phó, liền bắt đầu xuyến đồng tiền, điểm sợi bông. Đốt, đốt. Mọi người nhìn kia một thốc ngọt lửa, tất cả đều hưng phấn mà chờ mong. a cũng cùng lão nhân kia sợi bông giống nhau, chỉ châm, lại không ngừng. chương 81 có từng đắc tội với người. Kia thần côn nhìn như vậy, cũng không biết từ trên người nào tìm ra một cây châm tới, hung hăng chát ở lôi thành phong cánh tay, một phen tránh thoát sau, cọ mà liền ra bên ngoài trốn. Không liên quan lão nhân chuyện của ta a Là có người ra tiền làm lão nhân ta nói như vậy, ta không cùng các ngươi chơi. Mọi người phản ứng lại đây muốn đuổi theo, nào còn truy thượng. Hàn đầu hạ xua tay, đừng đuổi theo, loại này thần côn siếp, các ngươi về sau biết liền hảo. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên muốn chuẩn bị thoát đi lão lương thị đám người, tổ mẫu a ta thân tổ mẫu, ngươi hiện tại nhưng nhìn rõ ràng. Này đó thần côn siếp là như thế nào hứng người. Lão lương thị nguyên bản còn trột dạ thực. Nhưng bị nàng này trào phúng ngữ khí một liêu. Cái thái độ lập tức liền cứng ngạnh lên. Ngươi nguyên chính là bầu trời tiên tử tạ thế lực kiếp, liền tính là có điểm gì thủ thuật che mắt linh tinh, cũng nói quá khứ. Những việc này, ai, ai biết ngươi có phải hay không làm giả. Hàn Đầu Hạ hoàn toàn lạnh mặt. Tổ Mẫu, nói chuyện tỉnh thật trọng, ta tốt xấu cũng là ngươi cháu gái nhi, cùng ngươi, tựa hồ cũng không có sát thù đại hận. Ngươi như vậy vẫn luôn đau khổ bức ta đi tìm chết, với ngươi nhưng có chỗ lợi. Ngươi sẽ không sợ, đến lúc đó lão cô không hảo hướng ngươi. Lão lương thị nghe đôi mắt trưởng, ngựa khí lớn hơn nữa thành Những việc này, như thế nào xả ngươi lão cô hôn sự mặt trên, nếu không phải ngươi lão cô hôn sự, ta như thế nào sẽ một hai phải làm người thỉnh ngươi rời đi cái này thế gian. Nàng lời này nói ra, ở đây người lập tức liền nghe hiểu. Lý đại phu hung hăng túng đi chính mình ra bà đương. Nhìn ngươi làm sự tình tốt, về sau chớ có còn như vậy lung tung xoa hợp loại này hạ tam lạm chuyện này. Lại có phát sinh, ta định hưu ngươi kia Trần Nương Tử đã sớm dọn ốc. Nghe nam nhân nói như vậy, càng là dọa tin tức nhi cũng không dám cổ họng Xúc đầu, tuy ý ly đại trưởng quậy đem chính mình nắm chặt đi. Lôi thành phong nhìn lão lương thị lấp đầu. Xem ở ngươi tuổi phân thượng, chúng ta còn tôn ngươi một tiếng tổ mẫu, nhưng ngươi hành sự tình, lại nơi nào có tổ mẫu phong cách. Chỉ bằng ngươi bởi vì một ít tin đồn nhảm nhí, liền nhất định phải trí đại nữ vào chỗ chết tới xem, ngươi còn có thể làm lão cô tìm được hảo hôn sự thật không biết Cái kia tới khiêu khích người của ngươi, là cùng ngươi có kiểu gì mối thù chuyển kiếp, mới có thể như thế hạ bộ làm ngươi bại hoại hàn gia thanh danh, hỏng rồi nhà ngươi gái lỡ thì danh thiết, bại nàng hôn sự. Mà ngươi, lại còn ngoan cô không tự biết, thật thật là đáng thương nha. Lao lương Thị bị nói đỏ mặt tiền thai. Nàng chung Quy là trưởng bối, bị bọn tiểu bối nói như vậy nói bình luận, nơi nào kháng trụ việc này. Các ngươi nhưng chớ có ngậm máu phun người, tuy rằng ta vẫn luôn có coi thường ngươi cái này mầm thai họa nhưng cũng chưa từng tìm kia thần côn. Tuy rằng là nàng hạ mệnh lệnh nhưng là việc này nàng chỉ định không nhận. Nga, không phải ngươi, đó là ai à? Hàn đầu hạ ánh mắt mọi nơi đảo qua. Còn không phải, Lão Lương Thị đang muốn đem này đó nước bẩn bát chiếu vào con dâu cả trên người. Lại đột nhiên phát hiện, Minh Thị không thấy. Một bên Hàn Hương Thảo xem nàng như vậy, chạy nhanh nói, Nương, đại tẩu rời đi đâu? Chính là ngươi. Lão Lương Thị giận sôi máu. Lập tức đem nước bẩn hướng cái này quả phụ nữ nhi trên người bác. Hàn hương thảo nghe sau này nhảy, ủy khuất vô cùng đến giống. Nương, ngươi như thế nào như vậy nói như vậy ta à, rõ ràng là ngươi nói muốn tìm người chuẩn bị sạch sẽ, ta chỉ là bồi tẩu tử đi rồi một chuyến. Nàng này triệt để đem chuyện này toàn giao đãi rõ ràng. Ở đây người lại nghe không ngừng lắc đầu. Nô thẩm nhi nhìn lao lương thị. Vị này lao tỉ tỉ, ta nhìn ngươi tuổi cũng không so với ta lớn nhiều ít, chính là hành sự. Lại là đầu hóc cực không rõ minh nhân tài có thể hành ra tới. Nay khởi sự tình, ngươi như thế nào có thể nghe các loại nhàn ngữ liền muốn tìm người xử lý tiểu nương tử tánh mạng đâu. Không phải ta nói à, chuyện này nếu là làn chuyển đi ra ngoài, với ngươi người một nhà thanh danh, đều là tổn hao nhiều hư. Như vậy thảo quản mạng người, cũng không sợ người rét lạnh tâm sao. Và lại nói, tiểu nương tử chính là ngươi thân cháu gái, nào có như vậy đối chính mình cháu gái. Hổ, còn không thực tử, ai, ngươi như vậy tuyệt người lộ. Sẽ tổn hại phúc báo nha. lão lương thị hát mặt, lao ngươi lo lắng, chuyện này thật đúng là không phải ta làm. Thả, nhà ta cái này cô nương cũng là xuất giá người, cũng không biết là cái nào bị xét đánh xối rụng, cố ý làm nàng tìm chính mình chất nữ phiền thoái. Việc này, ta về nhà chắc chắn nghiêm thêm quản giáo. Nàng ô nào, quay đầu muốn đi. Hàn đầu hạ tắc không buông tha nàng. Tổ mẫu, ngươi nếu là tới xem ta cùng bốn nữ nhi, như thế nào cũng không tiến vào hỏi một chút hai chúng ta tình huống như thế nào đâu. Lão Lương Thị cũng không quay đầu lại nổi giận đùng đùng mà hồi. Có gì nhưng nhìn, các ngươi này không đều hảo hảo sao. Ừ, ta một cái trưởng bối đến xem các ngươi, cũng không biết các ngươi chịu trụ không. Cũng đúng, chúng ta nào chịu trụ tổ mẫu ngươi tới xem á chẳng qua, cháu gái nhi nhưng đến khuyên ngươi một câu, nhà này người quản thúc không tốt, chỉ sợ tương lai nhà, lão cô hôn sự thật sự liền hỏng rồi. Lão cô hỏng rồi, mặt khác mấy phòng không lớn không nhỏ ngươi cháu trai cháu gái nhi nhóm, đến lúc đó cũng hỏng rồi thanh danh kia đã có thể thật là thiên đại sự tình đâu. Lao lương thị đi gấp cấp, cũng không biết nàng nghe đi vào nhiều ít. Bốn phía, vây xem người xem sự tình đến đây, liền cũng điểu thu tán. Hàn đầu hạ mới quay người lại, sắc mặt liền kịch liệt biến hóa. Nàng nguyên chính là nằm trên giường tĩnh dưỡng chưa thương người. Bởi vì nghe sự tình quan chính mình danh tiết, này đây mới dây rủ bỏ dậy cùng chi biện chứng nửa ngày. Lúc này, thân thể đã sớm chịu không nổi, này vừa quay người, liền lôi kéo thương chỗ. Người Liên ở nàng không lưng thời điểm, thân thể bị người chặn ngang bế lên tới. Đừng! Hàn đầu hạ ngăn cản. Nhìn cách đó không xa chừng lớn đôi mắt nhìn chính mình lầm tiểu công tử, nàng đỏ bừng mặt. Nhân ra nhìn đâu? Lôi thành phong cũng không để ý không màng. Nhìn lại như thế nào, ta ôm chính mình ra nương tử, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Này bá đạo, theo lý thường hẳn là ngữ khí, thẳng nghe hàn đầu hạ đem mắt nhắm, đương không nghe cũng không nhìn. Lâm giật tiên đem này hai người nhìn theo đi vào. Mới thọc một thọc bên người xem trận tròn mắt bốn nữ nhi. Ui, ta nói ngươi tỷ còn có ngươi tỷ phu ở trung bộ ráng, thật đúng là. Tấm tắc, làm người hâm mộ khẩn đâu Tiểu nha đầu, như vậy tiểu liền xem mắt đều thẳng, chẳng lẽ là, trong ngực xuân đi. Tiểu tứ nữ nói lớn không lớn, nói tiểu, khá vậy không tính tiểu. Trung quy cũng là có 10 tuổi tiểu cô nương. Lúc này bị hắn như vậy trắng ra nói đến, lăng là đỏ bừng mặt. Nàng giận giữ trừng mắt cái này tên vô lại. Ngươi. Nói hiệu nói vượng. Tiểu cô nương dầm chân trừng mắt tiếu giận hình dáng, còn lộ ra mấy phần thiếu nữ ngây ngô ý nhị, lăng là làm tiểu lầm công tử xem thẳng mắt, cũng cảm thấy, như vậy khôi hải, quả nhiên là cái cực có ý tứ chuyện này. Lập tức liền cố ý banh mặt, vẻ mặt tích cực nhìn nàng. Ta nói, ngươi người này rõ ràng chính là tượng hoài xuân hình dáng sao. Nói đi, ngươi nhìn tới ai, ca giúp ngươi nói một tiếng nhi đi. Tiểu tứ nữ nào chịu quá này trận trượng A, khí nước mắt đều tràn ra. ngươi Ngươi quá xấu rồi. Nói không rõ bạch, nàng khí một dầm chân, quay người hướng trong phòng chắt đi. Nội phòng, nằm trên giường, cố ý không nhìn mẫu ngốc tử kia ngây ngốc xuân xuân bộ dáng hàn đầu hạ, nghe tiểu tứ Mữu Nhi khụt khịt mà khóc thút thít tiến vào, vội chạy nhanh mở to mắt. Nhìn thấy bốn Mữu Nhi khóc hồng đôi mắt, nàng chớp chớp đôi mắt, sao? Nay vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đảo mắt công phu, liền thủy mạn giang sơn đâu? "No, tỷ, có người xấu khi dễ ta." Tiểu tứ khóc nước mắt lưng tròng. Hàn đầu hạ tắc tò mò mà nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Thấy cửa tham đầu tham não tiểu lâm công tử sau, nàng mặt mày vừa động, cắn răng hướng lâm giật tiên vây tay. Tiểu ca à, tới tới, cùng tỉ tỉ nói nói, nhà ta tứ mội tử là chuyện gì vậy? Lâm giật tiên lúc này xem tiểu tứ nữ nhi khí khóc, cũng là trột dạ khẩn. Lại bị hàn đầu hạ tiếp đón, liền càng hương. Hắn bồi mặt, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm à, có lẽ là tiên sinh nói rất đúng, nữ nhi ra, là thủy làm, này đây liền. Phun bốn nữ nhi lúc này chính cảm xúc kích động, nghe hắn này bậy bạ liền nộ mục tiếu mi trừng mắt hắn, liền ngươi, tỉ, chính là hắn khi dễ ta. Hàng đầu hạ nghiến răng. Lâm giật tiên liền cảm thấy địa khí vèo mà hướng trên người thoán, hắn bước chân không ngừng sau này lui. Khu, ta như thế nào sẽ làm như vậy chuyện này, tứ mội tử, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn à, chơi đất chứng, dám, ta người này thiện lương nhất bất quá. Một bên, nô thẩm nhi vui sướng hài lòng xem diễn. Một chút cũng không cảm thấy nhi nhai con liền phải đại họa lâm đầu có gì không ổn. Lôi thành phong đệ lại muốn phát tác hàn đầu hạ, nương tử, thả làm vi phu cùng hắn trưởng đàm một phen, dạy dỗ hắn, như thế nào đương một cái thành thục có mị lực nam nhân. Hàn đầu hạ manh ngợt đầu, hảo, giao cho ngươi, nhất định phải giáo hảo. Lôi thành phong sán lạc cười, quay đầu liền đi nhanh hướng lâm giật tiên đi đến. Này tôi cười, xem lâm ra tiểu lang quân ngao mà một tiếng thét trói thai. Nương! Ta về nhà đổi đại tỷ tới hầu hạ ngươi a Vì cái gì cảm thấy phong khẩn xà hô, thế giới quá nguy hiểm cảm giác. Nhưng mà, không đợi hắn trôn chạy, lôi thành phong một cái bước xa thoán qua đi, dối tay sách theo này tên vô lại sau cổ. Tới tới, chúng ta cùng nhau vui sướng bãi nói một chút nhân sinh. Nô thẩm nhi lạc mà cười ra tiếng tới. Hàn đầu hạ tắc tò mò đánh giá vị này thoạt nhìn bình thường đại đương. Nô thẩm nhi, ngươi liền. Không một chút lo lắng. Nô thẩm nhi thế chính mình ra nam nhân dịch hạ tràn. Ta kia hài nhi, đánh tiểu chính là cái chắc địch, tuy rằng đầu vóc thông minh, nhưng cũng thực sự là chân trực hận. Hắn như vậy tính tình nếu là không thay đổi, sớm muộn gì đến thiệt thòi lớn. Bất quá, ta lại tổng cảm thấy thiếu niên lang quân sao, không cần thiết thế nào cũng phải bành trương tiên sinh mặt tồn tại. Này đây liền không thể nhẫn tâm tới quản thúc. Hiện nay nhà ngươi phu lang thay ta quản thúc hắn một vài, ta đến cũng nhạc thấy này hiệu. Tiểu Tứ nữ cũng không khóc chỉ là tò mò chừng mắt nghe Ngô Thẩm Nhi nói chính mình ra tiểu tử. Nhà ngươi mấy có chút ngươi như vậy nương, đến cũng là cái hạnh phúc. Khó trách tiểu Lang quân tính cách như thế hoan thoát. Nghĩ đến, nhà các ngươi toàn ra tốt đẹp, làm ta có nhìn đều tâm sinh hâm mộ bãi. Vị này Ngô Thẩm Nhi trừ bỏ cảm thán sinh hoạt không dễ ngoại. Bên thời điểm, đều là vui tươi hớn hở. Cùng ngươi cũng cực dễ ở chung, gặp người chính là một cái cảm nhiễm nhân tâm tươi cười. Điểm này, cũng cùng Hàn Đầu Hạ có mấy phần tương tự chỗ. Này đây, tại đây y quán nhật tử, nàng cùng ngô thẩm nhi, đến cũng chô cực hảo. Kiếm ngô thẩm nhi ha hả mà cười, này đến cũng là, nhưng phàm là chúng ta cách vách hàng xóm gì đó, đều còn nói nhà của chúng ta sử hảo. Nàng ánh mắt đạm quét một chút bốn phía, nhìn không người khác, đột nhiên đẻ thấp tiếng nói xin khuyên một câu, tiểu nương tự a ta cảm thấy hôm nay chuyện này, sợ là có cổ quái. Ngươi có từng đắc tội kia rửa cửa sổ kia một chiếc giường bà nương không thành. chương 82 khai thành công bố. a Đắc tội, dưa cửa sổ. Hàn đầu hạ kinh ngạc nhìn về phía bên cửa sổ kia trước giường. Kia không phải. Một cái gia đình giàu có bà tử, ra tới hầu hạ vị kia hành tẩu không tiện lao bá bà tử. Ta không đắc tội nàng A, thẩm nhi ngươi lời này có gì. Nô thẩm nhi hử lạnh một tiếng. Ta người này quán tới chính là cái mắt độc. Trước đây ta nhìn ngươi bị chính mình thần côn che muốn xử tử. Trong lúc vô ý nhìn la bà tử nhưng hương phấn đâu chẳng qua, nàng dù cho che giấu kịp thời. Lại cũng bị ta nhìn thấy Xong việc, ta liền vẫn luôn ở lặng lẽ Quan sát đến nàng Ở ngươi chọc thủng thần côn chiêu khi còn nhỏ Nàng kia thất vọng, tấm tắc Ngươi là không nhìn thấy, hận cùng gì hình dáng dường như Nay đây ta mới buồn bực Chẳng lẽ, ngươi đoạt người nam nhân Đoạt người hài tử không thành Bằng không như thế nào như vậy hận ngươi Chuyện này, ngươi tin hay không tùy thích Tóm lại, chính ngươi vóc cẩn thận điểm liền hảo Lại quá hai ngày Ta phải lộn nhà của chúng ta về nhà đi Nay y quán tuy rằng nghỉ ngơi hảo, nhưng cũng không chịu nổi mỗi ngày hao phí tiền bạc ca ai, nếu là lao nhân còn khỏe mạnh có thể đi lại, đến cũng không lo thức ăn. Nê ha hiện tại hắn đủ bên ngoài hảo chút chuyện này, cũng đến từ ta đi xử lý đâu. Hàn đầu hạ nghe âm thầm gật đầu, nhìn thoáng qua nhà nàng còn nằm trên giường ngủ say bạn già nhi, hôm nào, ta nếu là có tốt phương thuốc, hứa có thể giúp đỡ thẩm nhi cũng chưa chắc không thể. Nô thẩm nhi lôi kéo nàng tay, kia đạt tạ người đầu. Nàng nhưng không thật trông cậy vào chính mình lão nhân chân có thể có người trị hoàn toàn, loại này trong xương cốt mặt chứng bệnh, nơi nào là dễ dàng là có thể nhìn tốt. Bất quá, người có nầy tâm, nàng tự nhiên thu. Toàn sau, hàn đầu hạ liền yên lặng quan sát đến kia la bà tử cùng nàng hầu hạ cái kia la bá. Nay một tế nhìn, thật đúng là liền nhìn ra. Tuy rằng la bà tử là tới hầu hạ la bá. Nhưng là, thật nhiều thời điểm, kia la bá lại là có co rúm ánh mắt xem nàng. Thả, có thể chính mình làm được đều tận lực chính mình làm. Ăn cơm nhập cung, tất cả đều là lao nhân kia chính mình giải quyết. Liền tính là khi nói chuyện, cũng luôn là mang theo kinh sương. Này hai người quan hệ, nơi nào giống ngày thường sử hảo, đồng tình dưới tiến đến chiếu cấu người bệnh. Hơn nữa, nàng rất nhiều lần giả ý ngủ, liền sẽ nghe được la bà tử cố ý bồi bốn nữ nói chuyện thiếm. Nhưng lời trong lời ngoài, tất cả đều là hỏi thăm một ít nàng cùng lôi thành phong sự tình. Vì cái gì sẽ quay chung quanh các nàng hai tiến hành đâu Thân thế nàng trong sạch, chính là hàn ra không được sủng đại níu quả phụ nữ. Đến là lôi thành phong. Nghĩ đến gần nhất này vài lần lôi thành phong trên người trải qua cổ quái sự tình. Lại liên tưởng đến lúc trước la bà tử cùng một cái quý phụ nhân đã từng đã tới. Như vậy đáp án, cũng liền không cần nói cũng biết. Người này là vì lôi thành phong mà đến. Đến nỗi vì cái gì muốn hại nàng. Trái lo phải nghĩ, này nội tâm là như thế nào cũng không bình tĩnh. Nàng mới quyết định muốn cùng lôi thành phong sống qua nhi. Hảo ra hỏa, lập tức có người tới hành hung, muốn lấy nàng tánh mạng. Nếu thật sự như vậy, nàng còn có gì hảo quá? Này đây, này một ở lôi thành phong bưng cơm tiến vào khi, hàn đầu hạ chỉ là lạnh mặt, chính mình tịnh cơm, chính mình hiệp đồ ăn, đinh điểm cũng không cần hắn hầu hạ. Lôi thành phong rất là bị thương mà nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người, ảm đạm đoan chén. Ngày này, hàn đầu hạ cũng chưa cho hắn hòa nhã tử. Cũng là này một ở, nàng có lặng lẽ thoáng nhìn. Kia la bà tử tựa hồ cực vui mừng nàng cùng Lôi Thành Phong giận dối. Ha ha, nay còn không có nhận thân đâu, liền biến thành như vậy. Càng muốn, khởi cảm thấy hụt hẫng Hụt hững, đối Lôi Thành Phong thái độ, đương nhiên liền sẽ không hảo. Xem nàng một chút liền tạc bộ dáng, Lôi Thành Phong nội tâm khó chịu. Cho dù là bốn nữu cái này ngốc manh nữ nhi, cũng nhận thấy được tỷ tỷ cùng tỷ phu, dường như có chút không dễ chịu nhi. Cùng ngày, nô thẩm nhi ra y hề quán. Lã bà tử cùng lão nhân kia đi bên ngoài tản bộ, bốn nữ cũng chạy nhanh tìm cái lấy cớ lưu đi ra ngoài. Dữa mấy ngày, nàng xà thương cũng hảo rất nhiều. Tiểu nha đầu, thân thể khôi phục mau, lúc này lại có thể tung tăng nhảy nhót tới. Người cũng đi ra ngoài đi. Không nghĩ thấy hắn, Hàn Đầu Hạ đuổi đi người. Xả qua chăn tưởng nghỉ ngơi. Lôi Thành Phong lại là hung hăng nắm chặt nàng chăn, trừng hắn nàng nửa ngày, nghẹn ra một câu. Nương tử, chính là vi phu. Đắc tội không thành. Nói, hắn đáng thương hề hề thỏ qua tới, bằng không, người đánh ta mấy cái hạ giận nhi tốt không. Kia trơ mặt ra đáng thương hình dáng, thẳng nhìn hàn đầu hạ hỏa khí cũng tiêu một ít. Đã có thể này tha thứ hắn, vẫn là không có khả năng. nay đây, nàng chính là ngẹn kính, người lão nhưng chưa từng đắc tội ta, ta chính là chính mình thiếu tấu. Nương tử, vi phu khẳng định làm sai, nói đi, người nói vi phu sửa. Ta suy nghĩ, hôm nay hành sự nhưng có không hợp không nhặt địa phương. hắn buồn Dung đùi đắc ý muốn nghiêm túc kiểm điểm tự mình. Nhưng là, nghẹn tới nghẹn đi, dường như cũng không gì thất lễ, không kiểm địa phương A. Chẳng lẽ, là ta cùng Trần Nương Tử nói nói mấy câu, Nương Tử không thoải mái. Chơi đất chứng dám, kia Trần Nương Tử chính là này y quán lao bản nương, ta chính là thuần túy một ít việc vật tìm nàng, nào dám có ý tưởng không an phận. Xem hắn càng nói càng không cái chính hình, hàng đầu hạ cũng đoan không được. Phốc mà cười ra tiếng tới. Nguyên cũng không phải ngươi sai nhi, chính là... Ta cảm thấy nghẹn quất Lập tức, nàng vẫn là dối rắm đem chính mình mấy ngày nay nghi ngờ nói ra. Ta thương, kỳ thật thương tú là kỳ quạc, nguyên tưởng rằng chính là cái bên ngoài lưu phỉ việc làm. Nhưng gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình, làm ta không thể không miên man suy nghĩ. Giống nhau lưu phỉ, như thế nào sẽ chuyên môn tìm chúng ta hai không tiền bạc người cướp bóc, thả, chỉ là nói một tiếng đánh cướp, lại lập tức liền xuống tay. Thứ hai, trong nhà người dù cho lại như thế nào hơn ta, cũng không đến mức đột nhiên liền nghĩ đến muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tam tắc, ngươi là nhặt được hải nhi, gần nhất lại có phu nhân lão ra tới cửa, thả, ngươi cùng hắn lớn lên 89 phân giống như. Bốn phép tính, la bà bà tới về sau, nhà ta liền tới tìm việc nhi, thần quân cũng tới cửa muốn đẩy ta chết. Phàm là này đủ loại, làm ta không thể không hoài nghi, có người. Không muốn ta cùng với ngươi ở bên nhau. nay đây, ta suy nghĩ đi, vẫn là thừa dịp ngươi thân phận mạt mình thời điểm, chúng ta như vậy tách ra hảo. Ngắm lại nhân ra băn khoăn cũng đúng. Nếu ngươi thật là quý nhân ra đánh rơi Hải Nhi, tội gì muốn cưới một cái thân ra không trong sạch, thanh danh cực không tốt, còn mang theo cẩu hoa như vậy con chồng trước Hải Nhi phụ nhân. Nàng căng nói, lôi thành phong sắc mặt liền càng thêm khó coi. Tới cuối cùng, thiết mặt liền phải đi tìm kia la bà tử. Doa hàn đầu hạ chạy nhanh đem hắn túng chặt. Ui uy, ta là nghiêm túc cùng ngươi đang nói chuyện này tính khả thi. Chúng ta không bi muốn dây dưa ở bên nhau. Dù sao... Ta còn không có chính thức đáp ứng người không phải. Lôi thành phong tức giận đến cán răng.